Huyền Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, hướng về một bên chạy đi, đi ngang qua A Ngốc đám người bên người lúc, nàng và A Ngốc ánh mắt đụng vào nhau, hai người thân thể đồng thời chấn động, đều toát ra thần tình phức tạp. A Ngốc tại Huyền Dạ nói mình là ác ma thời điểm, liền đã tuyệt vọng, mà Huyền Nguyệt nhưng là làm sắp chia liệm mà tràn đầy tiếng uối. Huyền Nguyệt cắn môi một cái, thấp giọng nói, dùng thần long máu bảo vệ mình. Ngươi nhất định phải chống đỡ lại a. Huyền Nguyệt vừa nãy sở dĩ tán thành ý của phụ thân, cũng là bởi vì Huyền Dạ cũng không rõ ràng. Tại A Ngốc trên người còn mang theo thần long máu nguyên nhân. A Ngốc nghe xong Huyền Nguyệt lời nói, đáy mắt rốt cục bay lên một kia thần thái, khẽ gật đầu. Lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên tại A Ngốc vang lên bên tai, hài tử, chớ kinh ngạc cũng đừng động. Ngươi yên tâm đi cùng cái kia ngạo mạn tiểu tử so với một hồi, tất cả có ta, yên tâm đi thôi. A Ngốc ngẩng người, cái thanh âm này chính là Thiên Cương kiếm thánh. Trung quanh hắn nhìn, nhưng căn bản không có Thiên Cương kiếm thánh hình bóng. Nhìn cái gì vậy? Không là để cho ngươi biết chớ kinh ngạc sao? Ta dùng truyền âm thuật đang nói chuyện với ngươi, nhớ kỹ, nhận được ma pháp công kích thời điểm, dùng sinh sinh đấu khí bảo vệ toàn thân, ý tích giữ ở thâm, bất luận đối phương làm sao công kích, đều phải ý chí bất động, lấy thân thể của chính mình làm căn bản, như núi cao biển rộng. Huyền Dạ hơi không kiên nhẫn mà nói, A Ngốc, đến à, chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy sự công kích của ta, ta chịu tùy ý ngươi thủ hộ Minh Vương kiếm. A Ngốc thân thể chấn động, Huyền Dạ cái kia tựa hồ có thể xuyên thấu phế phủ ánh mắt khiến toàn thân hắn chấn động mạnh, khổng Lồ tinh thần áp lực khiến trong lòng hắn căn bản không dấy lên được ý niệm phản kháng, chỉ được túi đầu chậm rãi đi về phía trước. Ngô Ngốc, đây là tinh thần ma pháp công kích, tập trung tinh thần, ý tồn đan điền. Nghe được Thiên Cương kiếm thánh chỉ điểm, A Ngốc chấn động toàn thân, trong cơ thể sinh sinh đấu khí theo bản năng khu động, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, ngẩng đầu nhìn lại, Huyền Dạ ánh mắt giống như không phải như vậy chói mắt rồi. Huyền dạ nhìn thấy A ngốc đột nhiên tránh thoát tinh thần của mình ra buộc, cũng là cả kinh, hư lạnh một tiếng, nói, từ sự công kích của ta bắt đầu sau, ngươi chỉ cần chống đỡ 5 giây, tiểu coi như ngươi qua hải. A ngốc khẽ bước cảm, tập trung tinh thần, thôi thúc bên trong đan điền trạng thái lòng sinh sinh chân khí, trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, chuyển hóa thành sinh sinh đấu khí, dày đặc ánh sáng màu trắng tại A ngốc xung quanh cơ thể nằm tấp nơi ngưng tụ thành thâm hậu hộ thể kết giới, làm ra một cái phòng ngự tư thế. Nhìn A ngốc bộ dáng, huyền dạ trong lòng hơi kinh hãi, A ngốc cùng lần trước chính mình nhìn thấy hắn thời điểm so với, công lực Tựa hồ tiến bộ rất nhiều. Thiên thần cơn giận, mượn may thần uy, rót vào trong tâm, diệt trừ tại ác. Kim quang tránh qua, tràn ngập thần thánh hơi thở tức thiên thần cơn giận xuất hiện tại huyền dạ trong tay. Xa xa huyền nguyệt giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới phụ thân lại có thể biết dùng thiên thần cơn giận tới đối phó A ngốc. Thế nhưng, hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Huyền Dạ đã bắt đầu ngâm sướng nổi công kích ma pháp thần chú. Vĩ đại thiên thần a, ngài có được vô tận thần lực, làm ngài trung thành thờ phụng người. Ta mời cầu ngài, đem lực lượng của thần giao cho ta đi. To lớn bạch sắc ma pháp lục mang tinh xuất hiện tại huy, nở Dạ dưới chân, nồng nặc thần thánh hơi thở tức từ lục mang tinh bên trong từ từ bay lên, cùng thiên thần cơn giận hào quang màu vàng không ngừng dây dưa, nguyên ngông năng lượng khiến sở vận mấy người cũng không nhịn vi vi biến sắc. Huyền Dạ nâng thiên thần cơn giận tay phải chậm rãi bình thân mà ra. Ngâm sướng nói: Lực lượng của thần A, ngưng tụ đi. Từ lục mang tinh bên trong bắt đầu bay lên ánh sáng màu trắng thật nhanh hướng về trong tay hắn Thiên thần cơn giận ngưng tụ mà đi. Thiên thần cơn giận đang hấp thụ quang nguyên tố năng lượng sau. Nhất thời kim quang tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, ngay cả trên bầu trời Thái Dương ánh sáng giống như bị nó che giấu. Một đạo đạo kim sắc kích điện vây quanh Thiên thần cơn giận không ngừng xoay tròn. Vừa nãy những kia mênh mông năng lượng không thấy, nhưng ai cũng biết sức mạnh mạnh hơn đã ẩn ở trên trời thần chi nội trong. Bất cứ lúc nào có bạo phát khả năng. Tại Huyền Dạ ngâm sướng thần chú thời điểm, a ngốc cũng không có nhàn rỗi, vừa nãy Huyền Nguyệt nhắc nhở qua hắn sau khi, hắn mới muốn lên mình còn có thần long máu có thể hộ thân, thế là một bên duy trì sinh sinh đấu khí vòng bảo vệ, một bên ngâm sướng lên Huyền Nguyệt trước đây dạy cho hắn thần chú, xuôi hai tay, vi đại long tộc vua a. Mời tướng, mời đem ngài vô tận thần lực mượn cho ta, hình thành kiên không thể thúc vòng bảo vệ, bảo vệ long tôn nghiêm đi. Lúc này hắn tinh thần lực trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi đã nơi với mình đỉnh cao trạng thái, theo thần chú ngâm sướng, bộ ngực hắn ánh xanh tỏa sáng, chu vi tựa hồ có vô số quang điểm tại hướng về hắn tập trung dường như, nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng xuất hiện tại a ngốc trên tay, theo hắn thôi thúc từ từ khuếch. Hát tán ra đến, tại sinh sinh đấu khí ở ngoài bố tầng tiếp theo dạy đặc năng lượng kết giới, chính là a ngốc lợi dụng thần long máu có khả năng thả ra mạnh nhất quang hệ ma pháp, quang chi thủ hộ. Huyền dạ tự nhiên nhìn thấy a ngốc biến hóa Hắn tuy rằng kinh ngạc vạn phần, nhưng bây giờ trong tay ma pháp đã ngưng tụ thành hình, đã đến tên đã lắp vào cung không phát không được thời điểm. Hắn trầm giọng ngâm sướng nói, đi thôi, thần phẫn nộ. Đây là một cấp 7 thần thánh quan hệ công kích ma pháp, huyền dạ ở trên trời thần chi giận tăng cường dưới dùng ra, ký uy lực không kém chút nào ma pháp cấp 8. Hắn vì bảo tồn thực lực, hơn nữa hắn cũng cho rằng không cần thiết sử dụng ma pháp cấp 8 thần chi thẩm phán, cho nên mới dùng ra cái này chính mình chỗ có thể dùng ra mạnh nhất đơn thể công kích ma pháp. Thiên thần cơn giận ánh vàng tỏa sáng, năng lượng màu vàng nóng rít gào mà ra, hình thành một luồng đường kính một thước kim sắc quang trụ đột nhiên đánh về A Ngốc. Ngực. Huyền Dạ sợ giết A Ngốc mang đến cho mình phiền phức, phép thuật này hắn vẫn lưu có hậu thủ, chỉ cần A Ngốc hoàn toàn không có pháp chống đối, hắn có thể khống chế ma pháp bất cứ lúc nào biến mất. Chương 45: 5 giây chống đỡ. Oành. Thân phẫn nộ nặng nghề đánh vào A Ngốc thân thể ngoại vi quang chi thủ hộ trên, bởi đều là quang hệ ma pháp cũng không hề cái gì thuộc tính tương khắc vấn đề, A Ngốc toàn thân chấn động mạnh, thân thể không tự chủ lùi về sau vài bước, quang chi thủ hộ trong nháy mắt suy yếu, vẹn vẹn không tới một giây, cũng đã bắt đầu tan vỡ. Tại khí cơ dẫn dắt dưới, A Ngốc không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, liên quan bên ngoài cơ thể sinh sinh đấu khí cũng là một yếu. Hắn tinh thần lực đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Huyền dạ trong lòng cũng rất giật mình, hắn không nghĩ tới A Ngốc phóng thích ra cái này pháp thuật phòng ngự dĩ nhiên có thể ngăn trở đệ một cái công kích. Vội vàng thôi thúc pháp lực kéo dài công kích. Lúc này, thời gian đã qua 2 giây. Tại huyền dạ công kích đồng thời, chốn ở ám ra thiên cương kiếm thánh cũng rất kỳ quái, vốn là hắn đã chuẩn bị ra tay rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy A ngốc thả ra cái kia pháp thuật phòng ngữ lúc, không khỏi bỏ đi ý nghĩ, chuẩn bị nhìn xem chính mình cái này tiểu đồ tôn cứu càng còn có cái gì pháp bảo, chờ hắn thực sự không kiên trì được lúc chính mình tái xuất bán cũng không mượn. Tại thần phẫn nộ va chạm xuống. A Ngốc thân thể hướng về sau bình di ra 10m ở ngoài, hắn thống khổ chống đỡ lấy, nhưng Quang Chi thủ hộ chẳng qua là cái cấp 6 pháp thuật phòng ngự, mặc dù có thần long máu tăng phó, nhưng là tuyệt đối không phải huyền dạ cái kia thần phẫn nộ đối thủ. Rốt cục, tại đệ tam giây thời điểm, A Ngốc bày xuống Quang Chi thủ hộ hóa thành điểm điểm ánh sáng biến mất rồi. Màu vàng thần phẫn nộ nặng nghề đánh vào hắn hộ thân sinh sinh đấu khí trên. A Ngốc tay trái nóng lên, thủ hộ nhẫn điên cuồng hấp thu thần phẫn nộ công kích năng lượng, nhưng bởi năng lượng quá mức khổng lồ, căn bản không phải nó trong lúc nhất thời có thể hấp thụ sạch sẽ. A ngốc toàn thân chấn động mạnh, lần thứ hai phun ra máu tươi, chỉ lát nữa là phải chi chỉ cờ hờ. NG nổi. Huyền dạ trong lòng vui vẻ, sợ tổn thương A ngốc tính mạng, vừa mới chuẩn bị thu công, A ngốc nơi ngực đột nhiên làm quang tỏa sáng, một luồng năng lượng màu xanh lam dâng trào mà ra, trong nháy mắt bảo hộ ở trước người hắn, năng lượng màu xanh lam ngưng tụ thành long hình dạng, mở cái miệng rộng, dĩ nhiên thôn phệ lên thần phẫn nộ đến. Lúc này A ngốc đã bởi vì minh ngông năng lượng ngất đi, mơ mị không biết thần long máu ở trong đó chứng rồng ảnh hưởng, chính cắn nuốt huyền dạ phát ra thần lực. Huyền dạ giật nảy cả mình, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình phát ra thần phẫn nộ dĩ nhiên như đá chìm đáy biển giường như không ngừng bị cái kia năng lượng màu xanh lam long cắn nuốt, ma pháp của mình lực phi nhanh chóng biến mất. Này, chuyện gì thế này, hắn căn bản là không có cách lý giải. Vì để cho chính mình không đến nỗi bởi vì ma pháp lực tiêu hao quá nhiều mà công lực giảm đi. Chỉ được mạnh mẽ tản đi công kích sức mạnh, ánh vàng một yếu, thiên thần cơn giận khôi phục nhàn nhạt ánh vàng. Đang công kích biến mất đồng thời, A ngốc nơi ngực cái kia lan sắc năng lượng lòng cũng đã biến mất. Thần Long vốn liếng thân cũng không có lực lượng cắn nuốt. Chỉ là lần trước vì bảo vệ A ngốc không đến nỗi bị Minh Vương kiếm khí tà ác xâm phạm, hấp thụ không ít tà lực, mà. Minh Vương kiếm tà lực đặc điểm lớn nhất một trong, chính là nuốt phệ linh hồn. Tại thần Long máu cùng Minh Vương thần lực dung hợp dưới rốt cục tại a ngốc tối nguy hiểm thời điểm bộc phát ra, phát huy ra duy nhất một lần thôn phệ năng lực, đưa hắn cứu lại. Hắn hấp thu tà lực cùng thần phẫn nộ thần lực, cũng hoàn toàn bị sắp thức tỉnh cự long chi trứng hấp thu đi rồi. Huyền dạ cơ thể hơi loáng một cái, trận mắt hốc mồm nhìn ngã xuống đất gang đốc, thất thanh nói, "Thần long máu, không thể, thần long máu tại sao sẽ ở trên người hắn?" Thần long máu năng lực hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn nhận ra năng lượng màu xanh lam kia hình thái. Tại giáo đình điện tịch trong miêu tả Màu xanh da trời long hình năng lượng chính là Thần Long máu tự trưng. Sơ vần Phiêu lạc đến A Ngốc bên cạnh, chép lại thân thể của hắn, hơi giận nói, "Giáo chủ đại nhân, vừa nãy thời gian không phải chỉ 5 giây đi à nha." Hắn vừa nói, một bên thôi thuốc sinh sinh chân khí đưa vào A Ngốc trong cơ thể, giúp hắn điều tức. Huyền Nguyệt tại A Ngốc ngã xuống thời điểm, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, có thể đo xong toàn bộ biến mất rồi, nàng điên cuồng chạy đến A Ngốc bên cạnh, gào khóc nói, "A Ngốc, A Ngốc, ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu a." Sơ vần phát hiện A ngốc thân thể tuy rằng suy yếu, kinh mạch trong cơ thể cũng nhận được trình độ nhất định rung động, nhưng thương thế của hắn cũng không phải rất nặng, an ủi huyền Nguyệt nói, yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. Huyền dạ thở dài một tiếng, lấy A ngốc sức mạnh của bản thân căn bản là không thể nào cùng mình chống đỡ được, chỉ là không biết tiểu tử này từ nơi nào chiếm được lúc trước người đầu tiên nhận chức giáo hoàng hộ thân thần khí, thần long máu, xem ra thiên ý như vậy, không cưỡng cầu được, hắn người nhẹ nhàng đến huyền nguyện bên cạnh, thản nhiên nói. Nếu A ngốc giữ vững được 5 giây, liền để hắn tạm thời bảo tồn Minh Vương kiếm đi. Bất quá, nếu như hắn sau đó ỷ vào Minh Vương kiếm tà lực muốn là làm chuyện xấu gì, giáo đình chắc là sẽ không khoan dung hắn. Nguyên Nguyệt, chúng ta đi thôi. Nói xong, dùng ma pháp lực phong ấn lại huyền Nguyệt hành động, mang theo nàng xoay người liền phải rời đi. Ta thiên cương núi là ngươi nói đến là đến nói đi là đi sao. Đùa bỡn xong uy phong liền muốn đi, e sợ không dễ dàng như vậy đi. Gió nhẹ khinh động. Huyền Dạ trước người đột nhiên nhiều hơn một người, chính là Thiên Cương Kiếm Thánh. Tham kiến sư phụ. Sơ Vận sư huynh đệ vừa nhìn Thiên Cương Kiếm Thánh đến rồi, không khỏi mừng thầm trong lòng, đuổi vội vàng hành lễ. Nguyên lai, like, từ lúc Huyền Dạ đưa ra để A Ngốc kiên trì phòng ngự 5 giây thời điểm, Sơ Vận liền để sư đệ của mình đi sau sơn tướng tin tức nói cho Thiên Cương Kiếm Thánh. Hắn cũng biết giáo đình là không thể dễ dàng đắc tội, như vậy việc trọng yếu vẫn để cho sư phụ đến xử lý tốt hơn. Huyền Dạ ngưng thần nhìn về phía người trước mặt thầm nghĩ đây chính là nghe tên đại lục thiên cương kiếm thánh sao. Từ bên ngoài nhìn vào, cũng không hề cái gì chỗ đặc thù. Khẽ Vút cảm nói, ngài đây là ý gì? Thiên Cương Kiếm Thánh tại xuất hiện thời điểm, là quay lưng Huyền Dạ, lúc này hắn chậm rãi xoay người, hai mắt khép mở trong lúc đó lánh điện liên thiểm. Huyền Dạ nhìn thấy này, dâu tóc bạc trắng thiên cương kiếm thánh thậm chí có không khác mình là mấy tuổi tác dung mạo, trong lòng cả kinh, cái gọi là người có dị tượng tất nhiên sở hữu dị năng, hơn nữa thiên cương kiếm thánh trong mắt thần quang Đầy đủ hiện lên hắn sâu không lường được công lực Thiên cương kiếm thánh hừ lạnh một tiếng Nói, không nghĩ tới 30 năm sau khi Ngươi cái này tiểu hầu tử cũng được giáo đình hồng Y chủ giáo Đến trên ta chỗ này đùa nghịch lên uy phong đến Cho dù là ba ba ngươi nhìn thấy ta Cũng phải xưng hôn một tiếng tiền bối Đừng tưởng rằng các ngươi giáo đình có gì đặc biệt Còn không nhìn ở trong mắt ta Huyền dạ trong lòng giật mình Mình là giáo hoàng con trai bí mật này Tại giáo đình bên trong có rất ít người biết Lại không nghĩ rằng trước mắt cái này có giả hay không thiếu không ít thiên cương kiếm thánh dĩ nhiên một lời và trần. Ngài chính là thiên cương kiếm thánh sao? văn bối huyền dạ để ý tới. Hắn biết do chính mình căn bản không phải thiên cương kiếm thánh đối thủ, trong lòng ngạo khí không khỏi thu liễm rất nhiều. Thiên cương kiếm thánh nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, ngươi lần này tới nơi này, chính là vì muốn giáo hấn một chút đồ tôn của ta sao? Huyền dạ hành tẩu đại lục, ai nhìn thấy hắn không phải cung kính rất nhiều. Có thể trước mặt lao già này nhưng như chính hắn nói dường như, căn bản không có đem giáo đỉnh để ở trong mắt, huyền dạ cố nén tức giận, nói, minh vương kiếm chính là thiên hạ trí tà chi vật ta chỉ là phải thử một chút ta ngốc có hay không năng lực thủ hộ nó. Thiên cương kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, nói, đồ tôn của ta dùng ngươi tới thăm dò sao. Ngươi cũng quá nhỏ xem ta thiên cương kiếm phái rồi. Ngươi đã thử ta đồ tôn công lực, ta phải hay không cũng có thể thử một chút ma pháp của ngươi có cao thâm cỡ nào à. Huyền dại chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới thiên cương kiếm thánh lại có thể biết không để ý đến thân phận, chủ động hướng mình khiêu chiến, phản kháng nói, kiếm thánh, vãn bối tự nhận không phải ngài lao đối thủ của người ta. Thiên cương kiếm thánh hừ một tiếng, nói, ngươi biết là tốt rồi, sau đó ta không hy vọng lại nhìn tới có các ngươi người của giáo đình xuất hiện tại thiên cương sơn mạch phụ cận. Ngươi không cần không phục, nếu như muốn cùng ta động thủ, phụ thân ngươi tới nơi này còn tạm được, nhìn. Hắn đột nhiên vươn tay trái ra nắm vào trong hư không một cái, huyên dạng ngẩn người. Thiên Cương Kiếm Thánh thân trên cũng không hề tỏa ra bất kỳ khí thế mạnh mẽ, tiểu tại hắn không rõ vì sao thời khắc đột nhiên giật mình phát hiện, sơn mạch ở giữa mây mù dĩ nhiên chuyển động, như cá voi hút nước như thế hướng về Thiên Cương Kiếm Thánh phương hướng bay tới. Thiên Cương Kiếm Thánh cổ tay phải du lên, xương mũi đột nhiên tàn đi, nhưng trong tay hắn dĩ nhiên thêm ra một thanh dùng xương mũi ngưng tụ trường kiếm, cũng không thấy hắn làm bộ, tin vung tay lên lên dưới. Sương mù kiếm bắn nhanh ra như điện, thẳng đến phương xa một tòa ngọn núi cao vút bay đi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở sương mù trên thân kiếm. Không có theo dự đoán nổ tung, sương mù kiếm biến mất rồi, thế nhưng, ngọn núi kia lại bị không hề gắng sức sương mù kiếm suy. nở thấu ra một cái lỗ thùng to, hơn nữa không có mặt cho Hà Sơn thể sụp đổ dấu hiệu, cái kia cực lớn chỗ chống tựa hồ trời sinh liền tồn tại dường như. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thể động đậy. Nếu như nói lúc trước huyền dạ ma pháp uy lực rất làm người ta giật mình lời nói, cái kia thiên cương kiếm thánh này xương mù kiếm xuyên phong biểu hiện chỉ có thể dùng thần vết tích để hình dung. Huyền dạ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiểu được, chính là mình toàn lực phát động ma pháp mạnh nhất cũng không khả năng đem khoảng cách như vậy xa mục tiêu xuyên thấu. đúng chi, thiên cương kiếm thánh tại làm tất cả những thứ này thời điểm, biểu hiện không nóng không lạnh, khiến cho chính mình căn bản không nhìn ra hắn dùng bao nhiêu công lực, hắn nói rất đúng, cũng chỉ có phụ thân thân xưa nay Hay là còn có thể chống đỡ một chút đi." Thiên Cương Kiếm Thánh khôi phục hai tay sau lưng tư thế, thản nhiên nói, "Nhìn rõ ràng rồi hả?" Ngàn năm đại kiếp nạn sắp xảy ra, đem năng lực của chính mình đều dùng đến hữu dụng địa phương đi thôi. Huyền Dạ trong mắt lập lòe vẻ phức tạp, một lát mới nói, "Ngươi là trưởng bối, ta tự nhiên không cách nào phản bác lời của ngài." Thiên Cương Kiếm Thánh khẽ mỉm cười, âm thanh tại Huyền Dạ vang lên bên tai, "Làm sao? Ngươi còn không phục sao? Ngươi đối với a ngốc mà nói cũng không đồng dạng là trưởng bối." Lời nói tương tự ta cũng có thể thả ở trên người ngươi, ta toàn lực xuất thủ, chỉ sợ ngươi cũng không kiên trì được 5 giây đi. Minh vương kiếm đúng là thiên hạ trí tài chi vật, lấy A ngốc hiện tại công lực, muốn thủ hộ nó quả thật có nhất định độ khó. Bất quá, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta đổ tôn thành tiểu cũng sẽ không thua ở ngươi, 5 năm sau khi, vẫn còn ở nơi này, ngươi có thể cùng A ngốc tiến hành một hồi tỷ thí công bình, nếu như ngươi thắng, Minh vương kiếm liền để cho các ngươi giáo đình thu hồi, nếu như ngươi thua rồi. Ta hy vọng ngươi đem con gái gả cho A Ngốc, ngươi có thể đáp. Ứng sao? Hắn sớm nghe sở vần đã nói A Ngốc cùng huyền Nguyệt quan hệ trong đó, cho nên mới phải làm ra như yêu cầu này. Huyền dạ chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới thiên cương kiếm thánh lại có thể biết làm A Ngốc làm mai mối, 5 năm. Hắn cũng quá nhỏ xem chính mình rồi, đừng nói 5 năm, coi như là 30 năm, A Ngốc cũng chưa chắc có thể đạt đến thiên cương kiếm phái trưởng môn sở Vận công lực, mà pháp lực của mình cũng sẽ không ngừng tiến bộ, nghe tới. Vụ ca cược này tựa hồ đối với chính mình rất có lợi. Dứt khoát nói, được, nếu ngài nói như vậy, cứ dựa theo ý của ngài đi. Năm năm sau khi, huyền dạ tất nhiên lại đến bái phòng. Nói xong, lôi kéo huyền nguyệt thôi thúc lên trong cơ thể ma pháp lực, tại màu trắng thánh quang bao vây rồi liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, ba ba. Huyền nguyệt nghẹn ngào ngăn cản phụ thân. Huyền dạ cho mày, thiên cương kiếm thánh đối với hắn tạo thành vô hình áp lực để hắn trước sau ở hạ phòng, khiến cho chính mình chịu nhục với người. Mà hết thể này đều là bởi vì chính mình con gái tạo thành, nếu như Thiên Cương kiếm thánh yêu cầu mình con gái lưu lại, mình là không có năng lực ngăn cản, không khỏi cả giận nói, ngươi còn muốn làm gì? Huyền Nguyệt trên mặt mang ngóng ánh nước mắt trâu, vừa nãy Thiên Cương kiếm thánh cùng Huyền Dạ trò chuyện đều là dùng truyền âm phương pháp, nàng cũng không nghe thấy, nàng biết cùng A Ngốc chia lìa đã là không có thể tránh khỏi, Ai Thanh Đạo, ba ba, ta có một thứ muốn để cho A Ngốc, cái kia là của hắn. Ngươi trước giải trừ trên người ta phong ấn ta sẽ cùng ngài hồi giáo đình. nhìn con gái dáng dấp bi thường, Huyền Dại trong lòng mềm nún giải khai Huyền Nguyệt trên người ràng buộc. Huyền Nguyệt dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt, đi tới Thiên Cương Kiếm Thánh trước mặt, nước nở nói: Ra Ra, ngài nói cho an Ngọc, liền nói Nguyệt Nguyệt mãi mãi cũng sẽ nhớ ký hắn, để hắn sau đó chú ý thân thể của chính mình. Nếu như có thể nói, sau đó ta nhất định sẽ đi tìm hắn. vừa nói, nàng đem trên tay tinh linh chi vòng tay hái xuống, đưa cho Thiên Cương Kiếm Thánh. Đây là tinh linh nữ vương đưa cho chúng ta, hắn tìm kiếm tinh linh tộc tộc nhân thời điểm có thể dùng tới, chỉ là, chỉ là nguyệt nguyệt không thể cùng hắn cùng đi. Thiên cương kiếm thánh tiếp nhận bởi vì rời đi tinh linh xâm lâm mà không cách nào phát ra hào quang màu xanh lục tinh linh chi vòng tay, thản nhiên nói, hai tử, sau này trở về hảo hảo nỗ lực tu luyện, ngươi và A ngốc sau đó nhất định còn có thể gặp nhau. Ra ra không có gì có thể đưa cho ngươi, chỉ có thể ở sau đó tiễn ngươi cái cường đại người bảo vệ đi. Nhìn này cái tiểu cô nương khả ái, hắn không khỏi nhớ tới chính mình chết đi con gái. Huyền Nguyệt nước mắt không khỏi lần thứ hai chảy xuôi mà xuống, nhìn thật sâu một chút bé xịu tại sở vẩn cánh tay bên trong áng ốc, khóc không ra tiếng, ngài nói cho hắn, "Ta, ta hy vọng hắn có thể làm ta cả đời tùy tùng." Nói xong, quay đầu liền chạy, bóng ánh nước mắt châu ở trong không khí bay múa, dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang bảy màu. Huyền Dạ thở dài, Trung Thiên Cương kiếm thánh khẽ thi lệ sau, đuổi theo con gái của mình đi tới. Thiên cương kiếm thánh lẩm bẩm nói một mình nói, Âu Văn, ngươi cả đời này thật sự là quá khổ, sư phụ không thể bù đắp ngươi cái gì, liền để ta trợ giúp đệ tử của ngươi đạt được hạnh phúc đi. Sơ vẩn sư huynh đệ đã xuống tới, Chu Văn nói, sư phụ, ngài liền để hắn như thế đi rồi. Vừa nay hắn có bao nhiêu hung hăng ngại nhưng là không nhìn thấy a. Thiên cương kiếm thánh khẽ to mày, nói, Chu Văn, bắt đầu từ hôm nay, ta phạt ngươi mặt bế tháng 3, ngươi cái này kích động tính khi cần muốn hào hảo sửa lại một chút. Sở văn ngươi dám sát hắn? Cái này Huyền Dạ Ma pháp thiên phú cao, thậm chí vượt qua cha của hắn đương Đại Giáo Hoàng, về sau tiền đồ không thể đo lường. Tuy rằng ta thắng hắn không có vấn đề gì, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như triệt để đắc tội rồi giáo đình, bọn hắn hết thể cao cấp tế tự liên thủ phát động cấm chú, e sợ Thiên Cương Sơn tướng không phó tồn tại, tại chỉ một đối kháng tới nói, ta cũng không ý kỵ giáo hoàng. Nhưng nếu như duy trì khoảng cách nhất định, cho hắn đầy đủ ngâm sướng thần chú thời gian, ta cũng khó bảo toàn bất bại. Thiên thần mặc dù là mịt mờ, nhưng giáo hoàng nhờ tương có sức mạnh thần bí. Ta biết mấy người các ngươi hiện tại công lực đều không yếu, phổ thông ma pháp căn bản là không có cách đột phá các ngươi đấu khí phòng ngự, thế nhưng các ngươi ngàn vạn không thể coi thường ma pháp ý lực, cái kia mượn dùng lực lượng của đất trời năng lượng trùng quy so với chúng ta những này tự thân tu luyện đấu khí phải mạnh hơn một ít. Hỗn hổ, ngàn năm đại kiếp nạn sắp tới, ta không hy vọng lại ngày càng dắt rối, các ngươi bắt đầu từ hôm nay đều phải ra tăng tu luyện. Kiếp nạn đến thời điểm, phải nhờ vào các ngươi. Hắn đưa tay trộn một cái, đem A ngốc tử câm như hến sở vẩn trong tay tiếp nhận. sơ vẩn, cùng A ngốc cùng đi hai đứa bé kia, ngươi muốn hảo hảo chỉ điểm bọn họ. Ta đã hiểu rõ, Âu Văn Thủ là phải báo đích, nhưng chúng ta cũ. NG không thích hợp tham dự, dù sao hắn ở trên đại lục chế tạo rất rất nhiều nghiệt. Nếu như ta phái công nhiên tham dự, sẽ ảnh hưởng thiên cương kiếm phái danh tiếng. Cái này trả thù nhiệm vụ, sau đó liền do A ngốc đi làm đi. đường Văn đạo Nhưng là sư phụ, A ngốc đứa nhỏ này tuổi còn quá nhỏ, tuy rằng hắn là cùng tuổi trong các đệ tử mạnh nhất, nhưng chỉ sợ cũng. Thiên cương kiếm thánh dơ tay ngăn cản hắn nói tiếp, cái này tiểu không dùng các ngươi quan tâm. Nửa năm sau, các ngươi tới hang đá gặp ta, ta có lời muốn nói với các ngươi. Tại này trong vòng nửa năm, bất luận người nào không nên đến phía sau núi quấy rối ta. Nói xong, ốm A ngốc biến mất ở trước mặt mọi người. Sở vẫn mang theo các vị sư đệ cung kính hướng về thiên cương kiếm thánh biến mất phương hướng thi lễ. Một lát, sơ vần mới nói, chúng ta cũng nên về rồi. Xem ra, sư phụ muốn đích thân giáo dục ca ngốc rồi. Chu văn vẻ mặt đau khổ nói, đại sư huynh, sư phụ để cho ta mặt bế ba tháng, người xem. sơ vần lường hắn một cái, nói, ngươi xác thực nên mặt bế mặt bế, ngươi này tính khi A. Tứ đệ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi muốn đốc xúc các đệ tử chăm chỉ tu luyện, chúng ta cũng nhất định phải nắm chặt. Sư phụ để chúng ta tăng cao thực lực, tất nhiên có lao nhân ra người dụ ý. Đường văn đạo, là, Đại sư huynh. Một cái âm ú bên trong gian phòng. Ngươi tìm ta có việc sao? Thanh âm trầm thấp vang lên. Nếu như không có chuyện gì, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới nơi này sao? Một thanh âm khác cùng chức một cái hầu như tương đồng trầm thấp. Chuyện gì? Thanh âm trầm thấp không mang theo một chút tình cảm sát thái. Thủ hạ ta người đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm, bị thủ hạ của ngươi công kích, đồng thời giết thủ hạ ta một cái thu được người, sát thủ công hội chủ thượng. Ngươi có phải hay không nên giải thích một chút? Người này chính là đạo tặc công hội hội trưởng, từ khi hắn biết được của mình thu được người chết ở Minh Vương Kiếm giới sau khi, liền lập tức chạy tới sát thủ công hội tổng bộ hưng binh vấn tội. Sát thủ công hội tổng bộ đối với người khác mà nói có lẽ là cái bí mật địa phương, nhưng đối với hắn này nắm giữ thiên hạ tình báo đạo tặc đứng đầu tới nói, cũng không coi vào đâu. Hả? Ngươi nói cái gì? Chủ thượng có chút kinh ngạc nói. Ta nói thủ hạ của ngươi giết thủ hạ ta một cái thu được người. Ngươi hẳn phải biết bồi dưỡng một cái thu được người có cỡ nào khó, so với ngươi bồi dưỡng những kia giết chết người đến còn muốn khó khăn nhiều. Hội trưởng xúc động phẫn nộ nói. Chủ thượng nói, sao có thể có chuyện đó? Có thể giết thu được người, tại một trọi một dưới tình huống, thủ hạ của ta cũng chỉ có nguyên sát tổ thành viên có thể làm được, nhưng bọn họ đều tại ra bên trong, ta cũng không hề phái bọn họ chấp hành bất kỳ nhiệm vụ, ngươi có phải hay không làm sai rồi. Ngươi hẳn phải biết. Các ngươi đạo tặc công hội cùng chúng ta sát thủ công hội từ trước đến giờ là hai bên cùng có lợi quan hệ. Hừ, ta sẽ làm sai. Minh vương nhất thiểm thiên địa động, trừ bọn người già sát thủ công hội vương bài sát thủ minh vương bên ngoài ai còn có thể làm được. Chính là minh vương đệ tử dùng minh vương kiếm giết thủ hạ của ta. Chủ thượng thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Minh vương đệ tử, phải hay không một cái tuổi tắc không lớn thiếu niên, hơn nữa nhìn đi tới có chút chất phác. Hội trường hư lạnh một tiếng, nói. Ngươi đã thừa nhận vậy thì dễ làm rồi, chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta đạo tặc công hội một câu trả lời. Chủ thượng trầm ngâm một hồi, nói, ngươi để cho ta hướng về ngươi bàn giao cái gì. Ta hiện tại cũng một mực tại tìm kiếm người này. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi, Minh Vương đã sớm phán cách sát thủ công hội rồi. Đạo tặc công hội hội trưởng ngẩn người, thoáng qua cười lạnh nói, ngươi nghĩ lửa gà hai. Minh Vương thay các ngươi sát thủ công hội bán mạng nhiều năm như vậy, lập hạ đích công lao chỉ sợ ngươi chính mình cũng toán không rõ ràng đi Ngươi còn có thể không cố gắng lung lạc hắn, sẽ làm hắn có phản bội cơ hội. Hơn nữa cho dù hắn phản bội, lấy tác phong của ngươi, ngươi sẽ giữ lại hắn sao. Chủ thượng trong thanh âm mang chút tức giận, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ngươi ta hai phe nếu như làm căng rồi, đối với người nào cũng không tốt. Ngươi hẳn còn nhớ Minh Vương là như thế nào gia nhập chúng ta công hội đi. Hắn nghe lén ta cùng thủ hạ nói chuyện, biết rồi bí mật trong đó, ngươi nói hắn có thể không làm phản sao. Tuy rằng ta phản ứng đúng lúc, để cho thủ hạ cho hắn rơi xuống vô nhị thánh thủy. Bất quá công lực của hắn xác thực cường hãn, dĩ nhiên đào tàu rồi. Đồng thời tránh né hai ta lần truy sát. Hiện tại minh vương phải chết, mà chúng ta sát thủ công hội cũng vì này bỏ ra ba tên giết chết người, sáu tên nguyên sát giả cùng phó hội trưởng một cánh tay một cái giá lớn. Ngươi nói tên tiểu tử kia ta biết, hắn dường như đúng là minh vương đệ tử. Xem e giờ, a minh vương xác thực đem mình minh vương kiếm truyền cho hắn. Người của ta cũng một mực tại tìm kiếm hắn. Hắn giết ngươi thủ hạ, mắc mơ gì đến chúng ta? Ngươi những cái kia thủ hạ là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Nghe xong chủ thượng sau khi giải thích, đạo tặc công hội hội trưởng tĩnh táo một ít, trầm giọng nói, tại thiên nguyên tộc trong rừng rậm tinh linh. Bất quá, hắn hiện tại khả năng đã rời khỏi, về phần đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng rồi. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta sẽ để thủ hạ tìm tới tên tiểu tử kia, ta hy vọng ngươi có thể giải quyết hắn. Chủ thượng mừng thầm trong lòng, mặt ngoài nhưng không lộ thanh sắc mà nói. Được, chuyện này sẽ dạy cho chúng ta đi, ta biết các ngươi đạo tặc công hội không thể dễ dàng giết người. Thủ hạ ngươi thu được người đến tinh linh xâm lâm đi làm gì? Lại có cái gì nhiệm vụ lớn sao? Mà các ngươi lại là càng ngày càng phú A. Đạo tặc công hội hội trưởng trong lòng ám run sợ, hắn và này cái sát thủ công hội chủ thượng câu tâm đấu giác đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Nghe vậy cười lạnh nói, này tiểu không thể nói cho ngươi biết, chúng ta làm sao sánh được các ngươi sát thủ công hội kiếm tiền nhanh. Trước tiên như vậy đi. Nếu có tin tức ta sẽ mau chóng thông báo ngươi. Nói xong, bóng đen loay lên, tại biến mất tại chỗ rồi. Chủ thượng cười gần vài tiếng, tự đủ, chúng ta sát thủ công hội hành động là ngươi có thể khống chế sao. Một cái người cụt một tay xuất hiện tại chủ thượng bên cạnh, thấp giọng nói, chủ thượng, hắn hiện tại nhưng là càng ngày càng hung hăng rồi, chúng ta có phải không hẳn là. Chủ thượng dơ tay lên ngăn cản hắn nói tiếp, nói, không, đạo tặc công hội thế lực kỳ thực cũng không kém chúng ta. Hơn nữa giữa chúng ta còn có thật nhiều có thể hợp tác địa phương, bây giờ còn không thể động đến bọn hắn. Minh vương chuyện này chúng ta vốn là giấu giếm rất tốt, nhưng bây giờ cho hắn biết. Đã không có Minh vương, thực lực của chúng ta xác thực giảm bất không ít. Mạng ngươi khiến hết thể ra đi tìm tiểu tử kia thủ hạ đều trở về. Đạo tặc công hội sẽ giúp chúng ta tìm tới hắn. Nếu như có thể như đối với Minh vương dường như đem biến thành của mình, bồi dưỡng một quang thời gian, chúng ta liền lại một lần nữa đã có được đệ nhất thiên hạ sát thủ. Ngươi cụt một tay trần chờ nói, nhưng là minh vương bởi vì chúng ta mà chết, hắn sẽ đi vào khuôn phép sao. Chủ thượng hư lạnh một tiếng, nói, trên thế giới không có chuyện gì là không thể làm được, liền xem ngươi là có hay không nỗ lực đi làm. Chuyện này trước tiên không cần phải gấp gáp, đợi đến có tin tức lại nói. Ngươi phải nắm chặt huấn luyện thủ hạ, thường nhiều tăng cường một phần thực lực, đối với chúng ta sau này đều sẽ đưa đến then chốt tác dụng. Là, chủ thượng, người cụt một tay lặng lẽ lui xuống, hắn cũng không nhìn thấy. Chủ thượng đấy mắt lập lòe nhàn nhạt thường mang. "Không, không, ta không là ác ma." A Ngốc từ trong ác ngộng thức tỉnh, đột nhiên ngồi dậy. Hắn không ngừng thở hổn hển, vừa nãy hắn mơ tới có vô số oan hồn vây quanh hắn, hướng về hắn lấy mạng. Một lát, hắn mới bình tĩnh lại, phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở một khối lạnh lẽo cứng rắn đại trên tầng đá, chu vi rất mờ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được, chính mình tựa hồ đang một cái lỗ quật bên trong. "Người đã tỉnh lại." Thanh âm trong trẻo tại A Ngốc bên thải vang lên. A ngốc này mới phản ứng được, đây không phải thiên cương kiếm thánh ở lại hang đá sao. Sư tổ, là lao nhân ra ngày sau. Ta tại sao sẽ ở ngày nơi này? Ân, là ta mang ngươi tới, ngươi đã mê man một ngày. Hiện tại cảm giác làm sao? A ngốc đầu vóc từ từ chuyển động, hồi tưởng lại lúc trước tất cả, khổ sở nói ra, Sư tổ, ta không sao. Nguyệt nguyệt, nguyệt, nguyệt nàng phải hay không cùng cha nàng đi rồi. Thiên cương kiếm thánh xuất hiện tại A ngốc trước mặt. Hắn đưa tay đặt tại A ngốc trên bả vai, không cho hắn đứng lên, ngồi đường nhúc đích. Ngươi bạn gái nhỏ kia đã cùng phụ thân hắn rời khỏi. Đối với ngươi mà nói, cùng nàng tách ra chưa chắc là một chuyện xấu. Có nàng tại, ngươi làm sao có thể chuyên tâm tu luyện. A ngốc túi đầu, trong lòng dâng lên đối với huyền nguyệt mãnh liệt tưởng nghiệm, tuy rằng ở chung chỉ có hơn tháng thời gian, nhưng huyền nguyệt bóng người đã sớm sâu sắc khắc ở hắn sâu trong nội tâm. Đây là nàng để lại cho ngươi. Thiên cương kiếm thánh tướng biến thành màu xanh sẫm tinh linh chi vòng tay đưa cho áng ốc. Áng ngốc tiếp nhận vòng tay, chăm chú trột vào trong tay, trên vòng tay tựa hồ còn lưu lại huyền nguyệt mùi thơm cơ thể. Nàng để ta cho ngươi biết, sau đó nếu có thể, nàng sẽ tới tìm ngươi. Nàng còn nói, hy vọng ngươi có thể làm nàng cả đời tùy tùng. Tuy rằng thiên cương kiếm thánh đang lập lại huyền nguyệt trước khi đi nhắn lại lúc trong thanh em không có chứa tình cảm chút nào sát thái, nhưng áng ngốc tâm linh lại sâu sâu rung động. Hắn cho dù có ngu đi nữa cũng có thể rõ ràng huyền nguyệt trong lời nói tình ý, cơ thể hơi run rẩy, nước nở nói, nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt, ta, ta nguyện ý làm ngươi cả đời tùy Tùng A. Thiên cương kiếm thánh khẽ thở dài một cái một tiếng, nói, các ngươi những hải tử này chuyện ta là không hiểu, các ngươi đều còn nhỏ, nói chuyện cảm tình còn hơi sớm. An đốc, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trên người hắn đột nhiên tỏa ra nồng nặc bạch quang, đó là sinh sinh đấu khi ánh sáng, ánh sáng đem hang động dọi sáng. Kiến A Ngốc có thể thấy rõ ràng trước mặt thiên hạ này nghe tên lão nhân. A Ngốc miễn cưỡng kiềm chế nội tâm tình cảm, nói: "Ngài hỏi đi, sư tổ." Thiên Cương Kiếm Thánh Dương đôi mắt, trong mắt ánh sáng vững vàng nhìn A Ngốc hai con mắt, trầm giọng nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm sư phụ của ngươi Âu Văn Báo Thủ?" Vừa nhắc tới Âu Văn cửu hận, A Ngốc chấn động toàn thân, không chút do dự gật đầu, nói: "Đương nhiên nguyện ý." Âu Văn thúc thúc chết rất thảm a. Những sát thủ công hội đó người thực sự là quá ghê tởm. Thiên cương kiếm thánh Hải lòng gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. Ngươi đã nguyện ý báo thù cho hắn, kia trả thù sứ mệnh liền giao phó cho ngươi đến hoàn thành. A lốc là người, nói, ta. Được, sư tổ, ta cho dù chết cũng nhất định sẽ thay Âu văn thúc thúc trả thù. Thiên cương kiếm thánh khinh thường nở nụ cười, nói, lấy ngươi bây giờ công lực, e sợ liền một người bình thường sát thủ đều không đối phó được. Nếu như không phải dựa vào trên người ngươi cái kia vài món bả bối. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được Huyền Dạ tiểu tử kia 5 giây công kích sao? Ta cho ngươi biết, đồ vật có lúc tuy rằng rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là thực lực của tự thân, bằng không cho dù ngươi cầm thần khí cũng không cách nào phát huy ra nó uy lực thật sự. Đánh đơn giản nhất tỷ dụ, cho dù để Huyền Dạ cầm 5 cái thần khí, mà ta không dụng binh khí, hắn đồng dạng không phải là đối thủ của ta, ngươi có thể hiểu không? A Lốc đại khái hiểu Thiên Cương kiếm thánh ý tứ, hơi hơi gật gật đầu, nói: "Sư tổ ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Âu Văn Thúc Thúc nói, ta ăn vãng sinh quả, tu luyện muốn so với bình thường người có thể nhanh rất nhiều. Tinh linh tộc Kaji trả lại cho ta dùng một cái tên là tinh linh cội nguồn tự nhiên ma pháp, ta nghĩ, tương lai ta nhất định có thể vi Thúc Thúc trả thù. Lúc trước hỏi gió lúc, A Ngốc cũng không có nói ra chính mình ăn qua vãng sinh quả chuyện, lúc này nói ra, liền Thiên cương kiếm thanh cái kia kiên nghị tâm trí cũng không khỏi được chấn động, giật mình nói, ngươi nói cái gì? Ngươi ăn qua vãng sinh quả. Trước đó ngươi tại sao không nói? Không trách, không trách ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy. Tư chất của ngươi mặc dù không tệ, nhưng còn chưa tới thiên tài mức độ, nguyên lai là vãng sinh quả tác dụng. Âu văn A. Ngươi làm đúng nhất một chuyện chính là thu rồi A ngốc làm đồ đệ A. A ngốc tâm tình bởi vì thiên cương kiếm thánh nhất lên Âu văn thủ đã dần dần bình phục lại, gãi gãi đầu, nói, Sư tổ, cái kia cái gì vãng sinh quả thật sự tốt như vậy sao? Thiên cương kiếm thánh chỉnh trọng gật gật đầu nói Vãng sinh quả có thể nói là thiên hạ trí bảo, đối với chúng ta tu luyện sinh sinh quyết người mà nói, hắn tác dụng càng là dị thường to lớn. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, hài tử, ngươi cảm thấy mình và giáo đình cái kia huyền dạ so với làm sao? A ngốc ngẩn người, nói, huyền dạ là nguyệt nguyệt phụ thân, là giáo đình hồng ý chủ giáo, hắn là ta đã thấy lợi hại nhất mà pháp sư. Ta, ta làm sao sánh được hắn? Thiên cương kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cái này khuyết thiếu tự tin khuyết điểm nhất định phải sửa đổi đến. Ta thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta đã thay ngươi hướng về hắn hạ chiến thư, nếu như ngươi nghĩ bảo vệ Âu Văn để lại cho ngươi minh vương kiếm, nhất định phải muốn tại 5 năm sau trong quyết chiến vượt qua hắn mới được. A ngốc thất thanh nói, cái gì? Không, không thể, ta căn bản không có thể có thể thắng hắn A. Chương 46, ấp trứng rồng. Thiên cương kiếm thánh hơi giận nói, trên thế giới không có gì là không thể chuyện. Ngươi cùng Âu Văn thời gian không lâu lắm. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền lưu ở chỗ này của ta, theo ta học tập võ kỹ, nửa năm sau mới có thể rời đi. Ta cũng không tin, ta dạy dỗ đệ tử, sẽ không sánh được con trai của giáo hoàng sao. Nửa năm. Sư tổ, nhưng là ta đã đáp ứng tinh linh nữ vương nhất định phải giúp nàng tìm về mất tích tộc nhân. Tinh linh nữ vương A-di con gái bị bại hoại bắt đi. Nếu như không ở trong vòng 3 năm cứu trở về, nàng liền sẽ mất đi tinh linh vương huyết mạch. Ta... Ta có thể hay không trước đi tìm mất tích tinh linh tộc nhân, sau đó sẽ trở về cùng ngài học tập. Không được. Thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi đi tìm tinh linh tộc không biết muốn bao nhiêu công phu. Hai tử, ngươi phải hiểu được mài đao không lầm đốn tuổi công đạo lý, đợi đến công lực của ngươi tăng lên một ít, lại đi tìm tinh linh tộc nhân cũng sẽ dễ dàng một chút. Không phải ba năm sau. Nửa năm sau, ngươi vẫn cứ có thời gian hơn hai năm, hẳn đủ rồi. Nhưng là, sư tổ, ta. Được rồi. Không nên nói nữa. Ta làm ra quyết định chắc là sẽ không thay đổi. Thiên Cương kiếm thánh nắm vào trong hư không một cái, Âu Văn chuôi này thiên cương trọng kiếm nhất thời bay tới trên tay hắn. Hắn đem Thiên Cương kiếm đưa cho A Lộc, nói: "Ngươi dùng toàn lực phách ta một kiếm, ta muốn nhìn một chút ngươi đều cùng Âu Văn đã học được cái gì." A ngốc bất đắc dĩ tiếp nhận kiếm, nói: "Sư tổ, ta cùng ngài học võ kỹ, nhưng là ta rất đặn, ta sợ sẽ chọc cho ngài tức giận." Thiên Cương kiếm thánh phiêu thối ra 3 mét ở ngoài. Lệnh lùng nói, ít nói nhảm, ra tay đi. A ngốc cầm Thiên Cương kiếm từ trên nham thạch nhảy xuống, hắn chấn thương đã sớm bị Thiên Cương kiếm thánh chữa tốt, thôi thúc lên trong cơ thể sinh sinh chân khí, hào quang màu trắng dần dần phát sáng lên. Sư tổ, ngài cẩn thận rồi. A ngốc nhìn Thiên Cương kiếm thánh chậm rãi giơ tay lên bên trong Thiên Cương kiếm. Hắn giật mình phát hiện, trước mặt Thiên Cương kiếm thánh dĩ nhiên như núi lớn, căn bản không có bất kỳ cái hở. Cắn răng một cái, A ngốc đem toàn thân đấu khí rót vào trong Thiên Cương trên thân kiếm. Toàn thân khí thế nhất thời đại thịnh, hồi tưởng lúc trước tại cạnh biển bổ sóng chạm biển lúc tình cảnh, một cái chém đánh đột nhiên hướng về Thiên Cương kiếm thánh bổ tới. Dương Thiên Cương kiếm bổ tới Thiên Cương kiếm thánh trước mặt một thước thời gian, A Ngốc đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không còn cách nào đánh xuống rồi, Thiên Cương kiếm thánh hộ thể đấu khí ngạnh sinh sinh đem công kích của hắn ngăn ở bên ngoài cơ thể. Bạch quang lóe lên, trong ầm ầm nổ vang, A Ngốc phát ra đấu khí bị hoàn toàn đánh tan, cả người lẫn kiếm bị chấn động bay ra ngoài, nặng nề đánh vào hang đá trên vách tường chậm rãi lướt xuống trên mặt đất. Một lát, A Ngốc mới dây dụ bò lên, tuy rằng thân thể tại sinh sinh đấu khí bảo vệ cho cũng không hề bỏ thương gì, nhưng kịch liệt va chạm vẫn để cho hắn một trận khí huyết cuồn cuộn. Nhấc theo kiếm đi tới Thiên Cương kiếm thánh trước mặt túi đầu không lên tiếng, đối mặt với kiếm thánh như núi lớn khí thế, hắn căn bản là không có cách hưng khởi một tia ý phản kháng. Thiên Cương kiếm thánh thản nhiên nói, coi như tạm được. "A Ngốc, ngươi biết tại sao không cách nào lay động của ta hộ thân đấu khí sao?" A Ngốc nói: Ngài công lực cao thầm, tại sao là ta có thể so sánh? Tự nhiên không gây thương tổn ngài. Thiên cương kiếm thánh gật đầu nói, đúng vậy, người nói đúng. Võ kỹ bên trong kỹ xảo tuy rằng rất trọng yếu, nhưng cao thủ đến cuối cùng sau đó, quyết định thắng lợi còn tại công lực. Chỉ cần công lực mạnh, có thể giống ma pháp như thế phát ra không khác biệt công kích, cho dù đối thủ kỹ xảo cho dù tốt, cũng thì không cách nào chống cự. Người bây giờ cần nhất, chính là tận nhanh tăng lên sinh sinh chân khí. Được rồi, ngươi ngồi vào trên nham thạch bắt đầu tu luyện đi." A Ngốc đáp ứng một tiếng, người nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đá khoanh chân ngồi xong, dựa theo sinh sinh quyết phương pháp tu luyện điều tức. Mới vừa vừa nhắm mắt, trước mắt liền hiện ra huyền nguyệt mặt đẹp, A Ngốc thân thể chấn động, làm sao cũng không cách nào tiến vào trong nhập định. Trong cơ thể sinh sinh chân khí cũng bởi vì hắn tinh thần không ổn định mà có chút hỗn loạn lên. Báo Nguyên Quy nhất, gạt bỏ tạp niệm. Một luồng nhiệt khí đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, trong nháy mắt khắp cả bố A Ngốc toàn thân. Hôn loạn sinh sinh chân khí nhất thời yên tĩnh lại, dựa theo sinh sinh quyết vận chuyển tuyến đường đi chấm rãi. A ngốc tại nhiệt khí không ngừng xuyên vào dưới, rốt cục dần dần yên tĩnh lại. Ý thủ đan điển, tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên cương kiếm thánh đứng sau lưng A ngốc, không ngừng đem chính mình thuần hậu chân khí đưa vào A ngốc trong cơ thể. A ngốc đã nhập định, đối với ngoại giới cũng không hề cái gì quá nhiều cảm thụ. Thiên cương kiếm thánh lợi dụng năng lượng của mình bắt đầu tái tạo A ngốc kinh mạch đem chân khí của mình chậm rãi hòa tan vào A ngốc dịch thái chân khí bên trong. A ngốc cũng không biết, công lực của mình đang bị thiên cương kiếm thánh không ngừng tăng lên. Không biết bao lâu trôi qua, A ngốc dần dần tỉnh lại, toàn thân ấm áp, không nói ra được thoải mái. Chu vi tựa hồ không giống lúc mới tới như vậy đen kịp rồi, tuy rằng tối tăm, nhưng hang đá bên trong cảnh tượng nhưng có thể thấy rõ ràng, A ngốc quan sát bên trong thân thể trong cơ thể mình tình huống, không khỏi sợ ngây người. Nguyên bản đan điền cái kia một ít đoàn trạng thái lòng năng lượng không thấy, thay vào đó là như dòng sông y hệ trạng thái lòng năng lượng, trạng thái lòng sinh sinh chân khí tại trong kinh mạch không ngừng du tẩu, đem a ngốc trong cơ thể chiếu dọi phát sáng lên. A ngốc mở hai mắt ra, từ trên nham thạch nhảy xuống, hắn phát hiện thân thể của chính mình dường như không có trọng lượng dường như nhẹ bông không có phát ra một tia tiếng vang, hai mắt nhảy bén so với trước kia mạnh nhiều gấp mấy lần, hơn nữa trong đầu giống như thanh tịnh rất nhiều, tựa hồ trong đầu trừ đi một bóng ma dường như. Một ít không rõ ràng hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ ký ức lên cái gì dường như. Người đã tỉnh, hải tử. Vãng sinh quả hiệu lực quả thật không tệ a. A ngốc rõ ràng phân biệt ra âm thanh là từ sau lưng mình phát ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể đã quay lại, chỉ thấy thiên cương kiếm thánh khoanh chân ngồi ở cách hắn không xa một khối đại trên tảng đá, sắc mặt của hắn tựa hồ không bằng lúc trước như vậy hồng luận, lộ ra vẻ vẻ vẻ vẻ. A ngốc nói, sư tổ, là ngài giúp ta tăng lên công lực sao? Thiên cương kiếm thánh khẽ gật đầu, nói, có thể nói như thế. Ta đem chính mình một thành công lực truyền cho ngươi, đồng thời kích thích ra ngươi tĩnh mạch bên trong tổn lưu vãng sinh quả hiệu lực, hiệu quả so với ta tưởng tượng còn muốn tốt rất nhiều. Ngươi sinh sinh quyết đã đột phá tầng thứ 6 cảnh giới, tiếp cận tầng thứ 7 rồi. A ngốc cả kinh, nói, sư tổ, ngài đem công lực của mình truyền cho ta, vậy ngài còn có thể khôi phục sao? Thiên cương kiếm thánh thản nhiên nói, công lực tự nhiên là có thể khôi phục. Bất quả muốn tu luyện nữa mấy năm đi. Thiên cương kiếm thánh một thành công lực, đủ để sánh được người bình thường 10 năm khổ tu. Hắn nói tuy rằng ung dung, nhưng ở truyền công cho A ngốc lúc gặp phải nguy hiểm hắn cũng không có nói ra. Muốn đem công lực của mình tạm thời cho hắn mượn người cũng không khó, nhưng nếu muốn đem công lực của mình hoàn toàn rời đi cho người khác, trở thành bị chuyển công giả công lực của mình, vậy thì phi thường khó khăn, một khi thất bại, truyền công giả chính mình cũng sẽ phải chịu liệt lụy. A ngốc hơi giật mình đứng ở nơi đó, một lát, Mới nói, sư tổ, ta làm sao có thể muốn ngài công lực đây, ngài vẫn là thu trở về đi thôi. Thiên cương kiếm thánh khẽ mỉm cười, nói, thằng nhỏ ốc, công lực cho tiểu không thể thu hồi. Ngươi chỉ cần sau đó hảo hảo tu luyện, trợ giúp thiên cương kiếm phái phát dương quang đại, chính là đối với sư tổ tốt nhất báo đáp. Sư tổ ra rồi, giữ lại nhiều như vậy công lực có ích lợi gì. Còn không bằng truyền cho ngươi, ngươi còn trẻ, sau này có thể dùng tới. Hai tử. Thân thể của ngươi tại vãng sinh quả thẩm thấu vào tuy nhiên đã rất tốt, nhưng còn không thể chịu đựng ta quá nhiều công lực, trong nửa năm này, ngươi nhất định phải tốt rất chăm chỉ, biết chưa? Thời gian nửa năm thật sự là đoạn chút, bất quá chỉ cần ngươi lại tiếp nhận ta một thành công lực, hành cầu đại lục, cũng là có thể so sánh thuận lợi. Thiên cương kiếm thánh sở dĩ đem công lực truyền cho A. Ngốc, cố nhiên là bởi vì A ngốc bản tính thiện lương, nhưng chủ yếu hơn chính là... Hắn đem chính mình đối với Âu Văn Thiệt thỏi thiếu nợ cảm giác hoàn toàn vùi đầu vào A ngốc trên người, cho nên mới phải không tiếc hao tổn công lực đến thành toàn cho hắn. A ngốc đã không hướng về trước kia như vậy chất phát rồi, vội vàng phịch một tiếng quỷ xuống đất, hướng về phía thiên cương kiếm thánh dập đầu ba cái, nói, đa tạ sư tổ thành toàn. Nu gió thổi qua, A ngốc thân thể bị thiên cương kiếm thánh nâng lên, nơi này liền hai chúng ta, không dùng tới đa lễ. Công lực của ngươi đã đạt đến tầng thứ sáu có thể bắt đầu học tập sư tổ mới sáng tạo ra công phu. Người nhìn kỹ, Thiên Cương kiếm thánh người nhẹ nhàng mà lên, đưa tay phải ra, nơi lòng bàn tay ánh sáng màu trắng lập lòe, một luồng ánh năng lượng màu bạc thấu trưởng mà ra. Năng lượng màu bạc không ngừng bốc lên, dần dần tại Thiên Cương kiếm thánh trong lòng bàn tay dựng lên, dĩ nhiên đã biến thành một thanh ngân kiếm. A Ngốc kinh ngạc không ngậm mồm vào được, thất thanh nói: "Sư tổ, ngài cũng biết ma pháp sao? Làm sao không cần ngâm sướng liền biến ra một thanh năng lượng kiếm đến?" Thiên cương kiếm thánh nắm lấy trong tay dường như thiên cương kiếm như thế năng lượng kiếm, người nhẹ nhàng đến á ngốc trước người, mỉm cười nói, ngươi nhìn kỹ một chút, không sai, đây đúng là một thanh năng lượng kiếm, nhưng không phải là ma pháp, là chân khí, là sống sinh chân khí. Là sư tổ dùng trong cơ thể sinh sinh chân khí ngưng kết thành trạng thái cố định mà hình thành. Đây chính là sư tổ muốn giáo công phu của ngươi. Dịch kiếm bởi vì chân khí hình thành, hán uy lực to lớn, thì tương đương với ngươi dùng chân khí trực tiếp công kích kẻ địch. Cho dù đối thủ sử dụng chính là thần binh lợi khí, cũng chưa chắc có thể cùng ngươi chống đỡ được. Kiếm này cùng chủ người tâm linh tương thông, khi ngươi công lực cao thâm lúc, có thể ở trong chiến đấu bất cứ lúc nào thay đề. Y nó hình thái, trở thành một kiện khác kẻ địch khó lòng phòng bị binh khí. Đương nhiên, muốn đạt đến loại kia cấp độ, người muốn học còn rất nhiều. Vừa nói, Thiên Cương kiếm thánh trong tay ngân kiếm thay đổi lên, một lúc biến thành một mặt tấm thiên, một sẽ biến thành một cây trường thương, thiên biến vạn hóa, khiến A ngốc nhìn mà than thở. Chỗ này quá nhỏ, ta sợ hủy hoại hang đá, sẽ không hướng về ngươi bày ra uy lực của hắn rồi. Nhớ kỹ, lúc nào công lực của ngươi có thể bất cứ lúc nào ngưng tụ ra một thanh dường như kiếm phái trong đại sảnh khổng lồ như vậy thiên cương kiếm, cũng có thể chỉ huy nó biến thành bất kỳ hình thái, vậy ngươi môn công phu này cho dù đã luyện thành. Nói ra thật xấu hổ, sư tổ tại công lực cao nhất thời điểm cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một thanh dài 8 thức khoảng chừng năng lượng kiếm. Hiện tại truyền cho ngươi một thành công lực, lại càng không được rồi Ta sưu môn công phu này mà sống sinh biến, hy vọng sau đó có thể ở trong tay ngươi phát dương quang đại. A ngốc đã sớm bị này so với ma pháp còn thần kỳ hơn võ kỹ hấp dẫn, sư tổ, nguyên lai like võ kỹ còn có thể như vậy sử dụng a. Ngài dạy ta đi, ta nhất định chăm chú học. Thiên cương kiếm thánh mỉm cười nói, nếu như ngươi hoàn toàn học xong môn công phu này, là có thể vượt quá sư tổ rồi, hắn uy lực to lớn có thể nói là không gì không xuyên thủng, cũng không kém minh vương kiếm. Ma pháp mặc dù có nó đặc tính nhưng cho dù giáo hoàng liên hợp các tế tự phát ra cầm chú cũng rất khó đột phá ta đây đấu khí pháo đài. Môn công phu này là 10 năm trước ta mới vừa ngộ ra được. Nó cơ sở chính là thâm hậu sinh sinh đấu khí, người bây giờ chủ yếu cần luyện tập nó thao túng kỹ xảo, về phần công lực, cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể tu luyện ra được. Kỳ thực, thiên cương kiếm thánh vẫn là xem thường minh vương kiếm uy lực, minh tự cửu quyết càng đi về phía sau huy lực càng mạnh, cái kia cũng không phải hắn có khả năng tưởng tượng rồi. Thiên cương kiếm thánh dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trung An ngốc nói, đúng rồi, ngươi tại ngày hôm qua cuối cùng chống đối huyền dạ lúc công kích dùng ra màu xanh lam long hình năng lượng là cái gì? Dĩ nhiên cắn nuốt huyền dạ mà pháp, Á ngốc là người, nói, màu xanh lam long hình năng lượng. Ta không biết ta. a, phải hay không thần long máu? Nói xong, hắn đem thần long máu từ cổ áo bên trong móc ra. Thiên cương kiếm thánh nhíu như mày, cảm thụ thần long máu trên ẩn năng lượng khổng lồ, nói. Đây là một kiện không sai bà bối, ngươi nói nó gọi thần Long Máu, phải hay không lúc trước người đầu tiên nhận chức giáo hoàng lông thần cái kia thần Long Máu? Nó làm sao sẽ đã đến trong tay ngươi? A ngốc nói, chính là cái kia thần Long Máu, là phổ nham tộc phổ lâm tiên tri đưa cho ta. Lập tức, hắn đem tại phổ nham tộc gặp phải phổ lâm tiên tri sự tình nói một lần, không có một kia ẩn dấu. Thiên cương kiếm thánh nghe xong A ngốc tự thuật, hít sâu một cái, kềm chế nội tâm kích động, hắn nói ngươi là cứu vớt ngàn năm đại kiếp cứu thế chủ sao? Ân, xem ra, ta lựa chọn cho ngươi truyền công là chính xác. Phổ nham tộc tiên tri quả thật có vượt qua thường nhân năng lực. A ngốc, ngươi muốn càng thêm cố gắng, nếu như ngươi đúng là hắn trô nói cứu thế chủ, cái kia ngàn năm kiếp nạn phải nhờ vào ngươi đi chống lại. A ngốc gãi gãi đầu, nói, sư tổ, các ngươi đều nói có cái gì ngàn năm đại kiếp nạn, kiếp này đến cùng là cái gì chứ? Thiên cương kiếm thánh lắc lắc đầu, nói, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá, 6 năm sau đó. Là đến phổ lâm chỗ nói thần thánh lịch ngàn năm, khi đó, tất cả tự nhiên sẽ rõ ràng. Thần Long Máu đột nhiên chấn động một chút, dọa A ngốc nhảy một cái. Hắn rõ ràng cảm giác được, thần Long Máu bên trong tựa hồ có cái gì đang kêu gọi hắn dường như. Theo bản năng nhớ tới cái viên này tinh linh nữ vương đưa cho hắn trứng rồng, vội vàng ngâm sướng nói, lấy thần Long Máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Hào quang màu xanh lam tỏa sáng, xuất hiện cũng không phải cái kia viên trứng rồng, liền vỏ trứng đều không có mà là một cái màu đen sinh vật nhẹ nhàng đi ra, hơi hơi giấy rùa. Thiên cương kiếm thánh cũng lấy làm kinh hãi, hỏi, A ngốc, đây là cái gì? A lốc hơi giật mình nhìn rơi trên mặt đất con vật nhỏ, nói, sư tổ, lúc trước tại tinh linh xâm lâm lúc, tinh linh nữ vương đã từng đưa cho ta một viên trứng rồng, ta đem nó thu tại thần Long máu bên trong. Ta mới vừa cảm giác được nó di chuyển, liền đem nó phóng ra, làm sao không phải trứng, lẽ nào, lẽ nào, nó ấp rồi. A ngốc cùng thiên cương kiếm thánh hai mặt nhìn nhau, đồng thời thất thanh nói, Long. Ánh mắt của hai người đều tìm đến phía bay ra sinh vật trên người. Chỉ thấy nó chiều cao tại khoảng một mét, nhìn qua giống một điều đại nề thu dường như, thịt cuốn cuộn, da rẻ phi thường bóng loáng, toàn thân đều là màu xám đen, dưới thân thể mặt có bốn cái ngắn nhỏ mong đuốt, trên trán hai mắt mở to, con ngươi lại là màu vàng, từ cái trán đến sau lưng một mực kéo dài ra bảy cái tiểu bất ngờ nổi lên, tựa hồ trong thân thể có đồ vật gì đó muốn khoan ra dường như. Tại thân thể hai bên, thu nạp hai con nho nhỏ cánh, cũng là màu xám đen. Thân thể chính trên mặt đất không ngừng vặt mèo phát ra thanh âm yếu ớt. Trên người dĩ nhiên tản ra nhàn nhạt tà khí, mà không lớn mắt nhỏ tại khép mở tròn. Dê lúc đó nhưng ngược lại sẽ sản sinh một tia hơi thở thần thánh. A ngốc từ nơi này sinh vật trên người cảm giác được một loại cảm giác thân thiết, hắn không biết là đây chính là lúc trước bình đẳng khế ước có hiệu lực rồi. Húng chi, hắn là sinh vật sinh ra cái thứ nhất người nhìn thấy. Tự nhiên sẽ sản sinh cảm giác thân thiết. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó một cái. Sinh vật quay đầu, mắt nhỏ trùng a ngốc nháy một cái, đột nhiên phát ra một tiếng vui mừng gọi, đột nhiên nhào vào a ngốc trên người. A ngốc sợ hết hồn, vội vàng đưa nó ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói: "Ngươi, ngươi chính là long sao?" Sinh vật tựa hồ nghe đã hiểu a ngốc lời nói, Khe khẽ gật đầu, rũa ra màu hồng đầu lưỡi không ngừng liếm a ngốc mặt, hình dáng cực thân thiết. Ôm nó mềm mại thân thể A ngốc cảm giác phi thường thoải mái, nhìn một chút kinh ngạc thiên cương kiếm thánh, nói, sư tổ, long chính là như vậy sao? Thiên cương kiếm thánh cười khổ nói, không nghĩ tới ta sống như thế già đầu, còn có hạnh nhìn thấy một con rồng, hẳn là là như vậy đi. Nhìn qua, nó thật giống rất thích ngươi dường như. Tiểu hắc long gật đầu liên tục, biểu thị tán đồng thiên cương kiếm thánh lời nói, A ngốc nói, sư tổ, vậy nó làm sao bây giờ a? Tinh linh nữ vương A di nói, ta có thể cùng nó làm bằng hữu, ta có thể sao? Thiên cương kiếm thánh đột nhiên bắt đầu cười ha ha, tiểu Hắc long cùng A ngốc đồng thời kinh ngạc nhìn hắn, một lát, tiếng cười thu nghỉ, thiên cương kiếm thánh có chút hưng phấn nói, ngươi đương nhiên có thể cùng hắn làm bằng hữu. Không nghĩ tới đồ tôn của ta dĩ nhiên sẽ trở thành là trên đại lục cái thứ nhất long kỵ sĩ, chỉ sợ cũng là cái cuối cùng đi. Hiện tại ta càng thêm tin tưởng phổ lâm tiên tri lời của. A ngốc muốn đem tiểu Hắc long để dưới đất, tiểu Hắc long cũng không làm, hai con ngắn nhỏ hơn một chút chân trước, thật chặt nắm lấy A ngốc cổ áo của. Trên lưng hai cánh không ngừng vỗ nhẹ nhẹ đánh. A ngốc nói, sư tổ, ta sẽ không kỵ nó, chúng ta là bằng hưu A. Thiên cương kiếm thánh không nóng không lạnh lắc lắc đầu, nói, nếu là lòng, hẳn là rất cường đại mới đúng, làm sao hắn liền vậy đều không có. Không biết có năng lực gì. Tiểu Hắc long Tựa hồ muốn bày ra chính mình năng lực dường như, vung ra nắm lấy A ngốc vỗ rộng, cánh không ngừng vỗ, nhưng đáng tiếc là, hắn cánh sức mạnh hiển nhiên cùng thể trọng của mình không được tỷ lệ thuận, thân thể chỉ trên không chung giữ vững một giây không tới dầm một tiếng liền té xuống đất tiểu hắc long kêu thảm một tiếng mắt nhỏ bên trong toát ra hủy khuất vẻ mặt ang lốc vội vàng ngồi xổm nó bên cạnh vuốt đầu của nó nói chớ sợ chớ sợ sau đó chờ ngươi lớn rồi nhất định có thể bay lên nay tóng long trứng bên trong ấp ra màu xám đen tiểu long vốn là long tộc vua hải tử tại ngàn năm trước đó chính là long tộc còn thừa không nhiều tộc nhân hiệp trợ long thần cứu vãn đại lục hảo kiếp mà long vương thê tử ở trước đó 50 năm vừa vận sinh ra một viên trứng rồng Tại cung ác ma chiến đấu sau, long tộc đột nhiên thần bí biến mất rồi, mà này viên trứng rồng cũng là di lưu tại trên đại lục. Vốn là, con tiểu long này phải cùng phụ thân hắn như thế, là một cái kim long vương. Thế nhưng, trứng rồng ấp cần tra hắn mô vì nó cung cấp năng lượng khổng lồ, mà hắn bị để lại sau đó, căn bản không có năng lượng có thể cung cấp nó ấp. Vì lẽ đó chỉ có thể lặng lặng nằm ở dãy núi tử vong trong huyệt động, dựa vào bên trong huyệt động ma pháp thủy tinh phóng thích ra. Yếu ớt năng lượng duy trì sinh mệnh. Tính toán ra, con tiểu long này đã có hơn 1.000 năm tuổi thọ rồi. 100 năm trước, tiểu tại trứng rồng bởi vì không có năng lượng duy trì tức đem tử vong thời điểm, tinh linh áo địch lẻn vào dãy núi tử vong tu hành lúc trong vô tình ở trong huyệt động đã nhận được nó, đưa nó mang về tinh linh xâm lâm sau khi, dựa vào tinh linh nước suối cùng tinh linh cổ thụ linh khí thoải mái, nó lại xuống lại, ngàn năm tích góp năng lượng không ngừng ngưng tụ. Rốt cục, nó tại thần long máu bên trong đã nhận được nó cần có năng lượng, Lại trải qua quá thiên hạ trí tà minh vương kiếm cùng huyền dạ cái kia thần thánh thần phẫn nộ kích thích thành công ấp rồi, có thể là vì nó ấp nhận lấy minh vương kiếm tà khí chính là ảnh hưởng, mới sẽ biến thành bộ dáng nả. Ý, ý thành vi thiên hạ đệ nhất đầu thánh tà long. Nó không ngừng đã có được trước kia kim long vương di truyền lại tất cả năng lực, cũng đồng thời đã có được minh vương kiếm nhất định năng lực. Đều sẽ theo không ngừng trưởng thành mà tiến hóa. Bởi nó đã đã có được ngàn năm tuổi thọ, đạt đến thành niên long tuổi thọ, vì lẽ đó chỉ cần nó tích tụ đủ đầy đủ năng lượng là có thể rất nhanh trưởng thành. khi nghe đến a ngốc a đuổi sau khi tiểu hắc long dùng trước chảo xoa xoa chính mình ngã chỗ đau, chậm rãi đứng lên, chúng a ngốc kêu khẽ một tiếng, lại xoa xoa bụng của mình. thiên cương kiếm thánh cười nói, xem ra con vật nhỏ này là đói bụng, chỉ là không biết nó muốn ăn cái gì mới được. nuôi long đúng là một cái rất có ý tứ chuyện. quá thói quen bình tĩnh sinh hoạt thiên cương kiếm thánh tại tiểu hắc long xuất hiện sau khi, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. A Ngọc nhớ tới thần long máu bên trong còn có một chút đồ ăn, vội vàng độc thần chú, đem thần long máu bên trong đồ vật tất cả đều triệu hoán đi ra, bao quát một ít đồ ăn, huyền thiết cung, năm khối cực phẩm ma pháp thủy tinh, 11 viên lúc trước luyện chế ra tới quả bóng bạc cùng mình một ít quần áo, cùng với lúc trước Tử Mê Viễn Chi xâm bên trong mang ra ngoài dùng bạc tích bao phủ bánh màn thầu. Tiểu Hắc Long mắt sáng rực lên, không thèm nhìn những kia đồ ăn, mở ra miệng rộng, một cái liền ăn tươi hai khối cực phẩm ma pháp thủy tinh, A Ngọc sợ hết hồn muốn tử bản thân để cho ca lý tư lễ vợ, rốt cục tại Tiểu Hắc Long nuốt vào chiếc thứ hai ma pháp thủy tinh thời điểm đem khối này màu đen ma pháp thủy tinh đoạt tới. Thiên cương kiếm thánh trận mắt hốc mồm nhìn Tiểu Hắc Long, giật mình nói, Long là ăn khoáng thạch sao. Đang tại hắn kinh ngạc thời gian, Tiểu Hắc Long đã tiến đến huyền thiết cung bên cạnh, mở ra miệng rộng chính là một cái. Có thể là huyền thiết cung quá cứng rắn đi, nó cũng không hề cắn động, trái lại đau nhức kêu một tiếng từ móng nuốt nhỏ không ngừng vỗ mặt đất. Cứng rắn huyền thiết trên cung để lại một loạt tiểu dấu răng thiên cương kiếm thánh tướng huyền thiết cung từ trên mặt đất nắm lên động dung nói đây là huyền thiết tạo nên An gốc trên người ngươi bảo bối có thể thật không ít ta phải biết cho dù là đệ tử đời hai thiên cương trọng kiếm cũng chỉ có điều hàn có 5% huyền thiết mà thôi hắn theo để tay lên dây cung dễ dàng đem huyền thiết cung kéo trở thành trăng trọn hào quăng màu bạc nhấp nhoáng. trên dây cung Dĩ nhiên xuất hiện một nhánh trạng thái cố định năng lượng tiễn thiên cương kiếm thánh khẽ quát một tiếng Năng lượng tiện bắn nhanh ra như điện, lặng yên vào hang đá trong vách tường. Một tia sáng từ bên ngoài bắn vào, hang đá dĩ nhiên bị bắn thủng. Năng lượng tiện chẳng biết đi đâu. Thiên cương kiếm thánh khen, ân, thật mạnh cung. Tiểu Hắc Long trên đất ngửi một cái, A Ngốc tại hắn cắn về phía quả bóng bạc thời điểm mới vừa bận bịu đoạt lại ba cái, còn lại thì lại đều tiến vào hắn miệng rộng, sau đó lại tam khẩu lưỡng khẩu đem những kia đồ ăn nuốt vào, không có khoáng thạch, cũng chỉ đành ăn những này thích hợp. A ngốc nhìn sức ăn lớn hơn mình nhiều Tiểu Hắc Long. Nói, ngươi có thể ăn như vậy, sau đó ta nhưng không nuôi nổi ngươi rồi." Tiểu Hắc Long rũa ra chân trước chỉ chỉ A Ngốc trong tay màu đen cực phẩm ma pháp thủy tinh, ủy khuất nháy mắt một cái. Thiên Cương Kiếm Thánh hiển nhiên tâm tình không tệ, đem huyền thiết cung đưa cho A Ngốc, nói, "Khoáng thạch tuy rằng núi không có, nhưng đồ ăn còn có rất nhiều, khiến nó tập hợp hàng ăn đi." Tiểu Hắc Long bất mãn hừ vài tiếng, Thiên Cương Kiếm Thánh cười mắng, "Có ăn là tốt lắm rồi, ngươi còn có ý kiến sao?" "A Ngốc, nếu hắn là bằng hữu của ngươi, Ngươi liền cho hắn đặt tên đi. A ngốc là người, nói, đặt tên. Ta cũng sẽ không. Vẫn là ngài lên đi. Thiên cương kiếm thánh nói, màu xám đen long, gọi ngươi tiểu hắc hoặc là tiểu hôi có được hay không. Tiểu hắc long nghe xong, không ngừng lắc đầu, một bộ đánh chết cũng không theo dáng vẻ. Thiên cương kiếm thánh cười ha ha, nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ nhận biết thật là hư, xấu a. Ta suy nghĩ, ẩn, trên người ngươi lại có tà khí, con mắt lại là màu vàng, mang có hơi thở thần thánh liền cứ gọi ngươi thánh tà đi. nghe xong danh tự này tiểu hắc long tựa hồ rất hài lòng dường như không ngừng gật đầu tiến đến thiên cương kiếm thánh bên người vụt vụt chân của hắn. a ngốc cười nói tốt. thánh tà ngươi sau đó liền là bằng hữu của ta rồi. ta gọi ngươi tiểu tà đi. nghe danh thiên hạ kim nhãn thánh tà long cứ quyết định như vậy đi cùng tử thần a ngốc một đời không đổi tình nghĩa. tiểu tà hú éo vụt bấm thân thể tiến đến a ngốc dưới chân ngáp một cái nằm trên mặt đất bất động chỉ chốc lát dĩ nhiên đánh tới tiểu khó khẻ. Thiên cương kiếm thánh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, A ngốc, ngươi chưa hồi kiếm phái bên trong để sở vần tìm người nhiều đưa tới một ít thức ăn, thanh tà lượng cơm ăn é e sợ sẽ rất kinh người. Chờ ngươi trở về, ta sẽ dạy ngươi sinh sinh biến thành phương pháp tu luyện. A ngốc đáp ứng một tiếng, xoay người đi rồi. Ra ngoài thiên cương kiếm thánh cùng A ngốc dự liệu, Thánh tà giấc ngủ này, chính là bảy ngày, ở giữa không có một tia tỉnh dậy dấu hiệu, ngủ phi thường thơ ngọt. A Ngọc đã từng bởi vì lo lắng Thánh Tà tình trạng cơ thể, dùng sinh sinh chân khí dò hỏi quá hơi thở của hắn, phát hiện cũng không có bất kỳ tình huống khác thường. Đường Thánh Tà ngủ thẳng ngày thứ ba thời điểm, A ngốc cùng Thiên Cương Kiếm Thánh Đô phát hiện biến hóa của nó. Thánh Tà thân thể tựa hồ lớn rồi một ít, sau lưng Long rực biến hóa rõ ràng nhất, đã không phải là nó khi mới xuất hiện như vậy mềm mại rồi, tuy rằng vẫn cứ có giãn mười phần, nhưng cũng muốn kiên cố một chút, cũng lớn một ít. Thánh Tà trên người không ở như xuất hiện lúc như vậy bóng loáng. Tỉ mị tiểu hôi điểm trải rộng toàn thân Sờ lên thô sáp Như từng cái từng cái tiểu bất ngờ nổi lên dường như Từ cái chán đến phía sau lưng Bảy cái bất ngờ nổi lên cũng càng cổ một chút Kỳ thực Những thứ này đều là bởi vì thánh tà ăn cái kia Bốn viên cực phẩm ma pháp thủy tinh sở trí Hắn sở dĩ ngủ say Chính là đang không ngừng hấp thu cực phẩm ma pháp thủy tinh bên trong năng lượng Trong bảy ngày này A ngốc mỗi ngày có một nửa thời gian nằm ở đà tọa bên trong Thời gian còn lại Thiên cương kiếm thánh thì lại bắt đầu giáo dục hắn sinh sinh biến thành công pháp. Sinh sinh thay đổi là thiên cương kiếm thánh chính mình nghiên cứu ra một loại đặc thù công pháp. Tu luyện phi thường khó khăn, đối bản thân đấu khí năng lực yêu cầu phi thường cao. A ngốc sinh sinh quyết đã đạt đến tầng thứ 6 cảnh giới, thế nhưng, tu luyện lên sinh sinh thay đổi lại như cũ phi thường khó khăn. Sinh sinh thay đổi lúc tu luyện yêu cầu đem chân khí trong cơ thể mình bức ra ngoài thân thể, dựa vào ý chí khống chế những này bức ra năng lượng, đồng thời còn nhất định phải khống chế lại những năng lượng này, có bất cứ lúc nào thu hồi năng lực. A Ngọc lần thứ nhất thí nghiệm sinh sinh biến thành thời điểm, dựa theo Thiên Cương Kiếm Thánh Chú nói phương pháp tu luyện, đem hết toàn lực mới ngưng tụ ra một đoàn nắm tay lớn nhỏ màu trắng đấu khí, vi vi hiện trạng thái lỏng. Tự tại hắn muốn khống chế này trạng thái lỏng năng lượng phát sinh biến hóa thời điểm, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, cùng trạng thái lỏng năng lượng đột nhiên thoát ly tinh thần liên hệ. Kết quả không chỉ đem trên mặt đất nổ ra một cái đường kính 3 mét sâu cũng đem mình nổ vô cùng chất vật. Nếu như không phải thủ hộ nhận đúng lúc tỏa ra phòng ngự năng lượng lời nói, e sợ a ngốc chắc chắn sâu bị thương nặng. Thảm nhất chính là, bởi vì hắn đem toàn bộ của chính mình trạng thái lòng đấu khí hầu như đều thôi thúc đi ra. Này đê, u khí vừa biến mất, trong cơ thể hắn nhất thời rỗng tuyết, liên tiếp đã tỏa hai ngày mới coi như trở về hình dáng ban đầu. Từ nơi này lần thứ nhất thí nghiệm sau đó, mỗi lần a ngốc luyện tập lại khống chế sinh sinh thay đổi, tất nhiên bị thiên cương kiếm thánh nổ ra hang đá ở ngoài. Thiên Cương kiếm thánh cũng không muốn để cho mình tu luyện hang đá bị A Ngốc nổ hủy. Dù sao, dùng sinh sinh thay đổi công pháp ngưng tụ ra trạng thái Cố Định sinh sinh chân khí có ẩn hàm năng lượng, là khổng lồ như vậy, đó là áp xúc đến cho đến năng lượng a. Đã đến tu luyện ngày thứ 5, A Ngốc đã dần dần nắm giữ bí quyết, hắn phát hiện, sử dụng sinh sinh biến thành thời điểm, thôi thúc ra dịch thái chân khí chỉ cần không cao hơn trong cơ thể tồn lưu chân khí, liền sẽ tốt vô cùng khống chế. Một khi vượt quá, khống chế lại liền muốn khó khăn hơn nhiều. Từ nơi này sau đó, hắn bắt đầu đem sinh sinh chân khí 4 phần phát, 6 phần thu, tuy rằng chỉ có thể phát ra trứng gà lớn nhỏ trạng thái cố định năng lượng, nhưng lại có thể nhẹ nhọn công chế, tu luyện lên sinh sinh thay đổi liền phải nhiều bông lỏng rồi, bắt đầu có thể mang này phát ra trạng thái cố định năng lượng biến đổi hình dạng. Thiên cương kiếm thánh trong bóng tối nhìn thấy những này không khỏi âm thầm ngật đầu. Hắn sở dĩ không nói cho A ngốc những tu luyện này. Bí quyết, liền là muốn cho chính hắn đi lĩnh hội đem ra đồ vật tổng không sánh được chính mình lĩnh ngộ đồ vật hiểu thấu triệt. Tại A ngốc khắc khổ tu luyện đồng thời, huyền dạ phụ nữ cũng đã về tới thần thánh giáo đình. Giáo đình khoảng cách thiên cương sơn mạch vốn là không xa. Ngày đó rời đi thiên cương sơn mạch sau khi, huyền dạ mang theo con gái cùng mình một đám thủ hạ hội hợp sau, trước tiên khôi phục trong cơ thể ma pháp lực, sau đó lập tức trở về thần thánh giáo đình. Chương 47, đáp lại giáo đình. Huyền dạ mấy ngày nay tâm tình một mực thật không tốt. Không chỉ là bởi vì chính mình tại thiên cương sơn mạch không có cầm lại Minh vương kiếm, càng là vì con gái nguyệt nguyệt. Tại thiên cương sơn mạch mặc dù mình không thể thể hiện ra giáo đình thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn tại thiên cương kiếm thánh tinh thần chèn ép xuống bại một tháp bôi địa, nhưng bại bởi thiên cương kiếm thánh cũng không là chuyện mất mặt gì, hơn nữa ngoại trừ thiên cương kiếm phái người và con gái của mình, cũng không hề người khác nhìn thấy. Nhưng là, rời đi thiên cương kiếm phái sau đó, không, nói chuẩn xác, là con gái cùng A ngốc tách ra sau đó. Lấy trước kia cái ngây thơ hoặc bát, nghịch ngậm gây sự Nguyệt Nguyệt không thấy. Nàng thay đổi đến mức dị thường trầm mặc, bất luận chính mình yêu cầu. Nàng cái gì, nàng cũng sẽ không phản bác. Thế nhưng, có mấy lần chính mình lại phát hiện Nguyệt Nguyệt một người len lén gào khóc, cho dù là bình thường đồng thời đi tới thời điểm, Nguyệt Nguyệt ánh mắt cũng trở nên vô cùng mê man, tựa hồ nàng đã mất đi linh hồn của mình. Nguyệt Nguyệt, lập tức tới ngay giáo đình rồi, chúng ta về nhà. huyền Nguyệt, Nguyệt liếc mắt nhìn trước mặt vậy không cao đồi núi cũng không hề biểu hiện ra cái gì tâm tình, nàng biết, chỉ cần vượt qua nơi này là đến giáo đỉnh thánh địa, cũng chính là mình ra. Rời đi Thiên Cương Sơn mạch sau đó, tâm tình của nàng sẽ không có bình tĩnh quá, mỗi ngày cùng với Ang đốc, không có cảm giác chính hắn có cái gì đặc thu được, nhưng này một đột nhiên chia liệu, đối với hắn tha thiết tưởng niệm mỗi ngày, nhưng như thủy triều hành hạ huyền nguyệt, nàng đã sẽ không lại lừa gạt mình rồi, nàng rất rõ ràng, mình đã thích cái kia đần độn, có chút chất phác gã ngốc, người của nàng mặc dù rời khỏi rồi, Nhưng tâm, nhưng vẫn cư ở lại a ngốc bên người. nguyên Nguyệt, ngươi tại sao không nói chuyện? Về nhà chẳng lẽ không cao hứng sao? Huyền Nguyệt từ trong suy nghĩ tỉnh lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền dạ cao mày nói, cái kia a ngốc có cái gì tốt, đáng giá ngươi như thế nhớ kỹ hắn. Hắn bất luận thân thế, tướng mạo không hề có một chút có thể phối hợp con gái của ta. Ngoại trừ trên người có thần long máu cùng mình vương kiếm bên ngoài, hắn căn vốn là không có gì bản lãnh thật sự, nguyên Nguyệt, ngươi còn nhỏ. Không thích hợp quá sớm vượt vào cảm tình bên trong, thứ cảm tình này vừa khiến người ta thống khổ, lại làm cho không người nào có thể từ bỏ, ngươi muốn kiên tưởng, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng khổ tâm của ba ba rồi. Cao hứng điểm đi, liền muốn đến nhà, ngươi bộ dáng này, lẽ nào muốn cho mẹ ngươi lo lắng sao? Ngươi lén trốn đi sau đó, nàng vẫn luôn phi thường sốt ruột. Nghe được Huyền Dạ đề lên mẹ mình, Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, trong lòng dâng lên đối với mẫu thân mãnh liệt tưởng niệm, chậm rãi ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ lên. Thấp giọng nói, ta, ta rất nhớ mụ mụ à. Huyền dạ ôm nữ nhi vai, ôn nhu nói, nguyệt nguyệt, đừng khóc, lập tức liền muốn gặp được mụ mụ, ngươi nên cao hứng mới đúng. Trở về giáo đình sau đó, ba ba không miễn cưỡng nữa ngươi tu luyện ma pháp, ngươi trước điều chỉnh một quãng thời gian, đợi được tinh thần khôi phục một ít lại nói. Không nên lại nghĩ những thứ ngổn ngang kia chuyện rồi, hết thể đều sẽ tới, thời gian có thể hòa tan tất cả. Dưới cái nhìn của hắn, con gái cùng A ngốc trong lúc đó. Chẳng qua là lâu ngày sinh tình mà thôi, thời gian ngắn như vậy, hai người căn bản không khả năng thành lập cái gì cảm tình sâu đậm cơ sở. Lấy con gái chơi vui, yêu thích chuyện mới mẹ vật tính cách, không được bao lâu thời gian liền sẽ đem A ngốc quên. Thế nhưng, sự tình thật sự như huyền dạ nghĩ tới đơn giản như vậy. Ý thì sao? Huyền Nguyệt thật có thể quên A ngốc sao? Huyền Nguyệt nhìn phụ thân một chút, nói, ba ba, chúng ta đi nhanh đi, ta nghĩ nhanh lên một chút nhìn thấy mụ mụ. Tại chúng cao cấp tế tự cùng ngân giáp kẻ thẩm phán dưới sự hộ vệ, đoàn người rất mau vào vào thần thánh giáo đình vùng đất trung tâm, lấy huyền dạ tại giáo đình bên trong địa vị. Các tế tự nhìn thấy hắn chớ không sâu sắc hành lễ. Giáo đình vùng đất trung tâm là do vài chục tòa thần điện tạo thành, trung ương thần điện đều là giáo đình cao tầng nghị sự địa phương. Trung quanh thần điện thì lại cung cấp giáo đình bên trong các tế tự nghỉ ngơi, mà sở thẩm phán người lại cư trú tại giáo đình ngoại vi cùng giáo đình thần thánh kỵ sĩ đoàn đồng thời phụ trách giáo đình phòng ngự. Na toa từ lúc Huyền Dạ mang người tiến vào thần thánh giáo đình địa giới thời điểm, liền đã chiếm được tin tức, vừa nghe nói con gái cùng trượng phu đồng thời trở về rồi, trong lòng nàng không nói ra được cao hứng. Vốn là nàng sẽ không quá đồng ý trượng phu để con gái xuất ngoại lịch luyện cách làm. Lúc này trượng phu đem con gái tìm trở về rồi, nàng tâm tình tốt vô cùng, một thân một mình ra đón. Đường Na toa nghênh đến giáo đình quang minh cửa đại điện lúc, đúng dịp thấy Huyền Dạ cùng Huyền Nguyệt tại thủ hạ chen trúc dưới đi tới. Nguyệt Nguyệt, Na Toa đã không lo nổi cái gì lễ nghi rồi, thật nhanh chạy tới. Nghe được mẫu thân hô hoán, Huyền Nguyệt toàn thân chấn động mạnh, nước mắt trong nháy mắt chạy xuôi mà xuống. Nhiều ngày trong lòng oa nước tựa hồ vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát, khóc đón lấy mẫu thân, đột nhiên nhào vào Na Toa trong lòng, lên tiếng khóc giống. Ôm trong ngực con gái của mình, Na Toa cũng không nhịn lệ nóng duyên trọng. Từ nhỏ Huyền Nguyệt sinh ra tới nay, đây là mẹ con các nàng lần thứ nhất chia li. Vớt Huyền Nguyệt mái tóc dài màu xanh lam, nước nợ nói. Nguyệt Nguyệt ngoan, không khóc, nói cho mụ mụ ở bên ngoài phải hay không chịu khổ rồi. Sau đó cũng không nên sẽ rời đi mụ mụ bên người, mụ mụ đều sắp lo lắng gần chết. Huyền dạ đi tới bọn họ mẹ con bên người, một nhà gặp lại cảm giác khiến trong lòng hắn che lấp hoàn toàn biến mất, vầng trán triển khai, đưa ra hai tay, đem của mình vợ con ôm vào trong ngực. Một bên chúng thủ hạ nhìn thấy tình cảnh như thế, đều lặng lẽ rút lui, đem giờ khắc này ấm áp hoàn toàn để lại cho giáo chủ đại nhân một nhà. Rất lâu, Huyền Nguyệt tiếng khóc thu nghỉ ngẩng đầu lên nhìn mình tuyệt mỹ mâu thân, khóc thút thít nói, mụ mụ, Nguyệt Nguyệt thật sự rất muốn ngại à. Đều do Nguyệt Nguyệt không được, để ngài lo lắng. Na toa chảy nước mắt nói, Nguyệt Nguyệt ngoan, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mụ mụ sẽ không giận ngươi. Đến, để mụ mụ ngắm nghĩa cẩn thận. Nàng ngâng lên huyền Nguyệt mặt đẹp, lau đi lệ trên mặt nàng nước, tại nữ nhi trên chán khẽ hôn một cái. a, Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể gầy rất nhiều, làm sao trở nên tiểu tụy như vậy? nhất định chịu không ít khổ đi. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mụ mụ, ta không ăn cái gì khổ. Chúng ta về nhà đi. Được, chúng ta này liền về nhà, mụ mụ làm cho ngươi điểm ăn ngon, ngươi cần phải ăn nhiều một ít ta. Sau đó không nên lại chuồn em rồi, ngươi là mụ mụ thương yêu nhất bà bối, nếu như ngươi có chuyện gì, để mụ mụ có thể làm sao bây giờ a Huyền dạ nắm ở thê tử thon thả, thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta về nhà trước lại nói. Một nhà ba người xuyên qua quang minh đại điện, quay lại đến hồng y tế tự tại kỳ thần điện sau nơi ở nhìn thấy mẫu thân khiến huyền nguyệt đối với a ngốc tưởng niệm hòa tan một ít na toa lôi kéo tay nhỏ bé của nàng ngồi ở bên giường nói nguyệt nguyệt nhanh nói cho mụ mụ ngươi rời đi khoảng thời gian này đều làm những gì có hay không gặp phải nguy hiểm gì chuyện a na toa lời nói không khỏi khơi gợi lên huyền nguyệt hồi ức muốn từ bản thân cùng a ngốc một tháng qua trải qua những mưa gió nàng không khỏi có chút ngây dại lẩm bẩm nói mụ mụ nếu như yêu thích một người Đó là cái gì cảm giác à? Cả. Na toa trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn chồng mình một chút, ôn nhu nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao? Lẽ nào ngươi đã có người mình thích sao? Huyền Nguyệt trong mắt mê man nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước chính mình đang cùng huyền dạ giao du sau khi, cũng thường thường sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Lẽ nào, con gái của mình có người yêu không được, con gái có thể chỉ có không tới 16 tuổi mà thôi à? Trong lòng nàng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, chỉ có điều hơn một tháng công phu. Rốt cuộc là ai có mị lực lớn như vậy, có thể để cho chính mình này nghịch ngợm con gái thay đổi hoàn toàn dáng vẻ. Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Ta, ta không biết, Mụ mụ, ta nghĩ đi gặp gia gia." Huyền Dạ nhíu nhíu mày, nói, "Gia gia người trong tu luyện, vẫn là không muốn quấy rối lão nhân gia người tốt." Kỳ thực hắn cũng rất muốn mau nhanh thấy giáo hoàng một mặt, đem trước tại Thiên Cương núi phát sinh tất cả truyền cáo phụ thân. Thiên Cương kiếm phái tồn tại, đã uy hiếp đến giáo đình uy nghiêm. Hắn nhất định phải cùng phụ thân thương lượng ra đối sách. Loại đại sự này, vẫn còn cần giáo hoàng đến làm ra lựa chọn. Na Toa nói, ngươi liền mang Nguyệt Nguyệt đi thôi, phụ thân trước trời đã xuất quan, mấy ngày nay một mực tại kỳ thần điện bên trong một mình minh tưởng. Ngươi và Nguyệt Nguyệt đều có đoạn thời gian chưa thấy lão nhân ra ông ta, cũng có thể đi xem xem. Huyền dạ suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt. Nguyệt Nguyệt, ngươi tại sao muốn gặp Gia Gia? Lúc bình thường, ngươi có thể sợ nhất thấy Gia Gia. Tại Huyền Nguyệt ra đời thời điểm, giáo hoàng tự mình làm nàng gây thần chi cầu khẩn. Giáo hoàng phát hiện, Huyền Nguyệt dĩ nhiên là trời sinh quang minh thể chất, tư chất chuyện tốt, càng tại cha nàng Huyền Dạ bên trên. Tại Huyền Nguyệt hiểu chuyện sau đó, liền thường thường bức bách Huyền Nguyệt tu luyện. Có thể Huyền Nguyệt để bộc điều, dự vào cha mẹ thương yêu, lão ẩn nút giáo hoàng, chính là không chịu tu luyện, làm cho giáo hoàng là vừa tức lại yêu, nhưng cũng bắt nàng không có cách nào. Huyền Nguyệt túi đầu, nói: Ba ba, ta nghĩ cùng gia gia học tập quang minh ma pháp. Huyền Dạ cùng Na Toa giật mình, Na Toa sờ sờ Huyền Nguyệt cái chán, giật mình nói: của ta con gái tốt, ngươi làm sao, cũng không bị sốt ta. Nói thế nào lên mê sảng đến, đổi tính sao? Trước đây ngươi không phải là phiền chán nhất tu luyện sao? Làm sao lúc này nhưng chủ động rồi? Cho dù muốn học, để phụ thân ngươi dạy ngươi cũng như vậy đủ rồi. Huyền Nguyệt cúi đầu, nói: mụ mụ, ta không sao, ta chỉ là cảm thấy thực lực của mình quá yếu, ở trên đại lục không đáng kể chút nào. Ba ba cùng ra ra không phải đều nói quá có ngàn năm đại kiếp nạn sắp xảy ra sao. Ta cũng muốn vì giáo đình ra một phần của mình lực. Cùng ra ra đồng thời tu luyện, cũng có thể học mau một chút đi. Huyền dạ không khỏi có chút chán nản, con gái dĩ nhiên ngại chính mình trình độ không đủ, chính mình nhưng là giáo đình trẻ tuổi nhất hồng y tế tự a. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút hưng phấn, trải qua một tháng này rèn luyện, con gái của mình rốt cục chịu lún xuống tâm đến tu luyện. Có lẽ như vậy thì sẽ không suy nghĩ tiếp cái kia tiểu tử ngốc rồi. Na toa cao mày, ánh mắt liên thiểm, nàng ôm nữ nhi bả vai nói, tu luyện cũng không gấp tại nhất thời, ngươi hôm nay mới vừa trở về, nghỉ ngơi trước một ngày, ngủ một hồi đi. Chờ ngươi tỉnh lại, lại để cho ba ba dẫn ngươi đi thấy ra ra, được chứ? Tại mẫu thân thanh em ôn hòa tròng, huyền nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, chui vào chính mình thoải mái trong chăn. Na toa giúp nàng đắp kín miệng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài màu xanh lam của nàng. Huyền nguyệt tại mẫu thân cái kia quen thuộc cấm áp xuống, dần dần ngủ rồi. Những ngày gần đây, Nàng thật sự là quá mệt mỏi, chỉ chốc lát đã chuyển ra đều đều tiếng hít thở. Nhìn con gái tiến vào mộng đẹp, Na Toa trầm mặt đứng lên, lôi kéo trượng phu ra nữ nhi gian phòng trở về bọn họ phòng ngủ của mình bên trong, đóng kín cửa. Na Toa sẳng giọng, "Ngươi cái ma quỷ, chính mình đi tìm con gái làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Con có, con gái đây là làm sao vậy? Làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về biến hóa lớn như vậy? Phải hay không chịu khổ rồi?" Huyền Dạ bất đắc dĩ nhìn xem chính mình tiểu thiếp Cười khổ nói, xa xa, tốt xấu ta cũng là tứ đại hồng y tế tự một trong, này ma quỷ có thể hay không đừng tiêu rồi. Ta một mình đi tìm Nguyệt Nguyệt, còn không phải là vì ngươi. Sợ ngươi lo lắng à. Vốn là ta là muốn mang ngươi cùng đi, nhưng là lại sợ ngươi lưu đổ lọ tổng, cho nên mới chính mình đi rồi. Na Toa hử một tiếng, nói, vậy ngươi nói cho ta biết, Nguyệt Nguyệt rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu như không nói rõ ràng, tối hôm nay ngươi liền ngủ trên sofa đi. ở bên ngoài huyền dạ luôn luôn là cao cao tại thượng hồng y chủ giáo, na toa cũng chưa bao giờ sẽ cho hắn bất kỳ lúng túng, lại như phổ thông bạch Y tế tự như thế, tôn kính hắn kính yêu hắn. Nhưng là, một về đến nhà liền thay đổi hoàn toàn dáng vẻ, huyền dạ đối với mình vị này tuyệt sắc kiểu thê thương yêu bó tay rồi, kết hợp tới nay, một câu lời nói nặng đều chưa từng nói qua. Thời gian dài, cũng là hình thành na toa bắt nạt huyền dạ cục diện. Huyền dạ đối với cái này đến là không có cái gì bất mãn, hắn cảm thấy, Bị lao bà mình bắt nạt cũng chưa chắc đã không phải là một loại là thú. Đương nhiên, Na Toa c Nờ rất sẽ đem nắm đúng mực, chưa bao giờ sẽ để chồng mình quá mức lung túng. Dù sao, nàng cũng yêu tha thiết cái này tù vì cao cường nam nhân, hắn vừa là một cái người chồng tốt cũng là một cái người cha tốt. Huyền dạ đi lên trước. Nắm ở thê tử bà vai, thở dài nói, xa xa, ngươi đừng nội nghe ta chầm chầm nói. Na Toa vớt ve huyền dạ tay, sang rộng, đừng thấy máy tay chân. Trước tiên nói rõ ràng, bằng không, không cho chạm vào ta. Huyền dạ đầu hàng nói, hảo hảo, là như vậy. Lập tức, hắn đem Huyền Nguyệt cùng A ngốc trong lúc đó phát sinh, hắn biết bộ phận tất cả đều nói ra, trong đó che giấu Huyền Nguyệt muốn đi dạy núi tử vong thám hiểm bộ phận. Đầy đủ nói rồi một canh giờ, mới toàn bộ nói rõ ràng. Na Toa cao mày nói, lão công, nghe ngươi nói như vậy, xem ra Nguyệt Nguyệt hẳn là chăm chú. Ta cảm thấy ngươi đối với A ngốc đứa bé kia có thành kiến. Minh Vương Kiếm mặc dù là thiên hạ chí tà chi vật, nhưng a ngốc tâm địa nhưng phi thường thiện lương. Minh Vương Kiếm ở trong tay hắn chưa chắc là chuyện xấu gì. Hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy, Nguyệt Nguyệt Tựa Hồ phi thường thống khổ, ngươi phải không phải không hẳn là chia rẽ bọn họ à? Huyền Dạ trong mắt Hàn mang lớp loé. Không, Na Toa, ta không có khả năng để con gái của ta cùng một cái lai lịch bất danh hơn nữa lại có tà ác chi kiếm người người lui tới. Giáo đình bên trong có như vậy nhiều xuất sắc thanh niên, cái nào không mạnh bằng a ngốc hơn trăm lần? Hắn căn bản là không xứng với con gái của chúng ta. Yên tâm đi, quá một quang thời gian, Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ quên hắn, Nguyệt Nguyệt tính tình ngươi còn không hiểu được sao. Chỉ cần chúng ta xem trọng Nguyệt Nguyệt, sẽ không có sự tình. Na Toa suy nghĩ một chút nói, nhưng là, ta cảm thấy ngươi làm như vậy tựa hồ có hơi không thích hợp, ta cũng không muốn để Nguyệt Nguyệt trở nên thống khổ như vậy. Tuy rằng trước đây nàng rất nghịch ngợm, nhưng ta còn là yêu thích cái kia ngây thơ hoạt bắt con gái. Chỉ cần con gái vui sướng, Chúng ta vẫn là không muốn quản thúc hắn quá nhiều tốt. Na Toa bản thân liền sanh ra ở giáo đình bên trong, phụ thân của nàng ngay tại lúc này bốn vị hồng y tế tự một trong, tại nàng khi còn bé đối với nàng yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, nhiều năm khổ tu, mới khiến cho Na Toa có bạch y tế tự năng lực. Sau đó, nàng gả cho huyền dạ sau đó, mới thoát ly phụ thân quản chế, nàng cũng không muốn để con gái của mình như chính mình lúc trước như vậy, liền một cái tốt đẹp chính là tuổi hấu thơ đều ca. Không có cái này cũng là tạo thành huyền nguyệt lịch ngậm gây sự nguyên nhân căn bản một trong huyền dạ ôm thê tử của mình nhìn nàng động nhân mặt đẹp trong lòng dâng lên mãnh liệt yêu thương thấp giọng nói đợi đến gặp phụ thân đại nhân rồi hãy nói lao bà ta rất nhớ ngươi a chúng ta có thể đã rất lâu không có na toa khuôn mặt đỏ lên đẩy ra huyền dạ nói chán ghét ra mà không đứng đắn mới vừa trở về đã nghĩ làm chuyện xấu huyền dạ cười hì hì nói lao công cùng lao bà cùng nhau có cái gì xấu hay không Ta thật sự rất nhớ người à. Tiểu biệt thắng tân hôn nha. Nói xong, đem ấm ở Na Toa ôm vào trong ngực, hôn lên môi anh đảo của nàng. Na Toa chỉ là tính chất tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền nhun dần tại huyền dạ trong ôn nu. Thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa, huyền nguyệt mới từ trong giấc ngộng tỉnh lại, tốt đẹp giấc ngủ khiến nàng mệt mỏi cả người được để khôi phục. Si ngốc ngồi ở trên giường, hồi tưởng A ngốc các loại. Khi nàng nghĩ đến A ngốc tại mới vừa gia nhập thiên cương sơn mạch nhìn thấy chính mình thân thể lúc cái kia hoang mang không biết làm sao bộ dáng, không khỏi khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót, toát ra hiểu ý mỉm cười. Nếu có thể cùng A ngốc cùng đi tìm kiếm tinh linh tộc nhân, là cỡ nào tươi đẹp sự tình A? A ngốc, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Cơ mở, na toa đi vào, nàng nhìn thấy nữ nhi mình trên mặt mỉm cười, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nguyệt nguyệt, muốn suy nghĩ gì vui vẻ như vậy a? Phải hay không nhớ tới A ngốc rồi? Huyền Nguyệt từ trong hồi ức thức tỉnh, khuôn mặt đỏ lên, túi đầu hơi sẵn giọng mụ mụ, ta, ta mới không có nhớ hắn đây. Na Toa ngồi vào nữ nhi bên giường, đem Huyền Nguyệt ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, ngươi là mụ mụ con gái, ngươi có tâm sự, lẽ nào mụ mụ còn không nhìn ra được sao? Nói cho mụ mụ, cái kia A Ngốc có cái gì tốt, hắn sẽ như vậy hấp dẫn ngươi. Tại mẫu thân ấm áp trong ngực, Huyền Nguyệt nhất thời thả lòng đi xuống, lẩm bẩm nói, mụ mụ, A Ngốc đối với ta thật vô cùng tốt. Cùng với hắn, ta thật vui vẻ, thật vui vẻ. Hắn mặc dù có chút chất phác, nhưng bản tính thiện lương, vì cứu ta, hắn thậm chí không tiếc hy sinh chính mình tính mạng. Hắn đối với ta tốt ta biết, mụ mụ, lúc trước ngươi và ba ba cùng nhau thời điểm, có loại này không nhìn thấy hắn đã nghĩ niệm, cùng với hắn liền phi thường vui vẻ cảm giác sao. Na toa trong lòng cả kinh, xem ra, con gái cùng A ngốc cảm tình xa rất không giống trượng phu nói như vậy, bất động thanh sắc nói, nguyệt nguyệt. Ngươi cảm thấy A Ngốc đáng giá ngươi như thế chân tâm đối với hắn sao? Hắn sau đó có thể mang cho ngươi hạnh phúc sao? Huyền Nguyệt nhìn mẫu thân một chút, không chút do dự kiên định gật đầu, nói, nhất định có thể. Tuy rằng A Ngốc cũng không hề cái gì quá xuất sắc địa phương, nhưng là, không biết tại sao, ta chính là yêu thích cùng với hắn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, ta xem thường hắn, chỉ là muốn đùa nghịch hắn ngoạn nhi ngoạn nhi mà thôi, nhưng là, theo ở chung thời gian dài hơn, ta phát hiện, ở trên người hắn có rất nhiều chỗ đặc thủ. Ta, ta cũng không nói được ta cùng hắn trong lúc đó đến cùng có cảm tình bao sâu, chỉ là cảm thấy, rời đi hắn sau đó, ta dường như mất đi một cái thứ trọng yếu nhất dường như. Mụ mụ, ta hiện tại có phải thật rất khổ a? Nói tới chỗ này, huyền nguyệt vành mắt không khỏi đỏ lên. Na toa nhẹ nhàng đuốt nữ nhi tóc dài, mỉm cười nói, nhà đầu ngốc. Người còn quá nhỏ, chuyện tình cảm tự nhiên không phải ngươi có thể biết giải. Mụ mụ biết ngươi không muốn tại giáo đình đợi, muốn đi tìm an đốc, có đúng hay không? Huyền Nguyệt đột nhiên ngồi thẳng thân thể, âm thanh có chút run rẩy mà nói: "Mụ mụ, ngài, ngài có thể làm cho ta đi sao?" Na Toa thở dài một tiếng, xem ra, con gái thật sự hãm vô cùng sâu a. Nàng vẫn không rõ, mình đã không thể tự kiềm chế đã yêu cái kia chất phát thiếu niên, không được. Nghe được mẫu thân kiên định từ chối, Huyền Nguyệt trên mặt vẻ hưng phấn nhất thời biến mất hầu như không còn, sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Nhìn con gái thất vọng dáng vẻ, Na Toa trong lòng đau xót, nói tiếp: "Nguyệt Nguyệt, ngươi còn quá nhỏ." Mụ mụ làm sao có thể yên tâm ngươi tại du lịch đại lục đây? Lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là không có cách bảo vệ mình. Ta nghe ba ba ngươi nói rồi ngươi chuyến này trải qua. Nếu như không là vận khí tốt, chỉ sợ ngươi đã bị rất lớn thương tổn. Mụ mụ liền ngươi một đứa con gái như vậy, không có khả năng cho ngươi lại đi mạo hiểm rồi. Ngươi vẫn chưa tới 16 tuổi A. Huyền Nguyệt nghẹn nào nói, nhưng là, nhưng là mụ mụ, ta thật sự rất muốn cùng với A ngốc Ca. Ta. Na toa che huyền Nguyệt miệng nhỏ. Nói, đừng nói nữa, cảm thụ của ngươi mụ mụ có thể rõ ràng. Kỳ thực, ba ba ngươi có một số việc làm không đúng, hắn không nên bởi vì an ngốc xuất thân hẳn vi liền xem thường hắn. Tuy rằng mụ mụ cũng không tán thành ngươi cùng với an ngốc thế nhưng, mụ mụ không hy vọng ngươi thống khổ, hạnh phúc của mình là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Như vậy đi, mụ mụ thay ba ba ngươi làm chủ, chỉ cần thực lực của ngươi có thể vượt qua mụ mụ, đạt đến bạch ý tế tự trở lên trình độ. Hơn nữa khi đó ngươi còn đối với A ngốc nhớ mãi không quên lời nói, ta sẽ đồng ý ngươi đi ra ngoài tìm hắn. Như vậy, mụ mụ mới có thể yên tâm A. Nghe xong lời của mẫu thân, huyền nguyệt trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa. Vốn là nàng cho rằng cũng không bao giờ có thể tiếp tục ra giáo đình rồi, có thể mẫu thân nếu nói như vậy, cái kia thì có hy vọng rồi, bạch y tế tự thực lực sao. Có lẽ cũng không phải khó như vậy đạt đến đi. Na Toa lau huyền nguyệt nước mắt trên mặt, lắc lắc đầu, nói. Nhà đầu, ngươi trước không vui vẻ hơn, ngươi cho rằng bạch y tế tự thực lực là dễ dàng như vậy đạt tới sao? Nếu như là dễ dàng như vậy lời nói, giáo đình cũng sẽ không chỉ có 12 tên bạch y tế tự ít như vậy rồi. Lúc nào ngươi có thể không nhờ vào bất kỳ thần khí mà năng lực lại vượt quá mụ mụ, mới coi như ngươi hợp lệ. Vậy cũng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy rằng ngươi thiên phú rất tốt, nhưng phải cần bao nhiêu thời gian, mụ mụ cũng không biết, tất cả muốn xem ngươi cố gắng của mình. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất đối với thực lực mạnh mẽ là như vậy khát vọng, kiên định nói ra, mụ mụ, ta nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đạt đến bạch y tế tự thực lực. Ngài có thể muốn giữ lời nói a Na Toa mỉm cười nói, mụ mụ lúc nào nói chuyện không tính quá, ngươi cũng biết, ba ba ngươi nhưng là muốn nghe ta nha. Huyền Nguyệt trở về giáo đình tới nay lần thứ nhất cười vui vẻ, đúng vậy a Mụ mụ xinh đẹp như vậy, nếu như ba ba không nghe lời ngươi, ngươi sẽ không để ý đến hắn. Hắn sợ ngươi nhất chiêu này rồi. Cái kia hồi các ngươi giận dỗi, hắn không biết nhiều thống khổ chứ? Hì hì. Đứng ở ngoài cửa Huyền Dạ không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, chính mình thật sự như vậy sợ Na toa sao? Suy nghĩ một chút, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Ở trên thế giới này, ngoại trừ cha của mình bên ngoài, e sợ chính mình sợ nhất, liền là lao bà của mình đi. Nhớ tới tối ngày hôm qua cảm xúc mãnh liệt, trong lòng hắn không khỏi vi vi rung động. Na toa nghe xong nữ nhi lời nói, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nói, đi ra ngoài có thể không nên nói lung tung, ba ba ngươi dù sao cũng là giáo đình hồng ý chủ giáo, nếu để cho người khác nghe được, đối với danh dự của hắn không được, biết chưa? Được rồi, ngươi trước đổi thân quần áo, ta đi gọi ba ba ngươi dẫn ngươi đi thấy Gia Gia. Được, mụ mụ ngươi nhanh đi gọi bố đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng Gia Gia bắt đầu tu luyện mà pháp đây. Huyền Nguyệt thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tăng cao công lực của mình, sau đó cùng A ngốc cùng nhau nữa lang bạt đại lục thời điểm. Chính mình cũng liền có năng lực giúp trên hắn. Vừa nghĩ tới có thể cùng với an đốc, tâm tình của nàng nhất thời rộng rãi sang sủa. lúc trước che lấp quét một cái sạch sành xanh. Na toa ra huyền nguyệt gian phòng, lôi kéo tại cửa đứng giữa trời trượng phu đi trở về phòng ngủ của mình. Lao công, ngươi nói, nguyệt nguyệt thật có thể trong tu luyện quên an đốc sao? Huyền dạ hoàn toàn tự tin mà nói, nhất định có thể, ngươi cũng biết, thần thánh quan hệ ma pháp tại mình muốn lúc tu luyện không thể có một kia tạp niệm. Nếu như Nguyệt Nguyệt muốn đạt đến bạch y tế tự trình độ, tất nhiên muốn khắc khổ tu luyện, khi đó, A ngốc trong lòng nàng bóng dáng tất nhiên sẽ dần dần làm nhạt, thậm chí hoàn toàn quên. Chờ nàng tu luyện công thành thời điểm, e sợ đã sớm không nhớ rõ A ngốc là người nào rồi. Đến lúc đó, chúng ta tại thay con gái xem xét một cái người được chọn tốt nhất làm chúng ta con rể, tất cả không lâu thỏa đáng sao. Na Toa vẫn cứ có chút bận tâm mà nói, nhưng là, nếu như khi đó con gái vẫn cứ đối với A ngốc nhớ mãi không quên lời nói chúng ta làm sao bây giờ? Ta nhưng đã đáp ứng nàng, khi đó sẽ thả nàng cách đi tìm A Ngốc. Huyền dạ suy nghĩ một chút, nói, Nguyệt Nguyệt muốn đạt đến ngươi trình độ vẫn là rất khó khăn, nếu thật đúng như lời ngươi nói, nàng còn không thể quên A Ngốc lời nói, liền để cho nàng đi tìm hắn đi. Có lẽ, thiên thần nhất định bọn họ muốn cùng nhau, chúng ta cũng không có năng lực lực chia rẽ bọn họ. Hú hổ, ta còn đáp ứng rồi thiên cương kiếm Thánh cá cực. Xem ra, muốn 5 năm sau khi mới có thể có đáp án. Na toa trong lòng cả kinh, nói, lao công, lẽ nào 5 năm sau khi, ngươi không chắc chắn thắng được A ngốc sao? Huyền dạ lắc lắc đầu, nói, ta không phải là không có nắm chặt, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Ngươi chưa từng thấy thiên cương kiếm thánh, không hiểu sự lợi hại của hắn, ai biết tên biến thái kia lao đầu tại trong vòng 5 năm sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Có lẽ, hắn thật có thể tăng lên trên diện rộng A ngốc thực lực cũng có nói. Bất quá, ngươi yên tâm, chồng ngươi ta cũng không phải ngồi không. 5 năm này. Ta cũng đồng dạng sẽ tiến bộ." Na toa dựa vào Huyền Dạ trong lòng, lẩm bẩm nói, những khác tất cả ta đều mặc kệ, chỉ cần ngươi và Nguyệt Nguyệt bình an là được rồi. Huyền Dạ cảm thụ thê tử Ôn Nhu, tại trên trán nàng hôn nhẹ, nói, "Chúng ta đi thôi, đừng làm cho nha đầu kia chờ sốt ruột rồi." Lúc này sự tình, ta cũng muốn hướng về phụ thân đại nhân hồi báo một chút, đối với Thiên Cương kiếm phái thái độ, còn muốn chờ lao nhân gia người định đoạn. Hai người lại tới đến Huyền Nguyệt gian phòng, đúng dịp thấy Huyền Nguyệt tử trong phòng đi ra. Nàng thay đổi một thân bạch sắc quần dài, váy chu vi dùng kim tuyến phát thảo một bên, mái tóc dài màu xanh lam một lần nữa trải thành một đầu thật dài mái tóc, thẳng rủ xuống qua gối, tiểu lệ khuôn mặt nhỏ bên trong một lần nữa tràn trề lên hoạt bát thần thái, trong tay cầm thiên sứ chi trượng, nhìn qua thật sự giống như thiên sứ hạ phàm như thế. Huyền Dạ nhìn con gái, lại nhìn Thê Tử, thở dài nói: Sa Sa, Nguyệt Nguyệt thật cùng ngươi năm đó rất giống à? Còn nhớ khi đó ta chính là bị ngươi gái kia thánh khiết khí chất chỗ chinh phục. Na toa khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng bấm huyền dạ một cái, thấp giọng nói, ngay ở trước mặt con gái không nên nói mỏ. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi. Ngày hôm qua ta đã cùng ra ra người đã nói, hắn bây giờ đang ở kỳ thần điện chờ chúng ta đây. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cha mẹ ơn ái bộ dáng, không khỏi hâm mộ, nếu như mình cùng á ngốc cũng có thể, hẳn là tốt. Khuôn mặt đỏ lên, nàng nỗ lực đem cái ý niệm này trôn giấu ở đáy lòng nơi sâu xa, tiến đến bên cạnh mẫu thân, đem tay của mẫu thân theo phụ thân trong lòng bàn tay lôi ra đẩy ra bọn họ trung gian nói vậy chúng ta mau đi đi đừng làm cho gia gia chờ thời gian quá dài Huyền dạ nhìn xem chính mình thê tử bị con gái chiếm lấy đi qua bất đắc dĩ lắc đầu nói đi thôi Kỳ Thân Điện giáo hoàng tại ngay chính giữa thiên thần pho tượng trước trên sân khấu quanh chân ngồi mái tóc dài màu trắng rối tung ở phía sau trên đầu kim quan lập loè hào quang màu vàng óng màu vàng tế tự bảo làm nổi bật lên hắn thân phận cao quý nhàn nhạt thần thánh hơi thở tức tràn ngập tại chung quanh thân thể hắn hai mắt không ngờ như thế mang trên mặt một chút ý cười. Tại sao lưng của hắn thiên thần khắc cao su có sáu đôi trắng như tuyết cánh chim, thánh khiết thân thể hoàn toàn là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành, mặt trên thời khắc đều tồn tại một tầng mông lung sương mù, khiến người không thể thấy rõ bộ mặt thật của hắn, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Hồng y tế tự huyền dạ, bạch y tế tự na toa mang theo nữ huyền nguyện cầu kiến giáo hoàng đại nhân. thanh âm trong trẻo từ điện ngoài truyền tới, giáo hoàng như trước không ngờ như thế hai mắt, lạnh nhạt nói, vào đi. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền ra ngoài. Toàn bộ kỳ thân điện trong, cũng chỉ có một mình hắn tồn tại. Huyền dạ một nhà đi vào đại điện, bọn họ đi tới giáo hoàng trước mặt 10 mét nơi, cung kính làm ra tiêu chuẩn giáo đình lễ nghi. Huyền Nguyệt nhìn mình nhiều ngày không gặp Gia Gia, thừa dịp cha mẹ không chú ý thời điểm, đột nhiên chạy tới. Gia Gia! Huyền dạ cũng không có ngăn cản Huyền Nguyệt, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Giáo hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn là như vậy trong suốt Tựa hồ có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy trăm đời tang thương như thế. Mang theo mỉm cười thản nhiên, giáo hoàng đưa tay, ánh sáng dịu dịu bao vây lấy huyền nguyệt thân thể, đưa nàng mang tới trước mặt mình trên sân khấu. Người nhà đầu này, rốt cuộc biết trở về rồi. Huyền nguyệt le lưới một cái, nói, ta là bị ba ba nắm về. Ra ra, ta đều muốn ngài, ngài thân thể vẫn khỏe chứ. Giáo hoàng ở trên đại lục, là thần phát nguồn viên, kỳ thân phận, có thể nói là trên đại lục tôn quý nhất, nhưng huyền nguyệt là hắn duy nhất tôn nữ Đối với cháu gái này, hắn là không có biện pháp nào, như một tên ông già bình thường như thế, mang theo thương yêu ngự khí hiền hòa nói ra, chỉ cần ngươi không khí ra ra, ra ra một chốc còn chưa chết. Huyền Nguyệt một cái tóm chặt giáo hoàng bạch sắc dấu mép, dương cả giận nói, ra ra không cho nói bậy, ngài làm sao sẽ chết đây. Huyền Dạ trách mắng, Nguyệt Nguyệt, không cho đối với ra ra vô lễ. Giáo hoàng nắm lấy huyền Nguyệt tay nhỏ, nói, ngươi nhà đầu này, càng ngày càng làm cản, còn không mau bông ra. Gia Gia có thể cứ như vậy mấy cây bảo bối dâu mép, còn muốn dựa vào chúng nó cường tráng bề ngoài đây. Tiện tay vung lên ống tay áo, bạch sắc thần thánh quang mang đã đem huyền nguyệt thân thể hoàn toàn bao vây lấy, khiến nàng không thể động đậy, chỉ có thể đàng hoàng ngồi tại giáo hoàng bên người. Chương 48, thần tẩy lễ. Huyền dạ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không phải nói cho ta biết ta? Nói đi. Huyền dạ cũng không dám như huyền nguyệt cản rỡ như vậy, đuổi bận điệu cung kính nói, là, giáo hoàng đại nhân. Là như vậy, lần này ta đang tìm kiếm Nguyệt Nguyệt trong quá trình, phát hiện Minh Vương Kiếm tung tích. Giáo hoàng trong lòng cả kinh, nói, cái gì, Minh Vương Kiếm, rốt cuộc tìm được tên sát thủ kia rồi hả? Huyền dạ lắc lắc đầu, nói, không phải tên sát thủ kia, mà là đệ tử của hắn. Lập tức, hắn đem thủ hạ bạc giống nhau gì phát hiện A ngốc nắm giữ Minh Vương Kiếm cùng mình làm sao đến thiên cương kiếm phái tìm kiếm Huyền Nguyệt cùng với cùng thiên cương kiếm phái phát sinh xung đột quá trình nói một lần. Trong đó chỉ là che giấu chính mình đáp ứng thiên cương kiếm thánh cá cược bên trong tiền đặt cược hắn cũng không muốn để nữ nhi tâm bên trong giấy lên bất cứ hy vọng nào. Nghe xong huyền dạ tự thuật, giáo hoàng đã trầm mặc, rất lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, nói, minh vương kiếm cùng thần long máu đồng thời xuất hiện tại trên người một người, quả thật có chút kỳ quái. Dạ nhi, ngươi làm sai một chuyện, cái kia chính là không nên đi treo trọc thiên cương kiếm phái, tuy rằng thiên cương kiếm phái từ trước đến giờ cùng chúng ta giáo đình không nuôi tới, thế nhưng... Bọn họ thủy chung là một cái tránh nghĩa muôn phái. Nếu như là lúc bình thường, chúng ta còn có thể nghĩ cách, từ từ đem bọn hắn độ hóa thành thần thờ phụ người. Nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, chúng ta cũng không có thời gian đi làm những thứ này. 30 năm trước, ta đã từng cùng thiên cương kiếm thánh gặp qua một lần. Khi đó, ta vừa mới tiếp nhận giáo hoàng vị trí khô. NG lâu. Khi đó thiên cương kiếm thánh đã tiếp cận 90 tuổi cao linh. Đối với hắn kiếm kia thánh tiếng tam, ta trước sau không phải rất chịu phục. Thế là ta hướng về hắn phát khởi khiêu chiến. Huyền dạ nghe xong lời của phụ thân, trong lòng cả kinh, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe phụ thân đã nói đã từng cùng thiên cương kiếm thánh giao thủ trải qua. Vội vang hỏi nói, phụ thân, kết quả kia như thế nào đây? Ngài và thiên cương kiếm thánh người nào thắng? Giáo hoàng khẽ thở dài một cái một tiếng, nói, lần kia, là ta cả đời này một lần duy nhất bại trận, ta thua rồi. Huyền dạ kinh hãi đến biến sắc, hắn biết rõ. Đạt được giáo hoàng chuyển thừa phụ thân thực lực cường đại đến mức nào, không khỏi thất thanh nói, không, sao có thể có chuyện đó. Ở trên đại lục căn bản không khả năng có người có thể thắng ngại a Giáo hoàng ánh mắt trước sau rất bình tĩnh, thản nhiên nói, nhưng là, ta sát thực thua. Trận chiến đó, chúng ta chỉ giao thủ một chiêu mà thôi, thiên cương kiếm thánh tiểu ly khai rồi, nhưng ta biết rõ, mình đã thua. Thiên cương kiếm thánh võ kỹ đã đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, cái kia căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nếu như chúng ta trong lúc đó khoảng cách ngàn mét lời nói, có lẽ ta còn có chiến thắng khả năng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội đó. Một chọi một tới nói, e sợ thiên hạ không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Cho dù là hiện tại ta, cũng không được. Huyền dạ ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn không nghĩ tới phụ thân lại có thể biết đối với thiên cương kiếm thánh có đánh giá cao như vậy. Lầm bầm nói, lẽ nào thiên cương kiếm thánh đã đã có được lực lượng của thần sao? Nhưng là... Ngay ở trên đại lục mới là gần với thần nhất người A. Giáo hoàng lắc lắc đầu, nói, đúng, thực lực của hắn xác thực đã đạt đến tiếp cận lực lượng của thần. Đáng tiếc, hắn cũng không phải thần thờ phụ người. Nếu như chúng ta lẫn nhau đều không sử dụng bất kỳ dụng cụ phụ trợ, hắn hoàn toàn có năng lực tại trong vòng nhất chiêu lấy tính mạng của ta. Nhưng nếu như ta có thần khí phụ trợ, có lẽ, trong vòng nhất chiêu cũng có thể đưa hắn hủy diệt. 30 năm không gặp, không biết hắn đã tiến bộ đến trình độ nào. Nhưng ta biết rõ. Trừ phi phát động thực lực khổng lồ cầm trú, bằng không, thế gian không có bất kỳ mà pháp có thể làm gì được hắn. Ở trong lòng ta, hắn nhưng là so với Minh Vương Kiếm đáng sợ hơn. Vì lẽ đó, ta vừa nay mới có thể nói, ngươi phạm vào một cái sai lầm, ngươi không nên nên đi treo chọc hát. N. Huyền dạ nói, phụ thân, nếu như ngài mang theo chúng ta tứ đại hồng y tế tự đi tới thiên cương kiếm phái, có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ sao? Giáo hoàng âm thanh đột nhiên lạnh xuống. Cái ý niệm này ngươi ngàn vạn không thể có. Nếu như ta cùng thiên cương kiếm thánh toàn lực đánh nhau chết sống lời nói, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được, mang theo các người, xác thực có thể tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng, ngươi phải biết, trên đại lục tổng cộng có bốn vị kiếm thánh, ta đã từng cùng ngươi đã nói. Nếu có có thể uy hiếp được giáo đình sinh tồn, cũng chỉ có bốn người bọn họ rồi. Tuy rằng bốn đại kiếm thánh bên trong, lẫn nhau cũng không nuôi tới, nhưng bọn họ tại trên tinh thần, nhưng đều là bằng hưu tốt nhất. Nếu như giáo đình dốc sức hủy diệt đi thiên cương kiếm phái, trước tiên không nói hoa thịnh đế quốc sẽ có phản ứng gì, riêng là mặt khắc tam đại kiếm thánh trả thù, tất nhiên sẽ để cho chúng ta tê. N thất nặng nề. Vì lẽ đó, giáo đình cùng bốn đại kiếm thánh trong lúc đó vĩnh viễn là bạn tri kỷ bằng hữu. Huyền dạ cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. xấu hổ nói, phụ thân, ta thật sự là quá lố măng rồi. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói, ngươi là giáo đình bên trong xuất sắc nhất tế tự. Ta hy vọng ngươi có thể đối với yêu cầu của mình càng nghiêm ngặt một ít. Sau đó, vị trí của ta ngươi còn phải đến kế thừa, chuyện gì cũng không muốn chỉ nhìn mặt ngoài hiện tượng, phải sâu cứu trong đó nội hàm, hoàn toàn nhìn thấu triệt sau khi thả có thể làm ra quyết định sau cùng. Ngươi hiểu? Giáo hoàng trên người tỏa ra trầm tĩnh thần quang, nháy mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Dạ. Huyền Dạ thân thể chấn động, cung kính gật gật đầu, nói: "Cẩn tuân Giáo hoàng đại nhân giáo huấn." Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Phụ thân Cái kia Minh Vương Kiếm cùng thần lòng máu làm sao bây giờ, vậy cũng là chúng ta giáo đình nóng lòng thu hồi độ vật, lẽ nào, tiêu tùy ý chúng nó rơi vào A ngốc cái kia chất phát tiểu tử trong tay sao? Đây chính là chuyện rất nguy hiểm, Minh Vương Kiếm tà ác ngại hẳn là rõ ràng. Huyền nguyệt năng lực hoạt động tuy rằng bị phong bế rồi, nhưng nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nói chuyện, phản kháng nói, A ngốc tâm tính thiện lương, hắn nhất định sẽ không dùng Minh Vương Kiếm làm chuyện gì thương thiên hại lý, ba ba, ngươi không cần lao nói A ngốc nói xấu. Giáo hoàng nhắm hai mắt lại, một lát mới nói, huyền dạng, ngươi dặn dò lần này với ngươi cùng đi thủ hạ, chuyện này tuyệt đối chớ nói ra ngoài. Đồng thời, nói cho chính án, để hắn phái người canh giữ ở thiên cương sơn mạch phụ cận, vừa phát hiện A ngốc rời đi thiên cương núi, lập tức phái cao thủ bảo vệ nó. Về phấn minh vương kiếm cùng thần long máu, chúng ta là nhất định phải thu hồi, bất quá không cần quá mau. Nhìn thiên cương kiếm phái phản ứng lại nói, ngươi không phải là cùng thiên cương kiếm thánh định ra rồi 5 năm, năm bước hẹn sao. Đến lúc đó. Thu hồi lại cũng không muộn, ta tin tưởng ngươi sẽ không thua cho một đứa bé đi. Huyền dạng ngạo nghễ nói, đương nhiên sẽ không, cho dù cho A ngốc 30 năm công phu tu luyện, hắn cũng không nhất định có thể thắng qua ta. Nghe phụ thân và Gia Gia đối thoại, Huyền Nguyệt có chút cúng lên, Gia Gia, các ngươi làm sao có thể đoạt A ngốc đổ vật đây, hắn minh vương kiếm cùng thần long máu đều là người khác đưa. Hơn nữa, không có hai thứ đồ này bảo vệ, hắn sẽ rất nguy hiểm. Giáo hoàng nhìn Huyền Nguyệt một chút, mỉm cười nói, nha đồng ngốc. Ngươi gấp làm gì, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thực, nếu như không có cái kia hai loại đồ vật, cái này gọi A ngốc hải tử có lẽ sẽ an toàn hơn. Ngươi rõ ràng bạch ý của ra ra sao? Huyên Nguyệt ngần người, nói, không, ta không hiểu. Ta chỉ biết, Minh Vương Kiếm cùng thần Long Máu đều đã cứu A ngốc mệnh. huống chi hắn còn có như vậy nhiều gian khó cự sứ mệnh, không có tốt dụng cụ bảo vệ sao được. Huyên Dạ ngẩn người, nói, gian khổ sứ mệnh. Hắn có thể có cái gì gian khổ sứ mệnh? Nha, ngươi nói cứu vất tinh linh tộc nhân chuyện đi, ta sẽ an bài. Phụ thân, hiện tại đạo tặc công hội náo động đến quá dữ tợn, là nên sửa trị một cái bọn hắn lúc. Giáo hoàng gật đầu nói, chuyện này liền từ ngươi đến làm đi. Chuyện gì cũng không muốn làm quá phận quá đáng. Ngươi đi nói cho chính án, đợi đến A ngốc từ thiên cương trên dưới núi đến sau đó. Minh vương kiếm trước tiên do A ngốc bảo tồn, dù sao ngươi đã đáp ứng thiên cương kiếm thánh, chúng ta không thể nói lỡ. Nhưng thần Long máu là lông thần đại nhân di vật. Nhất định phải mau chóng thu hồi lại, ý của ta ngươi hiểu chưa? Huyền Dạ trong mắt trợt loại sáng, nói, là, giáo hoàng bệ hạ. Huyền nguyệt nghe đến đó, cũng không làm rồi, vội vàng kêu lên, không, không được, ra ra, ba ba, các ngươi không thể nhận hồi A ngốc trên người thần long máu A. Cái kia cũng không thuộc về chúng ta giáo đình, các ngươi nếu như thu hồi, cái kia chính là trắng trận cướp đoạn rồi, cùng giặc cướp có gì khác nhau đâu. Giáo hoàng vi vi ngẩn người, nói, nguyệt nguyệt, ngươi đây là ý gì? Thần Long Máu cùng trên người người Phượng Hoàng Máu vốn là một cặp, đều là chúng ta thần thánh giáo đình trí bảo, ngàn năm trước đó, phân biệt do đời thứ nhất giáo hoàng lông thần bệ hạ cùng phu nhân của hắn mang theo. Tự nhiên là chúng ta giáo đình chi vật. Nói chuyện phải chú ý đúng mực, nếu để cho người ngoài nghe qua, đối với giáo đình danh dự bất lợi. Huyền Nguyệt kích động lắc đầu liên tục, nói, không, không, thần Long Máu đã không phải là giáo đình vật, hắn là lông thần bệ hạ đưa đi, các ngươi không thể tùy tiện thu hồi a. Giáo hoàng cung Huyền Dạ liếc mắt nhìn nhau, toát ra thần sắc kinh ngạc, hắn cũng biết Thần Long máu là Long thần lúc trước đưa đi, cái kia tại giáo đình trong điện tịch có ghi chép, nhưng ghi chép bên trong cũng không có nói rõ ràng này Thần Long máu là đưa cho người phương nào, không khỏi hỏi, Nguyệt Nguyệt, ý của ngươi, chẳng lẽ là nói, này Thần Long máu là do lúc trước chịu đến Long thần bệ hạ biếu tặng người đời sau đưa cho A Ngốc sao? Đến lúc này, Huyền Nguyệt vì bảo vệ A Ngốc an toàn, không cách nào giấu giếm nữa rồi, nháy mắt một cái, nói, đúng vậy à. Ra ra, lẽ nào ngài không biết, lúc trước lông thần bệ hạ là đem thần long máu đưa cho phổ nham tộc sao? Phổ nham tộc. Giáo hoàng cung huyền dạ đồng thời cả kinh, mất nói. Huyền dạ nhữ như mày, nói, nguyện nguyệt, ngươi nói là, A ngốc là ở phổ nham tộc lãnh địa lấy được thần long máu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói tỉ mỉ điểm. Giáo hoàng phất ống tay háo một cái, giải huyền nguyệt cấm chế trên người, chờ đợi câu trả lời của nàng. Huyền nguyệt quyết định chắc chắn, nói, là như vậy. Lúc trước chúng ta đến phổ nham tộc sau đó, bọn họ trong tộc tiên tri phổ lâm tế tự đem ta cùng A Ngốc mang tới để lộ bên trong tòa thần miếu. Huyền Nguyệt đem phổ lâm lúc trước cho nàng cùng A Ngốc nói phổ nham tộc lịch sử lập lại một lần, phổ nham tộc thật sự rất đáng thương A. Bọn họ thai kiếp khó bên trong trả giá nhiều nhất, cuối cùng nhưng trái lại mất đi lánh địa của mình. Nhưng này lúc, sự tình đã đến không cách nào thay đổi mức độ, vì không lại ngày càng rắc rối, vì lẽ đó lông thần bệ hạ mới sẽ đem thần long máu đưa cho phổ nham tộc. Làm vì bọn họ chuyển tộc chi bảo, sau đó, phổ lâm tiên tri, liền đem thần Long Máu đưa cho a ốc. Giáo hoàng nhẹ nhàng thở dài, nói, nguyên lai còn có một đoạn như vậy chặt chẽ mới, giáo đình trong điển tịch căn bản không có ghi chép, nghĩ đến, đích thị là sợ chuyện này lan chuyển ra ngoài, đối với hiện tại mấy cái đại quốc danh tiếng bất lợi đi. Nguyệt Nguyệt, nếu này thần Long Máu đã trở thành phổ nham tộc truyền tộc chi bảo, bọn họ như thế nào lại dễ dàng đưa cho a ốc đây? Huyền Nguyệt nhớ tới lúc trước phổ lâm tiên tri để cho bọn họ tất cả thuận theo tự nhiên, không nên đem mình là cứu thế chủ sự tình nói ra, do dự nói, cái kia, đó là bởi vì, bởi vì. Huyền dạ có chút nóng nảy, thúc hỏi, bởi vì sao? Ngươi đến là nói mau A. Na Toa bấm huyền dạ một cái, thấp giọng nói, ngươi gấp cái gì? Đừng thúc hài tử. Huyền Nguyệt cắn răng một cái, nàng hiện tại đã không lo nổi phổ lâm tiên tri dặn dò, nhìn về phía giáo hoàng nói, đó là bởi vì, phổ lâm tiên tri nói. Sa cùng a ngốc có thể là cứu vớt đại lục cứu thế chủ. Câu nói này vừa ra, giáo hoàng, huyền dạ, na toa ba người tất cả đều ngẩn người. Huyền dạ âm thanh hơi có chút run rẩy, người nói cái gì? Phổ nham tộc tiên tri nói các ngươi là cứu thế chủ, này, sao có thể có chuyện đó, không, hắn nhất định là đoán. Cứu thế chủ đối với giáo đình tầm quan trọng hắn làm hồng ý chủ giáo là phi thường rõ ràng. Ngàn năm đại kiếp nạn đến, giáo đình gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng. Rất có thể sẽ bởi vì kiếp nạn mà mất đi đối với đại lục thống trị địa vị. Mà có thể thay đổi tất cả những thứ này, chính là lông thần trước khi Lâm trùng Chô nói một đời mới cứu thế chủ. Bọn họ tìm kiếm cái này cứu thế chủ đã có rất nhiều năm rồi. Giáo hoàng tuy rằng trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, nhưng hắn vẫn còn tương đối chấn tĩnh, trầm giọng nói, nguyệt nguyệt, nói cho ra gia, phổ lâm tiên tri vì sao lại nói như vậy. Ta biết, này phổ nham tộc tiên tri có một ít ngay cả chúng ta giáo đình đều không có năng lực đặc thủ. Hắn có phải hay không nói cho các ngươi cái gì? Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, ra ra, ngài còn nhớ lúc trước ngài đối với cứu thế chủ suy đoán sao? Chính là kia mấy cái chữ. Giáo hoàng nói, lúc trước, ta lợi dụng kỳ thần chú tại các vị tế tự dưới sự giúp đỡ, đã từng suy tính ra thiện lương, ta ác, lòng, phượng, yêu. Mấy chữ này, ngươi nói là cái này đi. Huyền Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy a. Cái kia phổ lâm tiên tri cũng cùng ngài làm chuyện giống vậy, bất đồng là... Hắn mặc dù không có ngài pháp lực cao cường, nhưng hắn vẫn hy sinh chính mình 30 năm sinh mệnh, lấy đã nhận được chuẩn xác hơn thần chi chỉ dẫn, toàn văn là, thiện Lương cùng Tà Ác kết hợp, Quang Minh cùng Bóng Tối thống nhất, lấy vượng hoàng máu lầm dẫn, xuyên qua rồi tầng tầng cách trở, lấy thần long máu làm kết, yêu chi vĩnh sinh. Nghe xong Huyền Nguyệt lời nói, Giáo Hoàng cũng không ngồi yên nữa, hắn mãnh liệt đứng lên, xoay người, đối mặt với Thiên Thần dấu hiệu, lẩm bẩm lẩm bẩm, thiện Lương cùng Tà Ác kết hợp, Quang Minh cùng Bóng Tối thống nhất. Lấy phượng hoàng máu làm dẫn, xuyên qua rồi tầng tầng cách trở, lấy thần long máu làm kết, yêu chi vĩnh sinh. Đúng, này nhất định là chân tránh chỉ dẫn. Hắn lại quay lại đến, song tay nắm lấy huyền nguyệt vai, nói, nguyệt nguyệt, người nói tiếp, cái kia phổ lâm tiên chi còn nói cái gì rồi. Một chữ cũng không muốn rơi, toàn bộ nói cho ta biết. Huyền nguyệt nhìn giáo hoàng lo lắng ráng dấp trong lòng đã có chút hối hận rồi, nhưng đến lúc này, cũng không khỏi cho nàng không nói, chỉ đành phải nói. Cũng là bởi vì câu này chỉ dẫn, vì lẽ đó phổ lâm tiên tri mới có thể nói ta cùng A ngốc là cứu thế chủ, A ngốc càng là trong đó bộ phận chủ yếu. Ngài muốn A, thiện lương cùng tà ác kết hợp, đó không phải là nói A ngốc bản thân cái kia thiện lương bản tính cùng minh vương kiếm kết hợp sao. Quét sạch rõ ràng cùng hắc cám, phổ lâm tiên tri nói là đại diện cho ta cùng A ngốc, ta học là thần thánh quang minh ma pháp, mà hắn thì lại dùng tà ác minh vương kiếm. Phía sau hai câu, không cần ta giải thích các ngươi cũng đã minh bạch. Cũng là bởi vì như vậy, phổ lâm tiên tri mới có thể đem thần lòng máu đưa cho áng ốc. Hiện tại thần long máu đê. Á không thuộc về chúng ta giáo đình, các ngươi cũng không thể ý mạnh hiếp yếu cướp giật á. Giáo hoàng cùng huyền dạ tâm tình kích động dị thường, bọn họ không nghĩ tới, tìm kiếm nhiều năm cứu thế chủ dĩ nhiên gần ngay trước mắt. Giáo hoàng không ngừng suy tư, rất lâu, hắn thở dài một tiếng, nói, xem ra, này phổ lâm tiên tri dự đoán có 8 phần 10 chính xác. Huyền Nguyệt vui vẻ nói, ra ra. Cái kia sẽ không kêu nữa người đi đoạt A ngốc thần lòng máu đi à nha. Vốn là phổ lâm tiên tri là không cho ta đem những này nói cho ngài, nói tất cả thuận theo tự nhiên tốt hơn. Nhưng ta nếu là không nói, các ngươi sẽ gây bất lợi cho A ngốc rồi. Giáo hoàng khẽ gật đầu, nói, huyền dạng, ngươi nói cho chính án, phái ra bốn tên thanh kẻ thẩm phán bảo vệ cái kia gọi A ngốc hài tử, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện ra tay, hiểu không? Tất cả cứ dựa theo nguyệt nguyệt nói, thuận theo tự nhiên đi. Huyền dạ xuất hiện tại nội tâm cũng phi thường hối hận, hắn phi thường rõ ràng, cứu thế chủ đại diện cho cái gì. Lúc trước, lông thần này cái thứ nhất cứu thế chủ, cũng bởi vì cứu vớt đại lục, đã nhận được tất cả mọi người tôn kính, thành công đã thành lập nên ngự trị ở bất kỳ quốc gia nào bên trên, thần Thánh giáo đình. Như quả A ngốc đúng như huyền nguyệt từng nói, là lần này ngàn năm đại kiếp cứu thế chủ, vậy hắn đại biểu, chính là, thần. Mà chính mình, nhưng vẫn cùng thần tại đối nghịch, vậy thì để giáo đình đã rời xa thần chỉ dẫn. Cứ tiếp như thế, sẽ có kết quả gì, là không có ai có thể dự liệu đến, chính mình thật sự là quá khinh thường a ngốc rồi. Là, phụ thân, ta chờ một lúc liền đi. Huyền Nguyệt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, có chút hương phấn lôi kéo giáo hoàng cánh tay nói, ra ra, cảm tạ ngài. Ta đây an tâm. Thần thánh giáo đình sở thẩm phán tối chức vị cao tự nhiên là có thể cùng hồng ý chủ giáo đứng ngang hàng chính án, thứ yếu là hai tên phó chính án, lần thứ hai, chính là sáu tên thánh kẻ thẩm phán rồi. Thánh kẻ thẩm phán công lực cao, tựa hồ cũng không tại thiên cương kiếm phái những kia đệ tử đời hai giới, cho dù cùng ba vị chính phó chính án so với cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, nay chỉ là huyền nguyện cảm giác mà thôi. Thần thánh giáo đình sở thẩm phán từ cao xuống thấp, trước vị theo thứ tự là, chính án, phó chính án, thánh kẻ thẩm phán, quang minh kẻ thẩm phán, giáp vàng kẻ thẩm phán, ngân giáp kẻ thẩm phán cùng phổ thông kẻ thẩm phán. Lấy thân phận của huyền dạng. Xuất ngoại đi dạo thời điểm vốn hẳn nên mang theo quang minh kẻ thẩm phán, nhưng bởi cái kia 12 tên ngân giáp kẻ thẩm phán cơ hồ là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một mực bảo vệ an toàn của hắn. Vì lẽ đó, mới có thể một mực mang theo bọn hắn. Thánh kẻ thẩm phán trực tiếp nghe lệnh của giáo hoàng, không có giáo hoàng mệnh lệnh, cho dù là chính hắn cũng không quyền vận dụng sức mạnh của bọn họ. Sở thẩm phán tuy rằng cùng tế tự là hai cái hệ thống, nhưng bọn họ người thống trị cao nhất đều là giáo hoàng, từ ngàn n. Hôm nay, Thần thánh giáo đỉnh chỗ tích trữ lực lượng mạnh mẽ, cho dù như huyền dạng như vậy Hồng Y chủ giáo cũng không chọn vẹn rõ ràng, chỉ có giáo hoàng mới có thể điều động này sở hữu thực lực. Huyền Nguyệt thấy A ngốc sự tình đã thành công giải quyết xong, lôi kéo giáo hoàng cánh tay nói: Ra Ra, Nguyệt Nguyệt có việc muốn cầu ngài. Giáo hoàng khẽ mỉm cười nói: Ngươi cái này quỷ tinh linh, lại đánh Ra Ra ý định gì a? Ra Ra những tia ép đấy hòm bà bối, có thể hầu như đều bị ngươi muốn đi tới. đã nhận được cứu thế chủ chính xác tin tức. Giáo hoàng trong lòng dễ dàng không ít, tối thiểu, không cần lại chẳng có mục tiêu tìm kiếm khắp nơi rồi. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, sáng giọng ra ra, nhân ra nơi đó có ngươi nói hư hỏng như vậy, ta là muốn cùng ngài học tập ma pháp à. Giáo hoàng cười ha ha, nói, nhà chúng ta Nguyệt Nguyệt lúc nào đổi tính, này cũng không giống như ngươi à. Huyền Nguyệt nhìn mẫu thân một chút, na toa cười khẽ với nàng, đưa ra một cái ánh mắt khích lệ. Ra ra, nhân ra đúng là muốn học tập cho giỏi ma pháp, lần này xuất ngoại rèn luyện. Ta mới biết mình cùng bên ngoài những cao thủ có bao nhiêu trinh lệnh, Ngài sẽ dạy cho Nguyệt Nguyệt đi. Giáo hoàng thỏa mãn gật đầu, Huyền Nguyệt yêu cầu học tập ma pháp hắn vẫn là vô cùng vui vẻ, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, chính mình này duy nhất tôn nữ cuối cùng cũng coi như biết cố gắng. Vậy sao ngươi không tìm ba ba người học đây? Huyền Nguyệt quay đầu trùng cha mình làm cái quỷ kiểm, nói, ba ba trình độ ma pháp không có da, da ra già cao a Nhân gian nếu muốn học, đương nhiên phải học tốt nhất, lợi hại nhất ma pháp. Ra là trên đại lục khoảng cách thần gần nhất người, đương nhiên muốn cùng ngài học. Cho dù là giáo hoàng, cũng sẽ thích người khác khen tặng, đặc biệt là người này lại là của mình cháu gái. Giáo hoàng mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, vậy thì tốt, Ra Ra hãy thu ngươi tên đổ đệ này đi. Không quá nguyệt nguyệt, ma pháp năng lực tăng cường, cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể làm đến, trong đó muốn ăn rất nhiều khổ, ngươi có thể chịu được sao? Đang dạy dấu ngươi học ma pháp thời điểm. Gia Gia cũng sẽ không bởi vì ngươi là tôn nữ của ta liền sẽ hạ thủ lưu tình, lúc trước phụ thân ngươi theo ta học thời điểm, không biết ăn qua bao nhiêu vị đắng. Huyền Nguyệt nghĩ tới chỉ cần mình có thể học được cao thâm ma pháp là có thể ra đi tìm an ốc, cùng hắn đồng thời lang bạn đại lục, nhất thời hoàn toàn tự tin mà nói, Gia Gia, ngài yên tâm đi, ta có thể kiên trì được. Giáo hoàng nói, vậy thì tốt, đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Gia Gia sẽ dạy đạo ngươi chân chính thần thánh ma pháp. Huyền gia, Na Toa, Các ngươi đi xuống đi. Nhớ kỹ ta dặn dò chuyện của các ngươi. Nguyệt Nguyệt liền lưu ở bên cạnh ta, nàng thật vất vả có quyết tâm này, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Huyền Dạ có chút bận tâm nhìn con gái của mình một chút, cười khổ nói, "Cha, ngài cần phải hạ thủ lưu tình." Hiển nhiên năm đó ở học tập ma pháp thời gian, hắn xác thực chịu không ít khổ đầu. Giáo Hoàng khẽ mỉm cười, âm thanh tại Huyền Dạ đấy lòng vang lên, "Ngươi yên tâm đi, qua nhiều năm như vậy, ta đã tìm tới một cái rất tốt con đường tu luyện." Nguyệt Nguyệt sẽ không được ngươi khi đó nhiều như vậy khổ. Đi xuống đi. Khi hắn biết được huyền Nguyệt có thể là cứu thế chủ một trong thời điểm, liền đã quyết định quyết tâm, muốn đem tôn nữ của mình bồi dưỡng thành giáo đình bên trong cao cấp thế tử rồi. Huyền dạ lôi kéo thế tử của mình, cùng hướng về giáo hoàng sau khi hành lễ, thối lui ra khỏi kỳ thần điện. Huyền Nguyệt tò mò nói, ra ra, ngài ngay ở chỗ này dạy ta mà pháp sao. Học thế đó. Phải hay không muốn ta bắt đầu suy nghĩ? Giáo hoàng lắc lắc đầu. Trong suốt trong con ngươi lập lòe ra một kia khắc thường ánh sáng, thản nhiên nói, ngươi đã có có thể trở thành cứu thế chủ một trong, ra ra làm sao cũng phải đem ngươi bồi dưỡng thành làm một tên ma pháp cao thủ. Chúng ta đi. Nói xong, lầm bẩm niệm hai câu thần chú, dưới trướng trên đài đã đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng lục mang tinh, ánh sáng lóe lên, giáo hoàng cùng huyền nguyệt đồng thời biến mất ở trong không khí. Huyền nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt của mình trống rỗng, chỉ là trong nháy mắt công phu, nàng lại khôi phục tri giác. Thế nhưng. Tất cả xung quanh nhưng thay đổi hoàn toàn, nàng phát hiện, mình và ra ra đồng thời nằm ở một cái rộng rãi cự đại trong nhà đá, nhà đá có hơn 10m cao, diện tích lớn ước tại 500m vuông chính giữa nhà đá trên mặt đất, có một cái đường kính tầm chừng 10 thước to lớn màu vàng lục mang tinh, lục mang tinh ngay chính giữa bầu trời, nổi lơ lửng một cái màu vàng vật thể, đó là một cái dường như thiên sứ vật thể, khoảng chừng có khoảng nửa mét độ cao, toàn thân màu vàng, sau lưng, có 6 con trắng như tuyết cánh chim đang nhẹ nhàng vỗ. Từng luồng từng luồng hơi thở thần thánh không ngừng từ màu vàng thiên sứ trên người tản ra, khiến người xê. Một loại không rõ sùng kính chi tâm. Ra ra, này, đây là nơi nào hả? Tuy nhiên tại giáo đình sinh sống mười mấy năm, nhưng huyền nguyệt nhưng xưa nay chưa từng nghe nói nơi này. Giáo hoàng một tay thả ở trên chán của chính mình, một tay kia theo như tại trái tim của chính mình vị trí, cung kính hướng về không trung trôi nổi là thiên sứ bái một cái, nhìn ra ra dáng rất nghiêm túc, huyền nguyệt cũng không dám nói tiếp nữa. Giáo hoàng thấp giọng đọc một lần kỳ thần chú sau, mới chậm rãi đứng thẳng người, quay đầu trùng Huyền Nguyệt nói: "Nguyệt Nguyệt, đây chính là chúng ta giáo đình bên trong nơi thần bí nhất, chân chính Quang Minh thần điện. Vị này trên không trung trôi nổi, chính là chúng ta người đầu tiên nhận chức giáo hoàng, Long thần đại nhân đang sau khi qua đời, lưu lại thần tích. Lúc trước, hắn chính là đã nhận được thần truyền thừa, mới có thể có lực lượng tương đại, có thể cứu vớt đại lục. Chúng ta các đời giáo hoàng tại đăng cơ trước đó, đều phải muốn đi tới nơi này, tiếp thu thần bẩy lễ." Huyền Nguyệt mở người, nói, ra ra, vậy ngài mang ta đến tới nơi này làm gì? Giáo hoàng than nhẹ một tiếng, nói, vốn là, đừng nói là ngươi, liền là phụ thân ngươi, hiện tại cũng không có tới nơi này quyền lực. Thế nhưng, ngươi lời mới vừa nói, khiến ra ra quyết định mang ngươi tới nơi này. Bởi vì, chỉ có ở đây, ngươi tu luyện ma pháp, mới có thể nhanh chóng tiến vào thần cảnh. Hy vọng phổ lâm tiên tri suy đoán là đúng đi. Huyền Nguyệt có chút không rõ ra ra là có ý gì nhưng cũng không có lại hỏi tới. Giáo hoàng biểu hiện có vẻ hơi mê man, tựa hồ đang nghĩ chút gì. Một lát, giáo hoàng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đi theo ta. Nói xong, chậm rãi hướng về lục mang tinh trung ương là thiên sứ đi đến. Huyền Nguyệt cùng sau lưng giáo hoàng, nàng giật mình phát hiện, mỗi tiến lên trước một bước, chung quanh thần thánh hơi thở tức liền sẽ càng thêm nồng nặc một ít, tựa hồ chính mình hoàn toàn tiến vào một cái thần thánh hải dương, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, toàn thân vô cùng thả lỏng. Mắt thường khó gặp năng lượng không ngừng từ bốn phía tràn vào thân thể của chính mình. Giáo hoàng ở trên trời khiến trước mặt ba bước nơi ngừng lại. Thản nhân nói: Nguyệt Nguyệt, chúng ta thần thánh giáo đình mặc dù có thể ở trên đại lục sừng sững ngàn năm không ngã, trước sau nằm ở cao nhất thống trị địa vị, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì chúng ta nhận lấy thần quan tâm. Ma pháp là thần để cho đại lục một loại năng lực, muốn đem loại năng lực này tu luyện tới cao cấp nhất trạng thái, nhất định phải phải tiếp nhận thần tẩy lễ. Gia gia hiện tại trình độ có thể nói đã tiếp cận bán thần. Nói cho ngươi biết cái bí mật, mỗi đời giáo hoàng kỳ thực đều không có tử vong, bọn họ đều tại thần quan tâm dưới thoát ly trần thế, đi tới thần lĩnh vực, đã trở thành một tên thiên thần. Cái này cũng là sau đó ra ra quy tụ. Ngươi đã có lòng tin về. Ất qua cửa hải khó, vậy trước tiên phải tiếp nhận thần tẩy lễ. Ta nghĩ, đang tiếp thu tẩy lễ sau khi, không dùng được thời gian quá dài, năng lực của ngươi sẽ có đề cao lớn. Ngươi là giáo đình trong. Cái thứ nhất không phải là bởi vì muốn kế thừa giáo hoàng vị trí mà đạt được thần tẩy lễ người. Ngươi nhất định phải quý trọng cơ hội lần này, tận lực đạt được nhiều đến một ít thần quan tâm. Đi thôi, hài tử, thiên thần sẽ phù hộ ngươi. Khoảng cách trước mặt thiên sứ gần như vậy, huyền nguyện cảm giác được, trước mặt thiên sứ đã không giống mới vừa nhìn thấy lúc như vậy thấp bé rồi, trái lại trở nên cực kỳ cao lớn, lại như một tòa không thể vượt qua ngọn núi như thế, tại giáo hoàng dường như như ác ngộng lời nói xuống. Nàng không tự chủ từng bước một hướng thiên khiến phương hướng đi đến. Rốt cục, Tuyền Nguyệt đi tới thiên sứ phía dưới, nàng phát xuất hiện thân thể của chính mình giống như đã biến thành màu vàng dường như, cả người tựa có lẽ đã đã biến thành một đoàn thần thánh năng lượng. Dần dần, trong đầu trống rỗng, nội tâm vô cùng bình tĩnh, sở hữu cảm giác đều biến mất. Giáo Hoàng nhìn xem chính mình tôn nữ chậm rãi trôi nổi lên, trên mặt không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Hắn hiểu được, loại hiện tượng này nói rõ, thiên thần cũng không hề bài xích Tuyền Nguyệt. Nguyện ý vì nàng tiến hành tẩy lễ. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, nghiệm lên tụng thần thần chú. Vĩ đại thiên giới chi thần A. Ta, làm ngài tại thế gian này trung thành nhất thuộc hạ, khẩn cầu ngài, dùng ngài tinh khiết nhất, thần thánh nhất, sức mạnh mạnh mẽ nhất, gột rửa đứa bé này tâm linh, làm cho nàng càng tiếp cận ý chỉ của thần, trở thành ngài tại trong trần thế phát ngôn viên đi. Một bên đọc thần chú, giáo hoàng hai tay trên không trung liên tiếp biến ảo ra mấy cái thủ ấn. Từng cái từng cái phù hiệu màu vàng nóng hướng về không trung là thiên sứ tung bay đi. Thiên sứ trên người hào quang màu vàng đột nhiên đại thịnh, trong quang mang lóe ra, Huyền Nguyệt thân thể biến mất rồi, hoàn toàn hòa tan vào thiên sứ trong thân thể. Nàng y phục trên người dần dần đã biến thành cho tàn, thánh khiết thân thể lóng lánh thần thánh kim quang, từng vòng ánh sáng không ngừng từ đỉnh đầu của nàng rót vào mà xuống. Thiên sứ thân thể biến thành giống như Huyền Nguyệt lớn nhỏ, sáu con cánh chim màu trắng ở sau lưng nhẹ nhàng vũ, phảng phất Huyền Nguyệt chính là trời, khiến như thế. Nhìn trước mắt kỳ cảnh, Giáo Hoàng vui mừng nở nụ cười, hắn biết, tôn nữ của mình đã bắt đầu trong đời trọng yếu nhất quá trình. Chỉ phải đi qua tẩy lễ, nàng là có thể nắm giữ lực lượng cường đại cơ sở, sau này thành tựu, tất nhiên sẽ không giới mình. Nhìn nàng cùng thiên sứ sức mạnh dung hợp như vậy hoàn mỹ, có khả năng lấy được thần khí tức nên so với mình càng nhiều. Tại Huyền Nguyệt bắt đầu tiến hành thần chi tẩy lễ đồng thời, cũng là A Ngốc tại Thiên Cương trên đỉnh ngọn núi tu luyện ngày thứ bảy thời điểm, Tiểu Long Thánh Tà từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chương 49, Công lực tiến bộ lớn. 7 ngày tới nay, tại A Ngốc khắc khổ dưới việc tu luyện, hắn đã có thể vận dụng sinh sinh biến thành công pháp biến ảo ra người đứng đầu cỡ bản tay năng lượng màu trắng tiểu đao hoặc là một cái gai nhọn các loại giản dị binh khí. Tuy rằng hình thái không lớn, nhưng uy lực lại không nhỏ, dùng năng lượng đao đến cắt chém vật phẩm, quả thực là không gì không xuyên thủng. Nhìn trong tay mình tiểu đao, A Ngốc không khỏi ngầm cười khổ, nhớ năm đó tại Thiên kim đế quốc Nhi nặc thành nhỏ lúc, hắn chính là dùng tương tự tiểu đao đến chống đồ. Không nghĩ tới bây giờ đến làm ra một cái tiểu năng lượng đau đến, chẳng lẽ lại muốn trọng thao kiểu nghiệp sao? Thiên cương kiếm thánh đối với A ngốc tiến bộ tốc độ rất là thỏa mãn, trong nội tâm cảm giác được A ngốc không hề giống mặt ngoài bên trong như vậy chất phác, hắn ẩn giấu rất cao nộ tính. Có thể trong thời gian ngắn như vậy rõ ràng trắng như tuyết thay đổi công pháp nội hàm, đã là một cái rất không dễ dàng chuyện. Hắn cũng không có quá nhiều chỉ điểm A ngốc, chỉ là để hắn đem chính mình biến ảo ra năng lượng khống chế càng thêm thông thạo chút mà thôi. Sinh sinh chân khí tăng lên cũng không phải một lần là xong chuyện. A ngốc ngón tay thủ đoạn từ nhỏ liền luyện tập phi thường linh hoạt, xuất hiện đang khống chế lên điều này có thể lượng nhỏ đau đến, đến cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Thánh tà mở mắt ra, cái kia đối với mang Hưu Thần thánh lực số lượng kim nhãn có thể thấy rõ ràng mở tối trong hang đá mỗi một góc tình cảnh. Mở cái miệng rộng, chậm rãi xoay người, lung lay đứng lên, trải qua 7 ngày ngủ say, hắn đã hoàn toàn đem cái kia năm khối cực phẩm ma pháp thủy tinh năng lượng hấp thu hầu như không còn thân thể có rõ ràng biến hóa. Chiều cao do nguyên lai 1m đã biến thành khoảng 1m50, long rực càng là dày rộng rất nhiều, kỳ lạ nhất là trên người mọc ra một tầng thật nhỏ vậy màu xám, vậy tuy rằng vẫn còn không thể bảo vệ toàn thân, nhưng cũng đã có thể phản xạ ra kim loại ánh sáng lộng lây, sờ lên phi thường cứng rắn, sau lưng bảy cái bất ngờ nổi lên càng thêm rõ ràng, tại bất ngờ nổi lên đỉnh, tựa hồ có hào quang màu vàng nóng lập lòe. Thanh tả sáng ngời sáng ngời rằng giật hướng về hang đá đi ra ngoài sẽ bằng ở trên nham thạch A ngốc ý niệm nhúc nhích một chút, từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, Thánh Tà ngẩng đầu lên hướng về hắn nhìn lại, ân ân hừ hừ vài tiếng. A, tiểu tà, ngươi đã tỉnh. A ngốc hưng phấn từ trên nham thạch nảy xuống, ôm lấy Thánh Tà cái cổ. Vô vô hắn nhục cả mười phần đầu to. Thánh Tà tại A ngốc trên người chùi, sâu ra đầu lưỡi đi liếm mặt của hắn, hình dáng cực thân thiết. Thiên Cương kiếm Thánh cũng theo trong nhập định tỉnh lại, hai mắt điện quang liên thiểm, khẽ gật đầu nói, Thánh Tà trường thật là nhanh a. Bất quá 7 ngày công phu, thân thể thì có biến hóa lớn như vậy. Thánh Tà dùng hai cái chân sau chống đỡ lấy đứng thẳng người, trong suốt trong mắt màu vàng nóng nhìn Thiên Cương kiếm thánh một chút, dùng chân trước vô vô bụng của mình, lại hừ vài tiếng. A Ngốc mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đói bụng? Đi, ca ca lấy cho ngươi ăn đi. Tại mấy ngày trước hắn cũng đã làm thánh Tà chuẩn bị xong đồ ăn, trên đỉnh ngọn núi nhiệt độ rất thấp, đồ ăn cũng sẽ không hủ bại. Thánh Tà tại A Ngốc giật mình trong ánh mắt, đầy đủ ăn 10 người phần đồ ăn sau Mới hài lòng vô vô chính mình toàn tâm toàn ý cái bụng tại trong hang đá sôi nổi lên. A ngốc, người dẫn nó đến hang đá cửa đi chơi nhi ngoạn nhi đi. Người hôm nay cũng nên bắt đầu luyện tập sinh sinh biến rồi. Là, sư tổ. A ngốc hướng về thiên cương kiếm thánh sau khi hành lễ, mang theo thánh tà đi ra hang đá. Thánh tà phi thường dính hắn, đều là ở bên cạnh hắn chuyển không ngừng. Nó không ngừng vô của mình long rực nỗ lực bay lên, nhưng kết quả đều là ầm ầm rơi xuống đất, ngã cái mặt mày sám xịt bất quá thân thể của nó xác thực công nhận, đánh lăn liền sẽ đứng lên lần nữa. Đi tới hang đá ở ngoài, A Ngốc vận lên sinh sinh chân khí, hào quang màu trắng vì hắn ngăn trở xương ngủ tập kích. A Ngốc hít sâu một cái, đưa tay phải ra, không ngừng thôi thúc trong cơ thể dịch thái chân khí hướng về lòng bàn tay chạy tới, một điểm hào quang màu trắng dẫn đầu xuất hiện rồi, tại Thánh Tà kinh ngạc nhìn kỹ, ánh sáng màu trắng dần dần lớn lên, đã biến thành trứng gà lớn nhỏ một khối màu trắng thể rắn, tại A Ngốc ý niệm dưới sự khống chế, Màu trắng thể rắn từ từ biến hình, rốt cuộc đã biến thành một thanh trường rộng năm tấc nửa tấc tiểu đao, dáng vẻ cùng trước đây A Ngốc dùng để ăn cắp giống nhau như lúc, bạch sắc vầng sáng lưu chuyển, A Ngốc tay phải năm ngón tay linh hoạt rung động, do trạng thái cố định sinh sinh chân khí tạo thành tiểu đao rắn vào. Trên bàn tay của hắn dưới bay múa. Thánh Tà dùng chính mình mắt to màu vàng nóng không ngừng nhìn chăm chú vào A Ngốc bàn tay, chân trước theo A Ngốc động tác trên tay, cũng không ngừng khoa tay, tựa hồ đang mô phỏng theo dường như A Ngốc hết sức chăm chú khống chế trên tay tiểu đao, mấy ngày nay tới nay, hắn khống chế sinh sinh biến thành công pháp càng thêm quen thuộc, tuy rằng năng lượng cũng không phải rất mạnh, nhưng năng lượng đao tại khống chế của hắn xuống, có thể dễ dàng xuyên qua mặt cho Hà Đông Tây, 5m bên trong, hắn tinh thần lực cùng sinh sinh đấu khí phối hợp, có thể hoàn toàn khống chế lại trạng thái cố định năng lượng thu phát. Tiểu Tả, ngươi ở nơi này đừng nhúc nít nha, muốn sẽ không đả thương đến ngươi. Nói xong, A Ngốc thân thể bỗng bệnh rơi xuống 10m ở ngoài. Trong đôi mắt Hàn Quang lóe lên, "Đi." Năng lượng màu trắng tiểu đao tung bay mà lên, tại A Ngốc dẫn dắt dưới sự khống chế không ngừng vây quanh thân thể của hắn bay múa, A Ngốc mỗi một cái động tác đều sẽ để tiểu đao phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời, tiểu đao biến thành một vệt màu trắng tia sáng, không ngừng tại A Ngốc chu vi đan dệt thành một mảnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt lưới ánh sáng. Thánh Tam một người ở nơi đó rảnh rỗi thẻ nhạt, nó lại không muốn làm trái với A Ngốc lời nói, chỉ được ngồi dưới đất, chân trước giản khởi một khối tay trưởng đại tiểu thành đầu không ngừng chơi đùa. Một lát sau, thánh tà khỏe miệng đột nhiên toát ra một tia nhàn nhạt, tà ác mỉm cười, thân thể loáng một cái, trong tay hòn đá nhất thời hướng về a ngốc bay đi. A ngốc tuy nhiên tại trong tu luyện, nhưng công lực đã đạt đến tầng thứ sáu sinh sinh quyết chính hắn, cảm quan là bực nào nhạy cảm, nhìn thấy thánh tà quăng tới thạch đầu, không chút hoang mang, năng lượng màu trắng đao tại năm ngón tay dưới sự không chế, phảng phất có mấy cái không nhìn thấy tuyến tại dẫn dắt dường như ánh sáng lóe lên. Cái kia khối thạch đầu mới vừa tiếp cận đến A ngốc 5 mét bên trong, đã đã biến thành một đống bùi đá, tại ngọn núi thổi dưới biến mất không còn tăm hơi. Thánh tả há to miệng, mắt to liền nháy tựa hồ không tin vừa mới phát sinh tất cả dường như. A ngốc bị dáng dấp của nó cho cười, trên tay khống chế lực nhất thời yếu đi mấy phần, dưới tác dụng của quán tính, năng lượng đao đột nhiên rời tay bay ra. A ngốc cả kinh, cái kia thế nhưng chính mình muốn thành công lực A. Vội vàng nhún người nhảy lên, hướng về năng lượng đao đổi theo ở trong lòng quính lên thời gian một vện màu trắng tia hình dáng đấu khí từ trong tay hắn từ từ bay ra nhanh như tia chớp đuổi kịp phía trước tiểu đao cuốn lấy trôi đao ngạnh sinh sinh đưa nó kéo trở lại rơi trên mặt đất a ngốc xem trong tay năng lượng tia kinh ngạc phát hiện cái tia đồng dạng là một luồng trạng thái cố định năng lượng bất quá bởi năng lượng tia vô cùng mảnh dài ba trượng nó chỉ hao phí chính mình khoảng một phần mười công lực năng lượng tia một mặt đã hòa tan vào năng lượng đao chui đao nơi a ngốc lần thứ hai khống chế tiểu đao bay lên. Tại năng lượng kia dưới sự không chế, tiểu đao đã có thể vây quanh thân thể hắn 10 mét bên trong phi hành. Tuy rằng không chế mất công sức một ít, nhưng bởi vì có năng lượng kia dẫn dắt, phạm vi công kích đột nhiên làm lớn ra gấp đôi trở lên. Thiên cương kiếm thánh không biết đi lúc nào đi ra, nhìn A ngốc hưng phấn không chế sinh sinh thay đổi biến ảo ra năng lượng, không khỏi khẽ mỉm cười. Đứa nhỏ này tiến bộ cũng thật là vượt quá tưởng tượng của mình A. Vừa nay thánh tà vứt thạch đầu dáng vẻ hắn cũng nhìn thấy. Tiện tay vung lên. Trên mặt đất nhất thời có mấy chục khối không lớn thạch đầu bay lên, tại thánh tà nhìn kỹ, hòn đá nhanh như tia chấp hướng A ngốc bay qua. A ngốc đang tại hết sức chăm chú luyện tập, đột nhiên cảm thấy một luồng khổng lồ áp lực hướng mình kéo tới, vội vàng múa lên năng lượng đao phía sau lưng bay đi. Phu một tiếng, một khối thạch đầu tại năng lượng đao uy lực dưới hóa thành cho tàn, thế nhưng, nhưng có càng nhiều hòn đá hướng về hắn bay tới. A ngốc trong lòng kinh hãi, toàn lực thôi thúc lên trong cơ thể sinh sinh chân khí, thân thể một bên lùi về sau. Một bên ngăn cản hòn đá công kích Bạch quang tỏa sáng dưới Năng lượng trên đao dưới tung bay Phốc phốc tiếng liên tiếp vang lên Đại đa số hòn đá đều biến mất tại sinh sinh biến thành công kích bên dưới Thế nhưng Nhưng vẫn cứ có 3, 4 khối thạch đầu đánh tại A ngốc trên người Tuy rằng thiên cương kiếm thánh dùng sức không lớn A ngốc lại có sinh sinh chân khí hộ thể Nhưng vẫn là bị đánh đau nhức kêu thành tiếng Thiên cương kiếm thánh quát lên Phòng ngự của ngươi lưới quá lớn Sức mạnh quá phân tán Vừa nói Lại là mấy chục khối thạch đầu hướng về A ngốc bay đi. A ngốc nghe được thiên cương kiếm thánh chỉ điểm sau, vội vàng đem năng lượng kia thu về, đem năng lượng tiểu đao không chế ở trước người 3 mét bên trong phạm vi, cố nén trên người đau đớn, chuẩn bị nên tiếp này sau một đợt công kích. Đang lúc này, dị biến xảy ra, ngồi ở một bên thánh tà đột nhiên đứng lên, trong mắt ánh vàng tỏa sáng, mở ra miệng rồng, một luồng năng lượng màu xám, mang theo nhàn nhạt khí tà ác từ từ bay ra, không trung hòn đã đụng tới năng lượng màu xám lảng lảng biến mất rồi. Không có phát ra một tia tiếng vang, nhất thời đem thiên cương kiếm thánh phát ra vòng thứ hai công kích tiêu diệt hơn nữa, còn lại không nhiều hòn đá đã ở A ngốc phòng ngự dưới hoàn toàn tan rã rồi. Thiên cương kiếm thánh cùng A ngốc đều ngẩn người, hai người đồng thời đưa mắt rơi vào thánh tà trên người. Thánh tà lại một lần nữa ngồi xuống lại, nhìn qua biểu hiện có chút hề hoài, hiển nhiên vừa nãy phun ra cái kia một luồng năng lượng màu xám háo tổn hắn không ít thể lực. A ngốc phiêu lạc đến thiên cương kiếm thánh thân bên, giật mình hỏi, sư tổ. Vừa nãy tiểu tà phun ra, là vật gì? Thiên cương kiếm thánh cười khổ nói, ta giống như ngươi, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc được long loại sinh vật này, ngươi không biết, ta thì lại làm sao sẽ biết đây? Ngươi hỏi nó được rồi. A ngốc tiến đến thánh tà bên cạnh, vô vô hắn đầu to, tiểu tà, ngươi vừa nãy phun là vật gì? Dường như sức mạnh rất hơn. Thánh tà nháy mắt một cái, y y y nha nha không biết đang nói cái gì, làm cho A ngốc không hiểu ra sao, thánh tà giống như rất gấp dường như. Hướng về xa xa mây mù lần thứ hai mở cái miệng rộng, phù một tiếng, lại phun ra một luồng năng lượng màu xám, chỉ có điều so với lần trước phún ra muốn thiếu rất nhiều, mây mù vừa gặp phải năng lượng màu xám nhất thời tảng lớn biến mất rồi, chung quanh nham thạch chỉ cần dính lên một điểm, liền lập tức sẽ hòa tan một đại khối. Năng lượng phun ra sau, hắn nhất thời ngã xuống đất, không ngừng thở hồn hển hai mắt dần dần nhắm lại. Lúc này thiên cương kiếm thánh nhìn rõ ràng rồi, cảm thụ năng lượng vẫn sóng, câu mày nói. Hắn phún ra nguồn năng lượng này có rất mạnh tính ăn mòn, vừa nãy hòn đá phải là bị trong nháy mắt ăn mòn rơi mất. Hiện tại thánh tà còn quá nhỏ, chờ hắn sau đó lớn rồi, này màu xám cho long viêm, e sợ uy lực sẽ tăng lớn. An đốc, ngươi sau đó cũng phải cẩn thận chút, tuyệt đối không nên dính lên loại năng lượng này, nếu không thì, thân thể e sợ sẽ như vừa nãy hòn đá như thế biến mất rồi. Bất quá, ngươi còn sống sinh đấu khí hộ thân, trừ phi thánh tà sức mạnh mạnh hơn ngươi, bằng không thì không cách nào xúc phạm tới ngươi xem ra long sức mạnh sắc thực đáng sợ à nó chỉ có điều ra đợi 7 ngày mà thôi liền có cái này sao mạnh sức mạnh chờ nó thành niên còn không biết sẽ có dê nờ dê gì kinh ngạc mang cho chúng ta đây hắn dường như rất mệt mỏi ngươi ôm nó hồi hàng đá đi nhớ kỹ sinh sinh thay đổi đang không chế lúc phòng thủ nhất định phải làm đến kín kẽ không một lỗ hổng tiến công thì lại muốn dũng cảm tiến tới lấy khí thế trước tiên áp đảo đối thủ như vậy mới có thể không gì không xuyên thủng là sư tổ A ngốc ôm lấy thánh tà, bước nhanh đi tới hang đá bên trong, thánh tà có vẻ rất mệt mỏi, tại A ngốc ôm lấy hắn thời điểm, đã ngủ rồi. Sinh sinh thay đổi tổng cộng chia làm thất biến, mỗi một thay đổi đều sẽ khiến người tu luyện phát ra trạng thái cố định năng lượng chuyển biến màu sắc, đệ nhất biến là đem trong cơ thể dịch thái chân khí ngưng kết thành thể rắn, chỉ cần thành công đem thể rắn năng lượng bảo trì lại, liền thành công rồi, đệ nhất biến là màu trắng, theo năng lượng sâu sắc thêm, màu trắng trạng thái cố định năng lượng sẽ từ từ chuyển biến thành màu vàng. Sau đó là màu xanh nhạt, màu lam nhạt, màu tím nhạt, màu bạc cùng cuối cùng màu vàng. Thiên cương kiếm thánh hiện tại đặt tới, chính là đệ lục biến cảnh giới. Sinh sinh thay đổi mặc dù là hắn sang chế, nhưng hắn cũng không có năng lực đạt đến chính mình trong ảo tưởng cái loại này cao nhất trạng thái. Sinh sinh biến thành chức nhị. Biến có thể tại sinh sinh quyết tu luyện tới tầng thứ 6 sau đó từ từ đạt đến. Nhưng từ đệ tam thay đổi bắt đầu, liền cần có cường đại hơn sinh sinh chân khí chống đỡ nhất định phải đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới sau đó mới có thể từ từ chuyển biến. Thiên cương kiếm thánh thiên phú dị bẩm, thời niên thiếu đã nhận được sinh sinh quyết phương pháp tu luyện, trải qua gần 70 năm nỗ lực, mới đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới. Nếu như không có thiên cương kiếm thánh chỉ điểm cùng chỉ dẫn, A Ngốc cho dù có vãng sinh quả năng lượng chống đỡ, cho dù hắn cố gắng nữa, 60 tuổi trước đó, cũng không khả năng đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới. Nửa năm qua, tại thiên cương kiếm thánh giới sự chỉ dẫn. A ngốc khắp mọi mặt năng lực đều đã có rất lớn tăng cao, thiên cương kiếm thánh lại đem công lực của mình chuyển cho A ngốc nhất thành, khiến A ngốc thành công đột phá đến sinh sinh quyết tầng thứ bảy cảnh giới, công lực đại tăng. A ngốc sinh sinh thay đổi đã đạt đến đệ nhị biến thành cảnh giới, có thể biến ảo ra rất nhiều thứ, khống chế lại cũng càng làm thành thạo, hầu như rất ít thất thủ. Thiên cương kiếm thánh đã từng từng nói với hắn, võ kỵ đã đến trình độ nhất định sau đó, kỹ xảo cũng đã không trọng yếu, chỉ có cường đại công lực mới là có thể dựa nhất độ vận. Thế nhưng, cũng không phải nói kỹ xảo liền không trọng yếu, kỹ xảo được, có thể tiết kiệm càng nhiều thể lực. Thiên cửa NG kiếm thánh vốn là muốn giáo A ngốc một ít phiền phức kiếm pháp, nhưng hắn phát hiện, A ngốc tại học tập chiêu thức phương diện này năng lực thực sự không dám khen tặng, thường thường thật vất vả học xong một chiêu, lại học một chiêu khác thời điểm, trước một chiêu cũng đã quên gần đủ rồi, lật biến hóa, căn bản không phải hắn có khả năng nhớ được. Dạy không tới một tuần, thiên cương kiếm thánh liền từ bỏ rồi, hắn hiểu được. A ngốc cả đời cũng không khả năng trở thành một kỹ xảo hình cao thủ. Chỉ được đưa hắn mỗi ngày tĩnh tọa thời gian kéo dài đến 14 tiếng, để khiến công lực của hắn thâm hậu hơn một ít. Hiện tại một ngày một đêm thời gian, A Lốc đã có thể thành công đem trong cơ thể năng lượng vận chuyển 9981 cái chu. Thiên, tại vãng sinh quả cùng thiên cương kiếm thánh đưa vào công lực ảnh hưởng, tiến bộ của hắn chỉ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, đặt đến tầng thứ 8 sinh sinh quyết cảnh giới, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Từ tháng thứ hai bắt đầu, A ngốc mỗi thiên thanh thần từ trong nhập định tỉnh lại sau đó, chuyện thứ nhất chính là xuống núi, từ trên đỉnh ngọn núi một mực chạy đến dưới chân núi, lại bò lại đến, 6.000 mét cao hơn mặt biển thiên cương kiếm thánh chỉ cấp hắn thời gian một tiếng. Lúc mới bắt đầu, đừng nói một cách giờ, chính là ba tiếng A ngốc cũng không về được. Thật vất vả trở về rồi, trong cơ thể năng lượng bởi hao tổn quá lớn, cũng không cách nào luyện tập lại những khác rồi. Thiên cương kiếm thánh sở dĩ để hắn leo núi, lý do rất đơn giản. A ngốc quá chất phác, cùng người tranh đấu lúc phi thường dễ dàng chịu thiệt, hiện tại công lực lại không cao, vì lẽ đó, trước hết luyện tốt trốn chạy bản lĩnh mới được. A ngốc tuy rằng đần, nhưng hắn vẫn là. Cái nghe lời hài tử, mặc kệ tu luyện cỡ nào gian khổ, hắn xưa nay không có la quá một tiếng mệt mỏi. Đương thiên cương kiếm thánh tại tháng thứ 4 lại chuyển cho hắn một thành công lực sau khi, hắn đã có thể miễn cưỡng tại trong vòng một tiếng qua lại thiên cương núi một lần rồi. Hiện tại, thân pháp của hắn nhanh chóng. Đã đạt đến thiên cương kiếm thánh hài lòng trình độ Đạt đến sinh sinh thay đổi đệ nhị biến thành an gốc Hiện tại đã có thể thành công biến ảo ra một thanh dài ba thước kiếm làm binh khí của chính mình Hắn đã sớm bị sinh sinh thay đổi cái kia thiên biến vạn hóa năng lực sâu sắc hấp dẫn lấy Chỉ cần không đạt toạn Hầu như mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang nghiên cứu làm sao có thể làm cho mình sinh sinh thay đổi có càng nhiều biến hóa Phát huy ra càng nhiều tác dụng Tiểu Long Thánh tà tại trong nửa năm này Thân thể bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Mặc dù không có cái gì năng lượng lớn đồ ăn cung cấp hắn, nhưng thời gian nửa năm, chiều cao của hắn đã dài đến hơn 3 thước, tại chính nó không ngừng nỗ lực, mở rộng ra cùng thân thể gần như trường to lớn long rực đã có thể mang theo hắn thân thể khổng lồ bay, chỉ là vẫn chưa thể kéo dài mà thôi. Trải qua qua nửa năm trưởng thành, thanh tà đã trải qua sơ bộ có long hình thái, sau lưng cái kia bảy cái bất ngờ nổi lên dĩ nhiên chui ra 7 con màu vàng rác, rác rõ ràng vẫn còn đấu sinh trạng thái, nhìn qua dường như măng mùa xuân giống như nó nớt, cũng không tính cứng rắn nhưng xem ra nhưng uy vũ dị thường vậy màu xám bao trùm toàn thân vậy dị thường cứng cỏi liền thiên cương kiếm thánh đô đê ới với năng lực phòng ngự của nó khen không dứt miệng thánh tà ngoại trừ có thể phun ra màu xám cho long viêm bên ngoài cũng không hề biểu hiện ra năng lực khác nhưng ngay cả như vậy hắn hiện tại đã gồm có cường đại lực công kích vật lý phổ thông đấu khí căn bản là không có cách xúc phạm tới cái kia vậy bao trùm thân thể a lốc cùng thánh tà tại nửa năm ở chung xuống quan hệ càng thêm thân mật Thánh tà hầu như một tấc cũng không rời bên cạnh hắn, A Ngốc tính toán thời điểm, hắn đi nằm ngủ giác, A Ngốc luyện tập sinh sinh biến thời điểm, hắn liền ở một bên chơi đùa, thường thường sẽ vô long rực đem trên đỉnh núi làm cho cắt bay đá chạy đến kiểm nghiệm A Ngốc sinh sinh biến thành năng lực phòng ngự. Từ khi có thể bay sau đó, mỗi Thiên Thanh Thần, thánh tà đều sẽ vô chính mình long rực cùng A Ngốc đồng thời xuống núi, hắn tất lại có thể bay, xuống núi lúc lao xuống tốc độ còn nhanh hơn A Ngốc khuất. Nhưng vừa đến lúc lên núi Hắn thường thường liền sẽ rơi vào A ngốc mặt sau rồi, nó long rực còn chưa đủ để chống đỡ chính mình nặng nghề thân thể bay đến 6.000m độ cao, thường. Thường cần nghỉ ngơi mấy lần mới có thể bay trở về trên núi. Thiên cương phía sau núi núi hầu như không có bóng người, bằng không, nếu như bị người khác nhìn thấy này kinh thế hai tục phi long, e sợ. Có lẽ là sinh sinh chân khí tác dụng, trong vòng nửa năm công lực sinh trưởng A ngốc, so với nửa năm trước đó nhìn qua muốn anh Tuấn rất nhiều, trầm ngưng khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ xem ra hàm hậu bên trong lộ ra thận trọng đã mơ hồ có cao thủ một đời phong độ sáng sớm một cái phòng theo phật tượng yên vụ như thế bóng người từ trong hang đá thoăn đi ra không có phát ra một tia tiếng vang chu vi phập phòng bất bình địa hình cũng không hề đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào như một luồng khói bụi như thế cuộn cuộn đổ thẳng xuống từ bất ngờ phía sau núi hướng về bên dưới ngọn núi nào tới tại phía sau hắn một cái thân ảnh khổng lồ tung bay mà lên theo tới từ trên đỉnh núi lắp xuống chỉ có tốc độ quá nhanh thời điểm mới có thể đập rung hai cánh giảm nhỏ xung lượng, chỉ chốc lát, liền đã vượt qua lúc trước hôi ảnh, hai bóng người nhanh như tia chấp hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Bọn họ, chính là tại thiên cương núi tu luyện nửa năm A ngốc cùng cái kia đã có nửa tuổi bằng hữu kim nhãn thánh tà long, Hai ngư, y lại bắt đầu môi sáng sớm mắt không thể thiếu chương trình học. Trung quanh cảnh vật không ngừng từ A ngốc bên cạnh chạy nước quá, từ khi thói quen chạy bộ sáng sớm sau đó, tốc độ như thế này cảm giác khiến cho hắn cảm giác dị thường thoải mái. Sinh sinh chân khí bao vây lấy toàn thân, hướng mặt thổi tới kình phong không ngừng bị giải sâu mở, không chút nào có thể ảnh hưởng A Ngốc chạy băng băng tốc độ. Mắt thấy thánh tà vượt quá chính mình, A Ngốc không khỏi hào hứng quá độ, trong cơ thể đã trở nên sền sệt sinh sinh chân khí thôi thúc đến cực hạn, toàn thân tỏa ra dày đặc ánh sáng màu trắng, không ngừng ở trên núi nhẹ chút, giảm bớt của mình sung lượng, nhanh như tia chớp hướng phía dưới phóng đi. Mỗi lần chạy thời điểm, hắn đều là tiên là hậu, thẳng đến nhanh lên đỉnh núi mới có thể đuổi theo thánh tà, hắn biết rõ trải qua. Một thời gian nữa, đợi đến thánh tà cánh hoàn toàn có thể chịu đựng thân thể hắn trọng lượng lúc, lại leo núi lúc, chính mình liền không đuổi kịp hắn. Đường A ngốc cách chân núi còn có hơn một ngàn mét thời gian, đột nhiên phát hiện thánh tà dừng bước, thu nạp hai cánh đứng ở trên núi dưới một cây đại thụ. A ngốc người nhẹ nhàng rơi vào thánh tà bên cạnh, hơi có chút thở dốc nói, tiểu tà, làm sao vậy? Có phát hiện gì sao? Thánh tà nhưng là đầu ăn thịt lòng, tình huống giống nhau đã xảy ra vài lần đều là một ít lớn dã thú bị nó phát hiện. Những dã thú kia tự nhiên trở thành nó trong bụng mỹ vị. Dưới ánh mặt trời, thánh tà trên sống lưng bảy cái màu vàng trường rắc nhấp nháy tỏa ánh sáng, trong mắt màu vàng nóng toát ra cẩn thận vẻ mặt, tựa hồ đang siêu tầm cái gì dường như. Coi như là mãnh hổ gặp phải thánh tà cũng sẽ sợ hãi với nó ngày đó sinh uy áp sinh ra, đây là a ngốc lần thứ nhất nhìn thấy thánh tà toát ra loại. Nay cẩn thận biểu hiện, không khỏi có chút kỳ quái. Đột nhiên, sao rạc thanh âm vang lên, Thanh tài đột nhiên lùi về sau vài bước, dơ lên một cái chân trước, đầu dòm hướng về tiếng vang chuyển tới phương hướng vi vi đung đưa. Trong mắt to hàn mang lấp lóe, làm ra một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích dáng vẻ. A ngốc tuy rằng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn cẩn thận thôi thúc lên trong cơ thể sinh sinh chân khí, hào quang màu vàng sáng lên. Một thanh trạng thái cố định năng lượng kiếm chậm rãi từ A ngốc trong lòng bàn tay lộ ra, ba thước thân kiếm ánh sáng lưu chuyển, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tê tê tiếng vang lên. Từ nơi không xa trong bụi có chui ra một viên to lớn đầu rắn, đầu rắn đường kính có tới nửa mét trở lên, màu đỏ thiệt tín không ngừng phun ra nuốt vào, trên người mọc ra màu lam đậm tỉ mỉ vậy, một đôi tròng mắt màu đỏ lập lệ lạnh như băng ánh sáng, đầu rắn sau khi kết nối lấy như thùng nước giống như độ lớn thân thể, trong mắt hung quang lấp lẻ, tựa hồ đối với thánh tà có kiêng rẻ dường như coi như là cường đại hơn nữa xà, nó cũng cuối cùng là xà, đối với với thế gian sinh vật mạnh mẽ nhất, lòng, trời sinh thì có sợ hãi cảm giác. Thánh tà đồng dạng kiêng rẻ đối phương, trong miệng không ngừng khẽ ngâm, hai cánh triển khai, nhẹ nhẹ gầm thét lên, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị cho đối phương một đòn chí mạng dường như. A ngốc nhìn thấy cự xà xuất hiện, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại thiên cương trong núi, dĩ nhiên sẽ có như thế hung thú tồn tại, cự xà tuy rằng chỉ lộ ra thiếu nửa thân thể, nhưng độ dài cũng đã có 7, khoảng 8 mét rồi, thân thể to lớn không ngừng lung lay, tựa hồ đang tìm kiếm thánh tà kẽ hở. Hắn hiển nhiên chưa hề đem nhỏ bé a ngốc nhìn ở trong mắt. Thánh tài trước tiên động thủ rồi, hắn vô long rực, đột nhiên mở ra miệng rộng, một luồng năng lượng màu xám nhất thời phun về phía cự xà. Cự xà trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, há to miệng rộng, một luồng màu phấn hồng mang theo mùi hương đậm đặc khí thể phun ra ngoài. Sương ngủ cùng hào quang màu xám tiếp xúc phát ra xoạt xoạt tiếng vang, gần như cùng lúc đó biến mất rồi. A ngốc không cẩn thận hút vào một điểm cự xà phun ra xương đỏ, nhất thời cảm thấy một trận mê muội. Trong lòng cả kinh, vội vàng thôi thúc trong cơ thể sinh sinh chân khí đem độc khí loại trừ ra ngoài thân thể. Cự sa nhìn thấy chính mình phún ra khói độc có thể chống đối thánh tà công kích, hoảng sợ biểu hiện biến mất rồi, mở cái miệng rộng, lộ ra sắc bén cự răng, hung tận hướng về A ngốc cùng thánh tà du đi tới. A ngốc phiêu nhiên như khởi, hóa thành một đạo khói xanh rơi vào cự xà phần lưng, tuy rằng hắn cũng không muốn sát sinh, nhưng này đầu cự xà bộ dáng quá hung ác, hắn cũng không muốn có nhân loại chết ở nó miệng lớn bên dưới. Năng lượng màu vàng kiếm không chút do dự đâm vào cự xà Phần Lưng. Cự xà tựa hồ cảm giác được của mình nguy hiểm, thân thể dùng sức bẩy động một cái, do sinh sinh chân khí biến ảo ra năng lượng kiếm sắc thực không gì không xuyên thủng. Tuy rằng cự xà cứng cỏi vậy cản trở một cái, nhưng hào quang màu vàng vẫn là không vào phần lưng của nó. Cự xà toàn thân chấn động mạnh, thân thể đột nhiên vung một cái, kịch liệt và mèo. đôi rắn khổng lồ đột nhiên trước quét hướng mình phần lưng A Ngốc quanh kích mà tới. A Ngốc không dám cứng rắn chống đỡ, thu hồi năng lượng kiếm. Phiêu Nhiên như khởi, tránh thoát cự xà công kích. Mới vừa mới năng lượng kiếm tuy rằng đâm vào cự xà thân thể, nhưng hắn cũng hao phí không ít công lực, cự xà trên người cái kia thâm lam sắc vậy cứng cỏi dị thường, nếu như không phải A Ngốc toàn lực dùng sinh sinh thay đổi công kích, e sợ rất khó xuyên thấu phòng ngự của hắn. Cự xà hiển nhiên nhận lấy trọng thương, thân thể không ngừng vật mèo, màu xanh da trời máu tươi từ miệng vết thương không khô ra, từng khẩu từng khẩu màu hồng khói độc kéo dài phun ra, khiến A Ngốc cùng thánh tà không dám tới gần. Trung quanh thực vật, phàm là dính lên một điểm khói độc, đều sẽ lập tức khô héo đi. A ngốc biết, tuy rằng một kiếm kia thành công đâm vào cự xà thân thể, nhưng cũng không phải vết thương chí mệnh, cự xà trong cơ thể dường như có một cổ cường đại năng lượng dường như, tại năng lượng kiếm xen vào cự xà trong cơ thể thời gian, đem thân kiếm va thiên, khiến cho nó không thể tổn hại đến cự xà xương cốt cùng kinh mạch. Tại đau đớn kịch liệt xuống, cự xà nổi giận, thân thể điên cuồng đung đưa lên, chu vi phương viên mấy chục mét bên trong nhất thời một mảnh cắt bay đã chạy, tảng lớn thực vật tại thân thể to lớn của nó dưới biến mất rồi, A Ngốc rốt cục thấy rõ cự xà toàn cảnh, cự xà có tới tiếp cận dài 30m, cho dù khoảng cách nó mấy chục mét ở ngoài, vẫn cứ có thể cảm giác được thân thể hắn vung vậy tản mát ra kình phong. Thánh tà đập du. NG hai cánh đột nhiên bay lên, nguyên lai màu phấn hồng khói độc đã lan tràn tới, A Ngốc không dám thất lễ, người nhẹ nhàng mà lên, rơi ở phía sau một cây cao mấy chục mét trên cây to. Cự xà từ từ bình tĩnh lại, Thân thể bàn thành một cái xà trận, hung tận nhìn A ngốc cùng thánh tả. thánh tả cũng không có bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch mà có sợ hãi, ngâm nga một tiếng, tựa hồ hưng phấn dị thường dường như. A ngốc từ thần long máu bên trong cho gọi ra huyền thiết cung, hắn tải bắn cung tuy rằng không ra sao, nhưng phía dưới lớn như vậy mục tiêu vẫn là rất dễ dàng bắn tới. hắn biết rõ, lấy công lực của mình, chỉ có bắn ra ba đạo năng lượng tiễn năng lực, cự xà thân thể to lớn như thế, nếu như không thể bắn bên trong chỗ yếu của nó ẽ e sợ rất khó đối với nó tạo thành tổn thương gì. Tuy rằng A Ngốc tổn thương cự sà, nhưng cự sà vẫn là đem Thánh Tà xem trở thành của mình chủ yếu kẻ địch, không ngừng ngước đầu phun ra từng khẩu từng khẩu khói độc. Thánh Tà cũng không vội với tiến công, cái này kẻ địch mạnh mẽ, bay đến khói độc đủ không tới địa phương lần quần, cự sa khói độc hiển nhiên cùng Thánh Tà long viêm như thế, là có số lượng nhất định. Lúc này, khói độc đã dần dần làm giảm bớt, xuyên thấu qua từ từ tiêu tán khói độc, có thể thấy rõ ràng thân thể của nó. A vững vàng đứng ở ngọn cây, thôi thúc lên trong cơ thể sinh sinh chân khí, một chi màu vàng trạng thái cố định năng lượng tiện xuất hiện, hắn hét lớn một tiếng, sinh sinh đấu khí đột nhiên bắn ra, tại ánh sáng màu trắng bao vây, đem huyền thiết cung kéo trở thành trăng tròn, khí cơ trói chặt tại cự xà đầu lâu bên trên. Khí thế kinh người khiến cự xà không khỏi có chút hoang mang, hắn rõ ràng cảm giác được, trên cây cái kia thương tổn quá nhân loại của chính mình chính cho nó đã mang đến sự uy hiếp của cái chết, bá chủ co trở lại xà trong trận. Cảnh giác nhìn A ngốc phương hướng. Thánh tà đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lặng lẽ tung bay đến cự xà không thấy được địa phương, đột nhiên đáp xuống, lao thẳng tới cự xà đầu to, cự xà cảm giác được nguy hiểm, đầu về phía sau co lại mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chuẩn bị hướng về nhào xuống thánh tà tới. Thánh tà thấy không có cơ hội, hai cánh rung lên lại bay lên, trong lòng tràn đầy tức giận. Tuy rằng này đầu cự xà đã tại nơi này sinh sống hơn vạn cái đầu năm, tu hành cao thâm, nhưng hắn dù sao chỉ là xà mà thôi. Nếu như thánh tà thân thể trưởng thành, căn bản sẽ không đưa hắn nhìn ở trong mắt, nhưng hắn bây giờ còn chỉ là ở vào trưởng thành kỳ, cùng cự xà có chênh lệch nhất định. Cự xà dọa chạy thánh tà, nhưng là cho A Lộc đã mang đến cơ hội, hắn nhắm vào cự xà đầu to, phải nhẹ buông tay, hoàng mang lóe lên một cái rồi biến mất. A Lộc tại bắn ra sinh sinh thay đổi năng lượng tiện bên trong ẩn nổ năng lượng. Trong ầm ầm nổ vang, cự xà thân thể đột nhiên lan lộn, phần sau bị mũi tên này nổ ra một cái cự đại lỗ máu, có một phần năm thân thể bị tạc đứt đoạn mất. Nguyên lai, like, đương A ngốc năng lượng nhanh như tên bắn ra thời gian, cự xa cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, tuy rằng A ngốc mũi tên này bắn cũng không phải rất chuẩn, so với chính hắn dự đoán vị trí thấp một chút, nhưng ngay cả như vậy, một khi bị bắn trúng tiền thân ngược vị trí, cự xa đem rất khó lại sinh tồn được, dưới vạn bất đắc dĩ, nó chỉ có thể ở trong nháy mắt N. Hấp từ bản thân đuôi rắn, chặn lại rồi năng lượng tiễn. Sinh sinh biến ảo hóa năng lượng tiễn tại huyền thiết cung ảnh hưởng phát huy ra huy lực to lớn không chỉ xuyên thấu cự xà trên người vậy, còn tại trong cơ thể của nó đột nhiên nổ tung, đem thân thể của nó nổ tung một đoạn. Truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe toàn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, mươi. Thánh tà bồi bổ. A ngốc cũng không nghĩ đến năng lượng của mình tiễn sẽ có uy lực lớn như vậy, chính đang bí ẩn mừng rỡ thời gian, nhưng kinh ngạc phát hiện, cự xà bắt đầu kịch liệt sôi trào, dòng máu màu xanh lam không ngừng chạy sôi mà ra, tứ tán tung bay, thánh tà trên không trung phun ra mấy cái long viêm. Năng lượng màu xám mang theo cực lớn tính ăn mòn tập kích cự xà vết thương. Cự xà vậy tuy rằng không e ngại ăn mòn, nhưng nó bị năng lượng tiễn nổ ra thịt lật lên địa phương nhưng chịu không được. Một tiếng thê thảm kêu thảm xuống, cự xà cốt nhục nhanh chóng biến mất. Hắn không thể nhẫn mại đau đớn kịch liệt. Đột nhiên nảy nở miệng rộng, hào quang màu xanh lục nhấp nháng. Một đoàn nắm đấm lướt xuống, lập loè màu xanh sớm ánh sáng âm u vật thể đột nhiên hướng về không trung thánh tê. Bay đi. Tốc độ tuy rằng không phải rất nhanh, nhưng cũng ẩn chứa năng lượng khổng lồ. A Ngốc trong lòng cả kinh, đệ nhị chi năng lượng tiên đã đáp thượng dây cung, chính lúc hắn chuẩn bị một mũi tên bắn nổ cự xà đầu lâu lúc, thanh âm trong trẹo vang lên, trước tiên đừng giết nó. A Ngốc ngẩng người, nghe lên tiếng khởi nguồn chính là sư tổ của mình Thiên Cương Kiếm Thánh, vội vàng thu lại dây cung, đem sinh sinh thay đổi biến ảo ra mũi tên hấp hồi trong cơ thể. Màu xanh sông trùm sáng đã sắp đụng vào thánh tà thân thể, thánh tà tựa hồ đối với đoàn kia đồ vật rất e ngại dường như, đập rung long dực cuốn quít né tránh. Bạch quang lóe lên, Không trung nhiều hơn một người, Thiên Cương Kiếm Thánh không biết dùng phương pháp gì, khống chế thân thể của chính mình nổi đồng bệnh giữa không trung, hắn trợn mắt hét lớn một tiếng, nghiệt xúc muốn chết. Tay phải khẽ vồ, đoàn kia hào quang màu xanh sấm run lên, đột nhiên ngừng lại. Cự xa toàn thân chấn động mạnh, liều mạng vặn vẹo thân thể của chính mình, màu xanh sấm trùm sáng run dậy không ngừng, tựa hồ muốn bay trở về dường như. Thiên Cương Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, tay phải hư không gạch một cái, ánh bạc lóe lên tại lục sắc quang đoàn cùng cự xà trong lúc đó sẽ qua đứt bọn chúng liên hệ, cự xà thân thể đột nhiên từ thể diện trên mẻ lên, cách mặt đất 3m sau lại nặng nề quăng ngã trở lại, lộn mấy vòng, liền không động đậy nữa. Đoàn kia hào quang màu xanh sẫm nổi đồng bền giữa không trùng, ánh sáng dần dần lờ mờ, không đang run lên chuyển động, a ngốc rửa vào hơn người thị lực nhìn thấy, cái kia tựa hồn là một viên trái cây màu xanh lục dường như vật thể, đã bị thiên cương kiếm thánh nắm ở trong tay. Thánh tà đập rung long rực bay đến thiên cương kiếm thánh thân bên. Dùng chân trước chỉ chỉ kiếm thánh trong tay đoàn kia hào quang màu xanh lục, lộ làm ra một bộ thèm chạy nước mi. NG bộ dáng. Thiên cương kiếm thánh cười mắng, người đến biết này là đồ tốt phải hay không? Thánh tà không ngừng gật đầu, ố ố lên, nước dãi chạy xuôi mà ra. Thiên cương kiếm thánh tại nó đầu to trên gõ một cái, tung bay đến á ngốc vị trí trên cây to. Á ngốc kinh ngạc nhìn thiên cương kiếm thánh trong tay màu xanh lục viên cầu, hỏi, sư tổ, đây là cái gì hả? Thiên cương kiếm thánh khẽ mỉm cười, nói. Tại ta vừa tới đến thiên cương sơn mạch thời điểm, đã từng thấy này vạn năm cự linh xà một lần, khi đó không cẩn thận để hắn chạy, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ để cho các người gặp phải. Con rắn này đã có trên vạn năm tuổi thọ, dựa vào thiên cương núi linh khí, khiến cho nó đã tiến hóa đến trình độ này, cũng coi như không dễ dàng. Bất quá này nghiệt xúc trời sinh tính hung tàn, trong ngọn núi thú nhỏ không biết bị nó đã ăn bao nhiêu. Lần này cũng coi như là ác hữu ác báo đi. An đốc. Ngươi vừa nãy mũi tên kia ngoại trừ độ chính xác không đủ bên ngoài, coi như không tệ, sau đó rảnh rỗi thời điểm, phải chuyên cần luyện tập tài bắn cung, tấn công từ xa tại có lúc có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy lực. Này vạn năm cự L, In xả phòng ngự phi thường cứng cỏi, không nghĩ tới ngươi này huyền thiết cung uy lực đã vậy còn quá lớn, phối hợp sinh sinh biến thành năng lượng tiễn có thể nổ tung nó một đoạn thân thể. A ngốc gai gai đầu, có chút lung tung nói, đáng tiếc của ta tài bắn cung quá kém, vàng không có lẽ một mũi tên có thể tiêu diệt nó cũng khó nói sư tổ ngài sao lại tới đây thiên cương kiếm thánh mỉm cười nói các ngươi lâu như vậy vẫn chưa về ta sợ các ngươi có chuyện liền tới xem một chút đã đã lâu không hề rời đi đỉnh núi không khí nơi này còn thực là không tồi thanh tả vỗ long rực phiêu du tại hai người bên cạnh ánh mắt một mực không hề rời đi thiên cương kiếm thánh trong tay cái kiêm màu xanh sẫm viên cầu a ngốc hỏi sư tổ trong tay ngươi cầm là cái gì a tiểu tà dường như rất muốn dường như Thiên cương kiếm thánh cười ha ha, nói, tên tiểu tử này rất cơ trí, đây là vạn nằm cự linh xà nội đan, ăn nó đi sau đó, có thể biến thành lực lớn vô cùng công lực đại tăng. Nếu như ngươi ăn, đối với công lực sẽ có trợ giúp rất lớn, tuy rằng so ra kém thiên tài địa bảo vãng sinh quả, nhưng là cách biệt không xa. Ngươi nói thánh tà có thể không thèm sao. Nhìn thánh tà dáng dấp đáng thương, a ngốc không nhịn được nói, sư tổ, vậy ngài liền cho nó ăn đi. Thiên cương kiếm thánh khẽ gật đầu, nói. Người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá thiện lương, đối xử bằng hữu có thể như vậy, nhưng sau đó gặp phải kẻ địch đi muốn quyết tâm, ngươi hiểu. Nhân từ đối với kẻ địch liền là tàn nhẫn đối với mình. Long ngươi khó lường A. Nói xong, nhìn thanh tà một chút, chúng nó nói, lúc này liền tiện nghi ngươi rồi, sau đó ngươi muốn hảo hảo bảo vệ an ốc, biết chưa? Thanh tà vui sướng ngâm nga một tiếng, tiếng rồng ngâm ở trong dãy núi không ngừng vàng trở lại. Nó hưng phấn đem đầu to tiến đến thiên cương kiếm thánh cùng A ngốc trung gian, thiên cương kiếm thánh tay phải du lên, cự linh xả nội đàn hướng về thánh tà bay đi, nó cuốn quýt há miệng tiếp được, một cái liền nuốt xuống. Thiên cương kiếm thánh tại nó đầu to trên gõ một cái, nói, thừa dịp nội đàn công hiệu còn không phát huy được, mau nhanh hồi hàng đá đi, ngươi nếu như ngủ ở chỗ này, chúng ta cũng sẽ không ôm ngươi trở lại. Thánh ta đạt được cự linh xả nội đang cao hứng cực kỳ, đuổi vội vàng gần đầu đập rung long dược hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng bay vút mà đi A ngốc, chúng ta xuống nói xong, trước tiên phiêu lạc đến cự linh thân gián bên mất đi nội đàn cự linh xà đã trở nên mềm mại vô lực phần sau vết thương khiến cho nó trôi mất rất nhiều máu tươi, đã tiếp cận kể cận cái chết A ngốc rơi vào thiên cương kiếm thánh thân bên nói, sư tổ chúng ta xử lý như thế nào đó thiên cương kiếm thánh nói này cự linh xà đã xong không được rồi vừa nãy sở dĩ ta không cho ngươi lại bắn nó Là vì trên người nó bảo bối đông đảo, ngươi nếu như bắn nổ đầu của nó, sẽ thiếu đạt được rất nhiều thứ tốt. Nói xong, vung tay phải lên, một cái năng lượng màu bạc hình thành gai nhọn xuất hiện tại Thiên Cương kiếm thánh trong tay, hắn hướng về phía cự linh xà nói, ngươi nghiệp chướng quá nhiều, nên đi rồi. Ta cho ngươi thiếu được chút thống khổ đi. Nói xong, tay nâng nhận rơi, gai nhọn từ cự linh xà trên đỉnh đầu đâm thẳng mà xuống, cự linh xà chấn động toàn thân, ưu rốt cuộc không động đậy rồi. A ngốc có chút không đành lòng quay đầu đem huyền thiết cung thu nhập thần long trong lòng thiên cương kiếm thánh thở dài một tiếng nói ngươi đã không quen loại tình cảnh này hãy đi về trước đi a ngốc đáp ứng một tiếng hóa thành một đầu hôi ảnh thật nhanh hướng về thiên cương trên đỉnh ngọn núi leo mà đi thiên cương kiếm thánh hai tay biến ảo ra hai cái màu bạc dao găm tại hắn mênh mông sinh sinh đấu khí ảnh hưởng chỉ chốc lát đã đem cự linh xả ra gửi đi a ngốc trở về hang đá bên trong phát hiện trước trở lại thánh tà đã ngủ say như chết lên Cự linh xà trong nội đàn có ẩn hàm năng lượng thật lớn, hiển nhiên không phải nhất thời có thể hấp thu. Lúc trước máu tanh khiến A ngốc trong lòng có chút phiền muộn, khoanh chân ngồi trên trên nham thạch tu luyện. Thiên cương kiếm thánh xử lý xong cự linh xà thi thể sau trở lại thiên cương trên đỉnh ngọn núi, hắn truyền âm cho kiếm phái bên trong sơ vận, để hắn ra lệnh đệ tử đi bên dưới ngọn núi thu hồi cự linh xà thân thể. Vạn năm cự linh xà có thể nói toàn thân là bảo, thịt của nó cũng là phi thường bổ dưỡng. Thiên cương kiếm thánh tử cự linh thân gián trên. Tổng cộng đã nhận được một cái dài 30 mét xà gân, cự linh xà tùy não, tỉ mỉ có chứa vảy giáp da rắn cùng hai viên hồn viên xà mục tinh thể. Xà gân là cự linh thân rắn trên cứng rắn nhất bộ phận, cho dù là a ngốc mũi tên kia cũng không có đem xà gân nổ đoạn, xà gân phi thường mạnh cùng phổ thông sợi tơ sắp xỉ, nhưng nó nhưng đã từng chống đỡ lấy cự linh xà thân thể khổng lồ. Cự linh xà vảy giáp có rất mạnh phòng ngự tính hơn nữa cực kỳ mềm nhẹ, đủ để chế tác thành mấy chục mặc lên tốt hộ thân giáp nhẹ rồi. Mà cái kia hai viên xà mục tinh thể càng là bà bối, ăn nó đi, có thể tăng cường người thị lực, cũng tăng lên nhất định công lực. Cho dù là a ngốc công lực, muốn dùng sinh sinh thay đổi biến ảo ra năng lượng nhận chế tắc giáp nhẹ cũng rất khó khăn, vì lẽ đó chỉ có thể do thiên cương kiếm thánh chính mình đến cắt. Hắn đem cự linh xả vậy giáp phân cách thành mấy chục khối, ngoại trừ lưu phần dưới bụng phía trước cứng rắn nhất hai khối bên ngoài, còn lại đều giao cho sở vận để cho hắn lý. Tại trong hang đá, sinh sinh vận chuyển chân khí 811 cái chu thiên sau, a ngốc chậm rãi tỉnh lại, Cùng cự linh xà đánh nhau chết sống lúc tiêu hao chân khí đã hoàn toàn khôi phục Ăn nó đi. Một cái chén nhỏ bay đến A ngốc trước mặt. A ngốc theo bản năng tiếp được, chỉ thấy trong chén là một đoàn sền sệt đồ vật, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Thiên cương kiếm thánh đang tại cách hắn cách đó không xa trên nham thạch ngồi, trong tay loay hoay đồ vật gì, tay phải lập lòe hào quang màu bạc, không ngừng múa lên. Sư tổ, đây là cái gì ạ? Đó là ta để sở vận bọn họ xứng thuốc bổ, đối với thân thể ngươi mới có lợi. An mau đi rồi, sau đó sẽ tu luyện tám mười một cái Chu Thiên, đem Dược Lực hóa đi. Là, sư tổ. A ngốc đương nhiên biết Thiên Cương Kiếm Thánh sẽ không hại chính mình. Tam khẩu lượng khẩu đem trong chén sền sệt vật nuốt xuống bụng, mùi thơm ngát, mùi vị khiến cho hắn tâm thần sảng khoái. Lúc trước cảm giác gác tâm sớm đã biến mất rồi. Một luồng nhàn nhạt nhiệt khí chậm rãi thăng tới, A ngốc không dám do dự, vội vàng lần thứ hai tu luyện. Đang tại may giáp nhẹ Thiên Cương Kiếm Thánh khẽ mỉm cười, hắn vừa nãy cho a ngốc ăn chính là cự linh xả tùy não. tuy rằng tùy não hiệu lực so với nội đan phải kém không ít, nhưng cũng coi như là cự linh xả trên người tinh hoa rồi. hắn sở dĩ nói cho a ngốc đó là thuốc bổ, chính là sợ hắn không tiếp thụ được. vì cái này đồ tôn thiên cương kiếm thánh có thể nói là nhọc lòng rồi. a ngốc trong cơ thể sinh sinh chân khí đang không ngừng vận chuyển ở dưới năng lượng màu bạc chậm rãi vận hành. gần nhất tới nay a ngốc phát hiện trong cơ thể mình trạng thái lòng sinh sinh chân khí tuy rằng càng thêm dày đặc rồi nhưng so với trước đây, vận chuyển lại nhưng phí sức rất nhiều, tám một cái chu thiên, đầy đủ cần một ngày một đêm mới được. Lần này, màu bạc sen sẽ chất lỏng tại cự linh xà tùy não dược lực ảnh hưởng, thậm chí có dần dần ngưng tụ xu hướng. A ngốc sợ hết hồn, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại, bởi vì nếu như đột nhiên đình chỉ hành công sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Sinh sinh chân khí đang không ngừng vận hành bên trong, dần dần dường như hải nạp bách xuyên như thế, lấy phi thường chậm rãi tốc độ hướng về trong đan điền ngưng kết. A Ngốc đã có chút không cách nào không chế, đan điền hoàn toàn biến thành một mảnh bạc mênh mông sắt thái, sinh sinh chân khí không ngừng ngưng tụ áp súc. Tại A Ngốc xung quanh cơ thể, lóe lên nhàn nhạt hào quang màu bạc. Đang tại chế tắc giáp nhẹ thiên cương kiếm thánh phát hiện A Ngốc biến hóa sợ hết hồn, hắn biết, đây là sinh sinh chân khí tiến vào tầng thứ 8 điểm báo trước, không nghĩ tới cự linh xà tủy não lại có lớn như vậy công hiệu. Vội vàng thả ra trong tay giáp nhẹ, tung bay đến A Ngốc sau lưng, một chưởng đặt tại hắn áo lót linh trên này. Giúp A ngốc kiểm chế chân khí tán loạn, một cái tay khác đặt tại A ngốc đỉnh đầu bách hội trên, công lực thôi thúc dưới, khiến A ngốc tiến vào hôn mê trong, lại không cảm giác được tình huống thân thể của mình. Thiên cương kiếm thánh sở dĩ như vậy làm, là sợ A ngốc bởi vì năng lượng vận chuyển quá mức quỷ dị lòng sinh tạm nghiệm. Hiện tại, A ngốc trong cơ thể sinh sinh chân khí hoàn toàn do thiên cương kiếm thánh khống chế. Kỳ thực, A ngốc M, C dù có thể nhanh như vậy vọt tới tầng thứ 8 cảnh giới chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Cương kiếm thánh đã thua bởi hắn hai thành công lực, hơn nữa hắn nửa năm qua khắc khổ tu luyện sở trí, công lực đột phá là chuyện sớm hay muộn, lần này tại cự linh xà Tủy não ảnh hưởng, tự nhiên thành công tiến vào tầng thứ 8 cảnh giới. Không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc chậm rãi tỉnh lại, hắn giật mình phát hiện, trong cơ thể trống rỗng, nguyên bản những tia sền sệt năng lượng màu bạc hoàn toàn không thấy, thay vào đó, là vùng đan điền một viên chỉ có khoảng một tấc người nhỏ màu bạc. Hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy tiểu nhân dáng vẻ dĩ nhiên cùng chính hắn 10 phần giống nhau này chuyện gì thế này a trầm rãi mở hai mắt ra ở trong mắt giang đốc trong hang đá hoàn toàn biến thành khác một cái bộ dáng nguyên bản mờ tối hang đá tựa hồ tăng thêm vô số sát thái nhìn qua là như vậy rung động lòng người hắn dựa theo trước kia hành công phương pháp dơ lên tay phải năng lượng màu vàng kiếm lấy lúc trước gấp đôi trở lên tốc độ xuất hiện tại trên tay hắn mà hắn trong đan điển tên tiểu nhân kia tựa hồ chỉ là hào quang màu bạc mở đi một ít mà thôi người đã tỉnh Thiên cương kiếm thánh âm thanh chuyển đến. A ngốc hướng về xếp bằng ở trên nham thạch thiên cương kiếm thánh nhìn lại, hắn giật mình phát hiện, chính mình dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng thiên cương kiếm thánh trên mặt mỗi một chỗ đường vân nhỏ, thiên cương kiếm thánh nhìn qua tiểu tụy rất nhiều, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt. sư tổ, ta, ta đây là làm sao vậy, làm sao trong cơ thể sinh sinh chân khí đều không thấy đây. Thiên cương kiếm thánh mở hai mắt ra, hiền hòa nở nụ cười, nói, hải tử, ngươi biết không? Ngươi đã tiến vào sinh sinh quyết tầng thứ 8 cảnh giới, sinh sinh tố thể. Ngươi nguyên bản những kia dịch thái chân khí cũng không hề biến mất, chúng nó đều ngưng kết thành ngươi trong đan điển cái kia giống như ngươi tiểu nhân, đó là ngươi toàn thân năng lượng hợp lưu, sau này tại lúc tu luyện, như trước có thể dựa theo ban đầu công pháp để luyện tập. Tầng thứ 8. a lốc kinh ngạc ngờ người. Nửa năm trước đây, chính mình còn mới vừa tiến vào tầng thứ 5 cảnh giới không lâu, không nghĩ tới, chỉ là thời gian nửa năm. Chính mình cũng đã đã có được tầng thứ 8 công lực, vậy không phải nói, mình đã đạt đến cùng Âu Văn Thúc Thúc ngang ngửa công lực rồi hả? Thiên cương kiếm thánh hiển nhiên nhìn ra A ngốc nghi ngờ trong lòng, mỉm cười nói, hai tử, ngươi xác thực rất may mắn, có thể nhanh như vậy đạt đến cảnh giới như vậy, ngươi tại kiếm phái bên trong vẫn là thứ nhất. Thế nhưng, ngươi phải biết, đạt đến tầng thứ 8 cảnh giới cũng không có nghĩa là ngươi liền nắm giữ đổi tới ngươi mấy vị kia sư bá thực lực. Xin sinh quyết mỗi lần thăng một tầng đều sẽ phi thường gian nan. Đặc biệt là đã đến tầng thứ 6 sau đó, công lực của ngươi tăng lên phần lớn là dựa vào ngoại lực, vậy thì khiến bản thân ngươi công lực cũng không rất tinh khiết, vì lẽ đó, ngươi cho dù củng cố này 8 tầng công lực, cũng cần một quang thời gian rất dài. Hốn hồ, cho dù đều là tầng thứ 8 tu vi, nhưng công lực cao thấp cũng rất không giống. Nhau, ngươi cái kia 8 vị sư bá đều là tư chất hơn người hạng người, tại trong bọn họ, ngoại trừ Chu Văn Bởi vì tính cách táo bạo không có đột phá tầng thứ 8 cuối cùng cực hạn bên ngoài. Ngươi mấy vị khác sư bá trải qua mấy chục năm khổ tu đã đều đạt đến tầng thứ 8 cảnh giới, thế nhưng công lực của bọn hắn nhưng khác biệt không ít, người đại sư bá sở vẫn cùng nhị sư bá gió văn công lực cao nhất, bởi vì bọn họ đều tại tầng thứ 8 tu vi trên giữ vững 20 năm trở lên. Tầng thứ 8 thăng đệ cửu trọng, cho dù là ta đã trải qua 30 năm khổ tu mới đạt tới. Vì lẽ đó, ngươi muốn đi đường còn rất dài, sau này liền đều phải dựa vào chính ngươi. Dừng một chút, Thiên Cương kiếm thánh nói: Ngươi đi, đem ngươi mấy vị sư bá gọi tới, ta có việc dặn dê. họ bọn họ, ngươi gọi đến bọn họ sau đó, chính mình trước tiên ở lại kiếm phái bên trong, chờ ngươi mấy vị sư bá trở lại, ngươi lại trở về. Ai, công lực của ngươi đã đủ để ở trên đại lục sông Sáo, cũng có thể là rời đi thời điểm. A ngốc trong lòng cả kinh, tại vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, hắn thời khắc đều hy vọng này thời gian nửa năm có thể quá mau chút, thật sớm ngày rời đi nơi này đi tìm tinh linh tộc mất tích tộc nhân. Nhưng Thiên Cương Kiếm Thánh đột nhiên nói chuẩn bị để hắn rời đi, trong lòng hắn nhưng tràn đầy tiếc uối, nửa năm qua, tuy rằng Thiên Cương Kiếm Thánh xưa nay không đã cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem, nhưng hắn vẫn đem tuyệt học của mình dốc túi mà truyền thụ, còn đem chính mình khổ cực tu luyện tới công lực chuyển 2 phần 10 cho mình, thâm hậu như thế ân huệ a ngốc làm sao có thể không sâu sắc cảm động đây. Thiên Cương Kiếm Thánh nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, nên đi đều là phải đi. Con đường của ngươi còn rất dài, không muốn làm nhi nữ thái độ rồi. Đi thôi. A ngốc gật gật đầu, trùng thiên cương kiếm thánh không người thi lễ, liếc mắt nhìn trong góc vẫn cứ ngủ say thanh tà, đồng bền ra hang đá. Hô hấp trên đỉnh ngọn núi có chút không khí rất lạnh, A ngốc cảm giác được công lực của mình so với đạt đến tầng thứ 8 sinh sinh quyết trước đó tiến bộ nhiều vô cùng. Trong lúc phát tay, tựa hồ cũng có nhàn nhạt năng lượng lưu chuyển, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể đã từ từ bay ra, hướng về phía trước núi kiếm phái phương hướng mà đi. Kiếm phái cửa lớn mở rộng ra, vừa vào cửa, hắn vừa vặn đụng tới liêu một. A. Tiểu sư thúc, là ngài A. Đã lâu không gặp. Liêu một nhiệt tình tiến lên đón. A ngốc bị thiên cương kiếm thánh xác nhận làm kiếm phái đệ tử đời thứ ba, tại bối phận trên, đương nhiên phải so với Liêu một cao đời trước. Liêu một đối với chính mình người tiểu sư thúc này nhưng là vô cùng hâm mộ rồi. Rõ ràng so với mình tuổi con nhỏ, nhưng công lực nhưng cao hơn chính mình hơn nhiều, lần này lại mông tổ sư tự mình truyền thụ võ kỹ, công lực khẳng định càng là tiến triển cực nhanh. Lúc này nhìn thấy A ngốc. Hắn rõ ràng cảm giác được không giống, tuy rằng A ngốc trên mặt vẫn cứ có chất phát vẻ, nhưng hắn dưới ra ánh sáng lưu chuyển, toàn thân bao phủ tại một tầng chân bóng vẻ xuống, ở bể. Ngoài mặc dù không biểu hiện ra cái gì cường đại công lực, nhưng hắn vẫn biết, so với nửa năm trước đến, A ngốc đã có tiến bộ rất lớn. Liêu một đại ca, ngươi vẫn là gọi tên ta đi, cũng đừng tên gì sư thúc, ta vẫn không có người lớn tuổi A. A ngốc có chút lúng túng đáp lại. Liêu một nghiêm mặt nói, như vậy sao được? Chúng ta thiên cương kiếm phái có thể coi trọng nhất mối phận, ngươi là sư thúc tổ đệ tử, đương nhiên sư thúc là của ta rồi. Tiểu sư thúc, ngươi tại sao trở lại? Ta nghe nói, ngươi không phải là tại cùng thái sư tổ tu luyện sao? A ngốc gãi đầu một cái, nói, sư tổ để cho ta tới gọi mấy vị sư bá đi gặp lao nhân ra người. Liêu từng cái kinh, nói, vậy ngươi nhanh đi, nếu như làm trễ mại sư tổ chuyện, ta nhưng không gánh được à? Ta đi luyện công. Nói xong, đuổi vội vàng xoay người rời khỏi. A ngốc nhìn liêu vừa rời đi bóng người bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình dĩ nhiên biến thành của hắn sư thúc, thực sự là lung túng A. Vừa nghĩ tới, hắn một bên theo hành lang đi vào trong. Chính đi tới, một bên đột nhiên tránh ra, lóe ra một bóng người, xông tới mặt, mặt sau có bảy, tám người tại đuổi theo nàng. Tiểu sư muội, ngươi đừng chạy, sư tổ tìm ngươi tới đây. Phía trước bóng người kia một bên chạy, một bên quay đầu lại nói, ta mới không đi đây, ra ra tìm ta. Chuẩn là muốn bắt buộc sự luyện công của ta, nhân ra muốn ra ngoài chơi. Khi hỉ. Nguyên lai, like, bóng người kia là một cái A ngốc trước đây chưa từng thấy thiếu nữ, trên người thiếu nữ tản ra mênh mông sức sống. Trong lúc hoàng hốt, A ngốc phát hiện, nàng và huyền nguyệt rất là tương tự, không khỏi có chút mặt người. Nửa năm qua, A ngốc tuy rằng một mực tại khắc khổ tu luyện, nhưng hắn đối với huyền nguyệt tưởng nghiệm nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại. Hắn đem phần này sâu sắc tưởng nghiệm một mực trôn giấu ở đáy lòng. Cái kia Thiên Huyền Dạ nói đau nhói trái tim của hắn, mỗi khi hắn nhớ tới Huyền Nguyệt lúc, liền cùng lúc nhớ tới Huyền Dạ cái kia xem thường vẻ mặt. Của mình, đúng a. Chính mình làm sao có thể xứng được với Nguyệt Nguyệt đây? Tại a ngốc thất thần đồng thời, thiếu nữ đã đụng vào, hành lang đường vốn là không rộng, trong tiếng kêu sợ hãi, vừa vặn ngã vào a ngốc trong lòng. A ngốc theo bản năng đưa tay ôm thiếu nữ thân thể, khiến nàng không đến nỗi cái ngã. Thiếu nữ dung mạo mặc dù so sánh không lên Huyền Nguyệt tuyệt mỹ, nhưng là phi thường thanh thanh tú. Phát hiện mình ngã vào một người đàn ông xa lạ trong lồng ngực, nhất thời đại xấu hổ, đỏ mặt đem A ngốc đẩy ra, nộ xăng rộng, ngươi làm gì? Ngươi là ai? Nàng cái kia hờn dỗi bộ dáng là quen thuộc như vậy, không khỏi làm A ngốc nhìn thấy có chút ngây dại. Này, ngươi chưa từng thấy Mỹ nữ A. Nhìn chăm chăm ta xem làm gì? Ta đang hỏi ngươi lời nói đây. A ngốc này mới phản ứng được, mặt đỏ lên, thiếu nữ này tính khí thật cùng chính mình lần thứ nhất nhìn thấy huyền nguyệt phi thường tương tự, lung tung nói. Đúng, xin lỗi, ta muốn từ nơi này đi qua. Phía sau bảy, tám tên thanh niên đã đuổi theo, đều là A ngốc chưa từng thấy đồng môn. Lúc trước thiên cương kiếm thánh ban ra lệnh, để toàn bộ phái đi ra tìm kiếm A ngốc. Vì lẽ đó, tại A ngốc vừa tới thời điểm, bọn họ cũng không ở trên núi, thẳng đến mấy tháng trước vừa mới trở về mà thôi. Cầm đầu thanh niên có chút thở hồn hển nói, tiểu sư muội, ngươi nghĩ mệt chết chúng ta sao? Sư tổ tìm ngươi, ngươi làm sao có thể không đi? Ồ, vị huynh đệ này. Ngươi là vị sư Thúc kia, bá đệ tử à? A ngốc ngần người, hắn cũng không biết trả lời như thế nào, thì thào nói, ta tên A ngốc, mới vừa đến thời gian không lâu. Thanh niên gật gật đầu, cũng không hề liên nghĩ đến cái này thiếu niên chính là sư tổ muốn tìm người, chỉ là suy đoán, này chất phác thiếu niên nhất định là mới vừa đệ tử mới nhập môn. Nhất thời bày lên một bộ sư huynh tư thế, nói, ban ngày không đi luyện công, chạy đến nơi đây làm gì? Hắn tiến đến thiếu nữ bên cạnh, thấp giọng nói, tiểu sư muội. Hắn không có va thương người đi. Sư đệ, ngươi còn không ngo hướng về tiểu sư muội nhận lỗi. A ngốc đáp ứng một tiếng, vội vàng thi lễ nói, Xin lỗi, tiểu sư muội Thiếu nữ mắt hạnh trợn tròn, xoa xoa mình bị va đau vai, Sáng rộng, ai là tiểu sư muội của ngươi, Ngươi nhập môn muộn như vậy, hẳn là gọi ta là sư tỷ mới đúng. A ngốc nhìn xem phía trước mặt này tựa hồ vẫn không có chính mình lớn thiếu nữ, Thì thao nói, là, sư tỷ. Vừa nãy không va thương ngươi đi. Thiếu nữ hừ một tiếng, nói, làm sao không va đau, rất đau đây. Ngươi nói, ngươi thường thế nào ta đi. A ngốc phản phất lại trở về lần thứ nhất cùng huyền nguyệt gặp nhau ma pháp sư công hội trong đó. Huyền nguyệt để cho mình làm nàng tùy tùng lúc tình cảnh, trong mắt nhất thời toát ra say mê vẻ, không hề trả lời. Này, ngươi làm sao ngốc hô hô, ta đang hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi nói đi, ngươi thường thế nào ta. Thiếu nữ hai tay chống lạnh một bộ thô bạo bộ dáng. Hình dạng của nàng xem ở trong mắt A ngốc chẳng nhưng không có cảm giác được căm ghét, trái lại rất là thân thiết, mỉm cười nói, ngươi nói đi. Thiếu nữ nhìn phía sau vài tên đuổi tới thiếu niên, trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng, chậm rãi độ bước đến A ngốc phía sau, thì thào nói, để ta suy nghĩ, nhìn ngươi thường thế nào ta mới thích hợp. Cái thứ bảy, tám tên đuổi theo tới thiếu niên, đều báo lấy một bộ xem kịch vui bộ dáng, cũng không có người tới điều đình. Thiếu nữ đã chuyển đến A ngốc phía sau, nàng đột nhiên cười nói. Ta nghĩ tới rồi, ngươi liền giúp ta ứng với trả cho bọn họ những truy binh này được rồi. Nói xong, đột nhiên một cước đá vào A ngốc trên cặp nông. Tại nàng nghĩ đến, một cước này tất nhiên có thể làm cho A ngốc vô tới, ngăn trở những sư huynh kia nhóm đường đi, chính mình cũng là có thể chạy trốn. Thế nhưng, nàng nhưng lại không biết, giờ khác này A ngốc công lực đã không phải là nàng có khả năng tưởng tượng. A ngốc đột nhiên gặp phải công kích, trong cơ thể sinh sinh chân khí tự nhiên điều động, toàn thân ánh sáng lóe lên thiếu nữ đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng bị chấn động bay ra ngoài. đây là a ngốc phát hiện đánh lén mình chính là thiếu nữ vội vàng thu liễm công lực. hắn thấy thiếu nữ thân thể bị đánh bay, trong lòng quý lên, theo bản năng giơ lên tay phải. hào quang màu vàng lấy sinh sinh biến thành công pháp đột nhiên mà ra, hóa thành một đầu quang mang quấn quanh ở thiếu nữ bên hông. a ngốc nhẹ nhàng một vùng, đem thiếu nữ kéo trở lại, ôm tại chính mình trong kiểu tay. thiếu nữ đau mồ hôi lạnh hàng ngũ, đau nhức kêu thành tiếng, nước mắt theo hai gò má chảy xuôi mà xuống. Bắp chân của nàng tại vừa nãy đã bị A Ngốc hộ thể đấu khí cắt nát. 7, 8 thiên thiếu niên tất cả đều ngẩn người, vừa nãy A Ngốc sử dụng công phu hoàn toàn là bọn họ không cách nào tưởng tượng. A Ngốc ôm thiếu nữ thân thể mềm mại, trong lòng thần trường, rồi lại mở mịt không biết làm sao. Cầm đầu thanh niên trước tiên phản ứng lại, giận dữ nói, "Ngươi lại dám tổn thương tiểu sư muội?" Tiến lên một bước, trước mặt chính là một quyền, hướng về A Ngốc trên mặt đánh tới. A Ngốc sợ tình cảnh vừa nãy tái diễn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân thể hướng về sau bình di ra ba thước, tránh thoát thanh niên một đòn, kêu lên, đừng động thủ, mau tìm người cho sư tỷ xem một chút đi. Chân của nàng dường như đất đoạn mất, thanh niên sợ hết hồn, chỉ vào a ngốc nguội nói, ngươi chờ, đợi đến sư tổ xử trí ngươi đi. Nói xong, dặn dò một tên sư đệ đi gọi người, cùng mấy người khác đem a ngốc vây vào giữa. A ngốc thấy thiếu nữ đã đau toàn thân không ngừng co giật, vội vàng thôi thuốc lên trong cơ thể sinh sinh chân khí, nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng tản ra hâm áp năng lượng truyền vào thiếu nữ trong cơ thể, xúc động trong cơ thể nàng không nhiều sinh sinh chân khí, vờn quanh tại miệng vết thương. Thiếu nữ cảm giác đau đớn nhất thời nhẹ đi nhiều. Chỉ chốc lát, Đường Văn ở đằng kia danh bào huấn đệ tử dẫn dắt đi, vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy A Ngốc, Đường Văn vui vẻ nói: "Ngươi tại sao trở lại?" A Ngốc cười khổ nói: "Tứ sư bá, ngài nhanh xem trước một chút vị sư tỷ này đi, chân của nàng dường như bị ta cắn nát." Nghe được A Ngốc gọi Đường Văn sư bá, Bọn này thanh niên tất cả đều ngẩn người, bọn họ không nghĩ tới, cái tuổi này không lớn thiếu niên, dĩ nhiên so với bọn họ cao hơn đồng lứa. Đường văn tử A ngốc trong tay tiếp nhận thiếu nữ thân thể mềm mại, cao mày nói, cái gì sư tỷ, nàng là của ngươi sư điệt mới đúng. Từng cái ngươi đây là làm sao làm, ngươi nha đầu này, nhất định là trêu chọc ngươi sư thúc đi à nha. Thiếu nữ đau toàn thân co giật, đã sớm nói không ra lời. Bên cạnh cái kia cầm đầu thanh niên vội vàng giúp nàng giải thích, tứ sư tổ, không phải. Là, là vị sư thuốc này cắt nát sư muội chân. Đường văn hừ một tiếng, nói, tiểu lý tử, ngươi chừng nào thì cũng học được nói dối rồi, xem ra, ta hẳn là đến sư phụ của ngươi nơi nào đây tố cáo ngươi mới là, a ngốc là cái gì tầm tính lẽ nào ta còn không rõ ràng làm sao. Các ngươi muốn không chủ động treo chọc hắn, hắn sẽ dáng trả sao. Đi, đuổi nhanh cho ta tìm hai khối tấm ván gỗ đến, ta muốn lập tức đem từng cái chỗ xương gãy tiếp hảo. Lý nhất dọa một nhìn, không dám nói nữa cái gì. Mới vừa muốn đi tìm tìm tấm vắng gỗ, A ngốc lại nói, sư bá, ta đến A. Nói xong, hắn thôi thúc lên trong cơ thể sinh sinh chân khí, từ trong hành làng từ từ bay ra, rơi vào trong sân duy nhất trên một cây đại thụ, trên tay hào quang màu vàng nhấp nhoáng, một cái dài nằm tấc tiểu đào xuất hiện tại A ngốc trên tay. Hắn tiện tay vung lên, một nhánh cây lạng yên không tiếng động rơi xuống. A ngốc đưa tay tiếp được, tiểu đào trong tay tại ý niệm dưới sự khống chế, trên dưới tung bay, hầu như chỉ là trong nháy mắt công phu. Hai khối giống nhau tấm ván gỗ đã ra xuất hiện ở trong tay hắn. Người nhẹ nhàng trở về đường xăm mình một bên, vội vàng đem tấm ván gỗ đưa tới. Đường Văn tuy rằng giật mình với a ngốc chỗ biểu hiện ra công phu, nhưng giờ khắc này cháu gái của mình chân quan trọng hơn, hắn tiếp nhận tấm ván gỗ, trước tiên nghiêm phong lại thiếu nữ huyết mạch, sau đó cẩn thận tướng cốt gãy sai chỗ địa phương đúng rồi trở lại, kéo xuống và táo của mình cho rằng dây thừng, vững vàng đem tấm ván gỗ từ hai bên cố định lại từng cái tiếp hảo xương đùi. Xương nhận trở lại, Thiếu nữ nghẹn ngào nói, ra ra, ra ra, ngài cần phải giúp người ta hạ giận A. Nhân ra chỉ có điều đá hắn một cước, hắn liền để người ta chân làm bẻ đi. A ngốc ngồi sổn ở thiếu nữ bên cạnh, trung đường văn đạo, tứ sư bá, xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa nãy nàng từ phía sau lưng đá ta, trong cơ thể ta sinh sinh chân khí chính mình có phản ứng, ta không kịp hoàn toàn thu hồi, cho nên mới phải như vậy. Ngài, ngài phạt ta đi. chương 51, cự linh xả giáp. Đường văn nghe xong hai người tự thuật, đã đại khái hiểu sự tình từ đầu đến cuối, tại cháu gái của mình trên đầu gõ một cái, nói, này không trách đáng đốc, đều là ngươi quá điều bỉ, liền sư thúc cũng dám đá. Tiểu Lý Tử đi đem sư phụ của ngươi gọi tới, để hắn đem nha đầu này mang về hào hào quản giáo. Lý Nhất sư phụ, chính là đường văn con trai duy nhất. Lý Nhất đáp ứng một tiếng, vội vàng đi tới. Thiếu nữ hận hận chừng a ngốc một chút, nước mắt không ngừng chảy xuôi. Đường văn tỉ mỉ kiểm tra rồi tôn nữ chân tổn thương đã không có đáng ngại, nhưng tối thiểu cần 100 ngày tĩnh dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục, trong lòng thầm nghĩ, này chỉ sợ cũng là ông trời đối với mình này nghịch ngợm tôn nữ trưởng phạt đi. Quay đầu trùng A ngốc nói, "A ngốc, ngươi chớ để ở trong lòng, chuyện này cũng không trách ngươi." "Đúng rồi, ta còn có việc muốn tìm sư phụ lão nhân gia người đây, có thể lão nhân gia người lại đã phân phó không để cho chúng ta đi quấy rối, ngươi lúc này lại đây, có chuyện gì sao?" A ngốc nói, "Là sư tổ để cho ta tới gọi mấy vị sư bá." Lão nhân ra người nói, có việc muốn cùng các ngươi nói. Đường văn tâm bên trong cả kinh, đối với thiên cương kiếm thánh dặn do hắn làm sao dám có chút làm lỡ, trận lại nói, an đốc, ngươi trước ở đây giúp ta nhìn nha đầu này, đợi đến ba ba nàng đến, đến rồi, để ba ba nàng đem nàng mang đi tu dưỡng, ta đi tìm ngươi mấy vị sư bá. Nói xong, đuổi vội vàng đứng dậy hướng về kiếm phái trong viện mà đi. Ở đây bảy, tám tên thanh niên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đối với vị này tuổi so với bọn họ còn nhỏ sư thúc đều phi thường hiếu kỷ, một cái gan lớn một chút tiến đến trước mặt, hỏi, tiểu sư thúc, vừa nãy ngươi dùng là cái gì công phu à? Làm sao mấy lần liền làm ra khối như thế tấm ván gỗ đến? Phải biết, dùng đấu khi đem cây bổ ra làm thành tấm ván gỗ cũng không khó, khó khăn là tấm ván gỗ làm phi thường bóng loáng hơn nữa hai khối tương đồng, một lần là xong, cái kia liền cần đặc thù công phu. A ngốc nói, chính là dùng sinh sinh đấu khí đem cảnh cây phân cách. Sau đó đem bên ngoài không cần bộ phận chém rơi là được rồi. Thanh niên hâm mộ nói, sư thúc, ngài đấu khí có thể phóng ra ngoài, phải hay không đã đạt đến tầng thứ 5 cảnh giới. Có thể ngài đấu khí tại sao là màu vàng, khác với chúng ta. Thiếu nữ chân bởi vì đã tiếp hảo, lại có A ngốc cùng đường văn đấu khí sơ thông kinh mạch, lúc này đã chẳng phải đau. Nghe thanh niên câu hỏi, hừ một tiếng, nói, ai biết hắn là chỗ nào làm được sư thúc, không cho nói chuyện cùng hắn, có nghe không? Thanh niên sợ hết hồn. Ngượng ngùng trùng A ngốc cười cười, đứng ở một bên. Lúc này, sơ vần vội vã chạy tới, mọi người vừa nhìn thấy hắn, đuổi vội cung kính thi lệ nói, gặp trưởng môn sư tổ. Sơ vần khẽ gật đầu, đi tới A ngốc bên cạnh, nói, A ngốc, sư phụ tìm chúng ta thật không? A ngốc gật đầu nói, đúng vậy A. Sư tổ để cho ta tới tìm mấy vị sư bá, dường như có chuyện gì muốn cùng các ngươi nói. Vừa nãy đường văn trước tiên thông báo sơ vần, vì lẽ đó hắn mới có thể nhanh như vậy tới rồi hắn liếc mắt nhìn ngồi dưới đất thiếu nữ, mỉm cười nói, từng cái, nghe nói ngươi lại đã gây họa, từng cái chép miệng, ủy khuất nói, đại gia gia, nhân gia mới không có gặp rắc rối đây, ngươi xem, chân của ta đều cho hắn cho đánh gãy rồi, ngài cần phải báo thủ cho người ta a, sờ vân đưa thay sờ sờ nhất nhất vết thương, mỉm cười nói, gia gia ngươi đã thay ngươi tiếp hảo rồi, hảo hảo nuôi liền hết chuyện, ngươi không đi bắt nạt người ta là tốt lắm rồi, a ngốc làm sao sẽ chủ động khi dễ ngươi đây, an đốc. Nghe nói ngươi bây giờ đang cùng sư phụ lao nhân ra người học tập sinh sinh thay đổi thật không? Hiện tại luyện như thế nào? Sơ Vân làm thiên cương kiếm thánh trưởng môn đại đệ tử, là kiếm phái bên trong ngoại trừ A ngốc bên ngoài, một vị duy nhất được chuyển sinh sinh thay đổi công pháp người. Bất quá, cái này cũng là thiên cương kiếm thánh mấy ngày trước đưa tới cự linh ra rắn thời điểm mới vừa vận chuyển thụ cho hắn, còn chưa kịp tu luyện. A ngốc gật đầu nói, miễn cưỡng có thể ứng dụng đi à nha. Sơ Vân sờ sờ nhất nhất đầu, nói. Tuy rằng sai tại ngươi, bất quá ngươi đã gây chân, Đại gia gia liền để a ngốc bồi ngươi dạng đồ vật được rồi. Thế nào? Rốt cục có người cho tự mình làm chủ. Một một trận đại hỉ, trận lại nói tốt. Tạ tạ đại gia gia, vẫn là ngài tốt nhất rồi. Sơ vân bật cười nói, lời này của ngươi để gia gia ngươi nghe thấy, hắn nhưng là hội thương tâm. Từng cái le lưỡi một cái, nói sẽ không rồi, chỉ cần ngài không nói gia gia dĩ nhiên là sẽ không biết. Đại gia gia, ngài để hắn bồi ta cái gì? Sơ vân nhìn về phía an ốc, nói, người thiên sư kia phó lão nhân ra người đưa tới những kia gia rắn chúng ta thử các loại phương pháp, đều chưa thành công phân cách, nghe sư phụ nói, chỉ có sinh sinh biến thành công lực có thể làm đến. Chờ ngươi rảnh rỗi thời điểm, liền đem những kia gia rắn phân cách đi à nhà. Sư phụ nói cái kia cự linh xả là ngươi giết, gia rắn cũng có thể tính ngươi hết thảy. ngươi trước giúp ngươi mấy vị kia sư huynh phân cách tốt gia rắn, sau đó làm ra một cái thiếp thân giáp nhẹ đưa cho từng cái, xem như là cho hắn nhận lôi đi. Làm sao? Tuy rằng ngày đó thiên cương kiếm thánh đã đem ra rắn chia làm mấy chục khối, nhưng muốn làm thành giáp nhẹ, nhưng còn cần dựa theo vóc người ra công. Lúc trước đường văn nói muốn tìm thiên cương kiếm thánh, chính là vì này xả phê cờ hở. NG cách nào cắt chém chuyện? A ngốc vội vàng gật đầu nói, sư bá, sư tổ nói để cho ta trước tiên đừng trở lại, chờ các người gặp hắn sau khi trở lại, ta mới có thể trở về hang đá. Vừa vặn khoảng thời gian này, ta liền trước tiên đem ra rắn phân cách đi à nha. Chỉ là không biết công lực của ta có đủ hay không. Từng cái, của ta nữ nhi ngoan, Ngươi làm sao vậy? Ta xem một chút là ai gan to như vậy đem con gái của ta chân đánh gãy rồi. Một cái thanh âm hùng hậu chuyển đến. Một tiên đại hán vạm vỡ tại âm thanh sau khi bước nhanh tới, hắn cong ở sau lưng thiên cương kiếm, một mặt dâu quai nón, thân hình cao lớn khôi vĩ, trên người tản ra khí thế bức người. Sơ vân mỉm cười nói, lù tìn, tính khí của ngươi làm sao càng ngày càng hướng về ngươi thất sư thúc rồi Người tới chính là Đường Nhất Nhất phụ thân Lù Tín. Lù Tín vừa nhìn thấy Sơ Vận, trong lòng cả kinh, vội vàng thu lại trên người tức giận, cung kính thi lễ nói, gặp trưởng môn sư bá. Sư bá, ta nghe nói con gái của ta chân khiến người ta cho đánh gây rồi, cho nên mới phải thất lễ, xin ngài tha thứ. Sơ Vận tránh ra thân, nhường đường bình nhìn thấy trên đất từng cái, ngươi trước đừng xúc động, đây chính là con gái ngươi chính mình gây ra họa. Lù Tín là một cái như vậy nữ nhi bà bối, bình thường thương tiếc bó tay rồi. Nhìn thấy con gái dáng vẻ chật vật, trong lòng nhất thời đau xót, vội vàng đến gần. Hòa thanh nói, con gái, ngươi đây là tại sao vậy? Đường từng cái nhìn bên cạnh A ngốc một chút, nói, ngươi hỏi hắn đi. Lù tỉn trong mắt lửa giận ẩn hiện, tuy rằng ngay ở trước mặt sở vẩn không tiện phát tác đi ra, nhưng vẫn nhưng giọng căm hận nói, cho dù con gái của ta nghịch ngợm, ngươi ra tay cũng không có thể nặng như vậy đi. Ngươi là đệ tử của ai? Sở vần thay A ngốc trả lời cái vấn đề này, đây là ngươi ít nhất sư đệ A ngốc Hắn là người chết đi âu văn sư thúc đệ tử duy nhất. A Ngốc, đây là người sư huynh Lũ Tịnh, hắn tuy rằng tính khí nôn nóng chút, nhưng người vẫn rất tốt. A Ngốc trận lại nói, gặp sư huynh. Lũ Tịnh hừ một tiếng, nói, nguyên lai là tiểu sư đệ, ngươi tại sao đánh gãy con gái của ta chân. A Ngốc vốn là không giỏi về biểu đạt, tại Lũ Tịnh sáng quắc dưới ánh mắt, càng thêm nói quanh co cũng không nói ra được. Ba ba, lúc này đúng là lỗi của ta. Giúp A Ngốc giải vây ngược lại là từng cái rồi. Nàng đem tình huống lúc đó nói một lần, cuối cùng nói, "Ngược lại ta bất kể, Đại gia gia nói, hắn sẽ cho ta làm một cái giáp nhẹ cùng cho ta. Ba ba, ngươi có thể phải cho ta làm chứng nha." Nàng đã sớm nghe nói thái sư tổ lấy được cái gì hảo hạng bảo vật, dùng nó làm thành giáp nhẹ nhất định là không tệ việc, cho nên mới phải giúp a ngốc giải thích, tốt mau chóng đạt được món bảo vật này. Gia dân số lượng có hạn, có thể được đến một cái giáp nhẹ cũng là không dễ dàng sự tình. Lù Tin nghe xong nữ nhi tự thuật, Biết xác thực không thể trách trước mặt cái này chất phác thiếu niên, bất đắc dĩ lắc đầu, nói không ra lời. Lúc này, thiên cương kiếm phái vài tên đệ tử đời hai đã đều chạy tới, sờ vân trùng lũ tình nói, tiểu lộ, chúng ta muốn đi thấy sư tổ ngươi. Nếu A ngốc hiện tại rảnh rỗi, ngươi liền dẫn hắn đi cắt chém những kia ra rắn đi. Hắn hẳn là có biện pháp. Nói xong, mang theo của mình mấy vị sư đệ, cấp tốc rời đi. Lù tình trong lòng cả kinh, cự linh xà ra rắn cứng cỏi hắn lại rõ ràng hết mức. Hắn có thể nói là trong các đệ tử đời thứ ba đệ tử nóng cốt, Thiên Cương Kiếm Thánh đem ra Cự Linh ra dán bọn họ nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn nhưng không có phân cách thành thích hợp dáng vẻ phương pháp tốt. A, sư đệ, thực sự là thật không tiện, vừa nãy ta quá lô mang rồi. A ngốc đem nhấc nhấc chân nhỏ đánh gãy, trong lòng phi thường hổ thẹn, nghe vậy chợt lại nói, không, là ta không được, ta không nên đánh gãy sư. Sư chất chân, từng cái quyết chứ cái miệng nhỏ nhắn nói, được rồi, đường khách sáo trước tiên đem ngươi lên cho ta bồi thường cho ta đi lù tẩn ôm lên con gái của mình bất đắc dĩ thở dài nói ngươi cái này phong nha đầu a lão là như thế này cùng ba ba tương lai xem ai dám lấy cưới ngươi từng cái khuôn mặt đỏ lên sáng giọng ba ba ngươi nói cái gì đó chán ghét kéo nhanh nhanh ôm ta đi cái kia thả ra rắn địa phương nhân gia muốn xem hắn làm sao chia cắt lù tẩn cau mày nói không được đều bị thương thành như vậy Ngươi nhất định phải mau nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, đợi đến giáp nhẹ đã làm xong, bà bà đưa cho ngươi. Như vậy sao được, không thủy cơ ứng biến làm được giáp nhẹ làm sao có thể thích hợp đây, Ba bà, ngược lại chân của ta cũng tiếp thượng, ngươi liền để ta đi cho. Ta bảo đảm, giáp nhẹ làm tốt sau đó ngay lập tức sẽ trở về phòng nghỉ ngơi còn không được sao. Từng cái trên mặt toát ra hủy khuất vẻ mặt, tiếng buồn bã khẩn cầu. Nhìn nữ nhi dáng vẻ, lưu tìn trong lòng mềm đún, nói, vậy cũng tốt, bất quá. Ngươi cũng không thể lộn xộn, bằng không, tương lai trở thành người quẻ thì phiền thoái. Vừa nghe phụ thân đáp ứng rồi, một một trận đại hỷ, liên thanh đáp ứng. Lù tỉn quay đầu trùng á ngốc nói, sư đệ, vậy thì làm phiền ngươi, chúng ta hiện tại đi thôi. Các ngươi đều cho ta trở lại luyện công, các ngươi từ sáng đến tối không có chút nào khắc khổ, lão vây quanh từng cái chuyện làm gì. Các ngươi sư thúc tuổi thọ so với các ngươi đều nhỏ, có thể tu vi nhưng cao hơn các ngươi hơn nhiều. Câu cuối cùng, là đúng cái thứ bảy. Tám tên thanh niên nói, Lây Lý Nhất dẫn đầu, chúng thanh niên vội vàng đáp ứng một tiếng, không nún đi tới. Trong lòng bọn họ kỳ thực rất oan ức, truy từng cái, nhưng là Đường Văn mệnh lệnh. Bất quá, ngay ở trước mặt cánh tình nóng nảy tỉn, nhưng cũng không ai dám tranh luận. Lulu nhìn bọn họ rời đi bóng người, bất mãn nói, từng cái đều tại ngươi này phong nha đầu, ngươi những sư huynh này láo cùng với ngươi, đều bị ngươi lây bệnh lười biếng tật xấu, tiếp tục như vậy sao được a? Từng cái hừ một tiếng, nói, điều này cũng tại ta à? Nhân ra lại không để cho bọn họ suốt ngày léo đeo theo ta, là chính bọn hắn nhất định phải quấn quýt lấy của ta, ba ba, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt nhà Lưu tin chừng con gái một chút, nói, ngươi là người tốt. Ta không nghe lầm chứ. Lúc này chân ngươi cũng tổn thương, nhìn ngươi sau đó còn thế nào điên, a ngốc sư để chúng ta đi thôi. Nói xong, xoay người hướng hậu viện đi đến. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, á ngốc, á ngốc, theo tiếng gạo hai đạo hùng tráng bóng người xuất hiện tại a ngốc cùng lũ điển trong tầm mắt chính là nhiều ngày không gặp nham thạch cùng nham lực huynh đệ Nay nửa năm qua nham thạch huynh đệ một mực tại hướng về sở vần học tập võ kỹ sở vần nói cho bọn họ biết a ngốc nhất định phải ở lại chỗ này tĩnh tu nửa năm để cho bọn họ kiên nhẫn chờ đợi tại sở vần dốc lòng chỉ đạo cùng chính bọn hắn khắc khổ dưới việc tu luyện công lực đều đã có bước tiến dài màu đồng cổ ra rẻ lập loè khỏe mạnh ánh sáng từng cục cơ bắp tràn đầy tính bùng nổ sức mạnh a Nham thạch đại ca, nham lực lớn ca, các ngươi vẫn khỏe chứ Cựu biệt gặp lại, A ngốc trong lòng tràn đầy vui sướng Vội vàng tiến lên nên tiếp, hai tay thật chặt nắm lấy nham thạch dày rộng vai Nham thạch cười ha ha, nói, A ngốc vinh đệ, ngươi thực sự là tốt chịu phục à? Lại có thể cùng kiếm thánh Lão nhân ra người học tập võ kỹ, thực sự là ước cao giết chúng ta Như thế nào, nửa năm qua này thu hoạch rất lớn đi Nham lực nắm lấy A ngốc cánh tay, nói, ngày đó chúng ta luận bàn một chút Sở Vân lao sư cũng dạy ta cùng đại ca không ít công phu, nhìn chúng ta ai lợi hại hơn một ít. Lù tình ôm từng cái cũng đi tới, hai vị sư đệ, các ngươi sao lại tới đây. Nham Thạch cười nói, Đường Bình Sư Minh, A Ngốc là hảo huynh đệ của chúng ta, vừa nghe đến hắn trở về tin tức, huynh đệ chúng ta đương nhiên phải chạy đến. Tại kiếm phái bên trong tu luyện nửa năm, Nham Thạch cùng Nham Lực đã sớm cùng người nơi này lẫn vào rất quen thuộc. Lù tình tính cách phóng khoáng, thường ngày tự nhiên thành bạn tốt của bọn hắn, ba người công lực tất địch. Trong ngày thường thường thường cùng nhau luận bản, kết thâm hậu tình nghĩa. Nham lực nhìn thấy lũ tỉn trong ngực từng cái, hình dáng làm kinh ngạc nói, từng cái, ngươi tuy nhiên trưởng thành rồi, làm sao còn để ba ba ngươi ôm, xấu hổ không xấu hổ A. Từng cái hừ một tiếng, chỉ vào A ngốc nói, thấp sư thúc, ngươi liền sẽ bắt nạt người ta, người ta chân bị hắn đánh gãy rồi, vì lẽ đó ba ba mới có thể ôm ta đấy. Nham lực trong lòng cả kinh, từng cái tuy rằng rất mịch ngợm, nhưng thường ngày tại kiếm phái bên trong rất được đồng môn yêu thích. Càng là lũ tỉnh hòn ngọc quý trên tay, có thể nói là thiền cương kiếm phái tiểu công chúa. Ở đây, ai dám dễ dàng treo chọc nàng A. A ngốc làm sao sẽ đem chân của nàng đánh gậy nữa nha. Nham thạch huynh đệ hai ánh mắt của người đều rơi vào A ngốc trên người. Lúc này là lũ tỉnh giúp A ngốc giải thích, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, hai người lúc này mới thoải mái. A ngốc, nếu muốn đi làm ra rắn, chúng ta cũng mau chân đến xem, lần này là người giết cự linh xà. Cái kia giáp nhẹ làm sao cũng có huynh đệ chúng ta một phần đi, kha kha. Nham lực toát ra một bộ tham lam dáng vẻ, trêu chọc mọi người đều nở nụ cười. Vạn năm cự linh xà ra rắn tắc thành giáp nhẹ có thể nói là vô cùng tốt dụng cụ bảo hộ, cũng khó trách nham lực muốn lấy được một phần. Lu thì nói, nếu gặp phải rồi, liền cùng đi chứ. Viên Bình sư muội đối diện những kia da rắn buồn rầu đây. Nói xong, quay đầu ở mặt trước dẫn đường hướng về sau viện đi đến. Lưu Tín mang theo A ngốc ba người đi tới hậu viện một cái phòng lớn giữa ở ngoài. Còn chưa đi đến trước mặt, hắn liền hô lên, viên bình sư muội, ta nhưng cho ngươi muốn đến đảo lên ra rắn phương pháp rồi. Ha ha! Cơ mở, một tên dung mạo tú lệ mị phụ trung niên đi ra, tao mày nói, tử lộ bình, ngươi hô cái gì? Ta lại không điếc. Ta vậy mới không tin ngươi có thể có biện pháp phân cách ra dán đây, liền trưởng môn sư bá cũng không được, lẽ nào ngươi được sao? A. Nham Thạch! Nham lực hai vị sư đệ cũng tới. Vị này chính là Viên Bình là thiên cương kiếm phái trong các đệ tử đời thứ ba số lượng không nhiều nữ tính một trong. Khi tiến vào thiên cương kiếm phái trước đó, nàng một mực cùng cha mẹ học tập may. Vì lẽ đó, nàng vừa tiến vào kiếm phái, chúng đệ tử quần áo tu bổ liền đều do nàng đến phụ trách. Bất luận là đệ tử đời hai vẫn là ba, đệ tử đời bốn, đều đối với vị này thông minh khéo léo Viên Bình kính lễ cực kỳ. Đồng thời, nàng cũng là liêu một mẫu thân, liêu một ê. Hộ thân Liêu Bình tại trong Tam Đại đệ tử công lực cao thấp nhất, là đạt đến tầng thứ sáu sinh sinh quyết cảnh giới hai người một chồng, bình thường Liêu Bình đối với con trai của chính mình quản thúc phi thường nghiêm ngặt. A Ngốc tiến lên vài bước, thi lên nói: "Ta tên A Ngốc, sư tỷ người tốt." Viên Bình trong lòng cả kinh, nhìn xem phía trước mặt cái này không chỗ thần kỳ chất phác thiếu niên, thầm nghĩ: "Đây chính là mấy vị sư thúc, bá tôn sùng bội chí tiểu sư lại sao?" Nàng chưa kịp nói chuyện, Lưu Tín liền cướp lời nói: "Sư muội A ngốc nhưng là ta mời đến cho ngươi phân cách gia rắn cao thủ A. Ha ha. Trường môn sư bà nói rồi, để A ngốc trước tiên giao cho nữ nhi của ta làm thân giáp nhẹ đây. Viên bình một người, nói, A ngốc huynh đệ chẳng lẽ có thần binh lợi khí gì sao? Nay vạn năm cự linh xà gia rắn có thể là phi thường cứng cỏi, nếu trường môn sư bà nói như vậy, ngươi liền đến thử xem đi. Nói xong, xoay người đem mấy người dẫn tới trong nhà, bên trong gian phòng rất chống trải, chỉ có một trường xài rộng vụ án. Vụ án trên để đó rất nhiều may quần áo công cụ, góc tường đứng thẳng mười mấy cuốn các loại màu sắc vải vóc, trên mặt đất gấp lại mấy chục tấm bị thiên cương kiếm thánh cắt chém cự linh xả ra rán, vải dày đặc lập loè ám lam ánh sáng. Viên Bình nhìn thấy từng cái bị cha nàng ôm, tự nhiên rất kỳ quái, không khỏi hỏi thăm, tại lùi tỉn giải thích xuống, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từng cái, ngươi nha đầu này cũng quá bướng bỉnh rồi, liền sư thúc cũng dám đá. Viên Bình dương trả trách, từng cái cùng Viên Bình cảm tình một mực tốt vô cùng. Mẫu thân nàng sớm mất, một mực coi viên bình là làm mẫu thân đối xử, tại kiếm phái trong, cũng chỉ có viên bình lời nói từng cái mới chịu nghe một ít. Viên bình cũng rất thương nàng, mơ hổ có tác hợp nàng và mình nhi tự ý tứ, chỉ bất quá bọn hắn tuổi còn nhỏ, một mực không có nói rõ mà thôi. Từng cái cúi đầu, thì thao nói, khi đó, nhân ra làm sao biết hắn là sư thúc nhà. Nham thạch nói, sư tỷ, ngươi cũng đừng nói từng cái rồi, chân của nàng đều bẻ đi, lúc này trừng phạt cũng lớn chút vừa vận để A ngốc huynh đệ giúp nàng phân chia ra có thể chế tác giáp nhẹ ra rắn, xem như là bồi thường nàng đi. Viên Bình khẽ gật đầu, nói, trưởng môn sư bá đã sớm quyết định, những này ra rắn đều chuẩn bị làm thành áo lót cho đệ tử đời 4 nhóm dùng, dù sao bọn họ công lực so sánh thiện, nếu có dư thừa, lại cho trong các đệ tử đời thứ 3 công lực yếu một ít, bất quá, e sợ không đủ, ta tính toán một chút, nơi này da rắn có thể làm thành hơn 100 kiện bí danh, e sợ đệ tử đời 4 mỗi người một cái cũng thành vấn đề Một vừa nghe đến Viên Bình lời nói cũng không làm rồi, vội vàng nói, cái kia như vậy sao được, vừa nãy trưởng môn sư bá có thể nói tốt đây là cho người ta nhận lỗi, nếu như mọi người đều như thế, chân của ta không phải bạch gây rồi hả. Viên Bình vừa nãy sở dĩ nói như vậy, chính là vì cho từng cái tranh thủ càng nhiều chỗ tốt, nghe vậy nở nụ cười, nói, vậy sẽ phải hỏi ngươi A ngốc sư thúc ý tứ. Dù sao này cự linh xả là hắn cùng sư tổ đồng thời lấy được, lời của hắn trưởng môn sư bá tổng hội nghe một chút. A ngốc thì thảo nói, ta, ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Viên bình đưa lưng về phía A ngốc trùng từng cái liếc mắt ra hiệu, thông minh từng cái làm sao sẽ không hiểu đây, trận lại nói, cái kia, ta muốn một bộ đầy đủ giáp nhẹ, như vậy liền toán sư thúc ngươi bồi thường ta đi. A ngốc hơi giật mình gật gật đầu, nói, cái kia, vậy cũng tốt. Viên bình khẽ mỉm cười, nói, tiểu sư đệ, không biết ngươi có phương pháp gì đem này ra rắn phân cách mở a, sư tỷ đến muốn được thêm kiến thức rồi. A ngốc gãi gai đầu, nói, ta cũng không biết mình có được hay không, chỉ có thể thử một chút xem sao. Viên bình kéo qua một tấm khoảng trừng có 9 bình mét một khối da rắn, nói, vậy ta trước đem nhỏ bé vẽ xong, lúc sau ngươi tới phân cách đi. Nói xong, không biết nàng từ nơi nào biến ra một khối bạch sắc vật thể, thật nhanh tại da rắn trên vẽ ra từng đạo từng đạo bạch sắc vết tích, một cái quần áo dáng vẽ rất nhanh sẽ bị phát họa đi ra, bao quát áo trên cùng quần, cùng với chỗ nối tiếp rất nhiều tỉ mỉ điểm nhỏ. Một vỗ tay một cái cười nói, a Di, ngươi họa dáng vẻ công phu hảo lợi hại A. Có cơ hội nhất định phải dạy dỗ ta. Viên bình không vui nói, điều này cũng không biết ngươi là thứ mấy hồi tưởng học các rồi, có thể ngươi như vậy bướng bỉnh, làm sao sụn quyết tâm đến. Vì ta những kia đáng thương bài vóc, hay là thôi đi. A ngốc Huynh đệ, ngươi chỉ cần dọc theo ta vẽ ra bạch tuyến đem ra rắn cắt mở là được rồi. Sẽ đem những kia điểm kết nối làm xuyên, ta đến thời điểm lại dùng sợi bạc khe hở cùng nhau là được rồi. A Ngốc đáp ứng một tiếng, ngồi trồm hôm trên mặt đất, nhìn kỹ ra rắn trên bạch ngân, Viên Bình, lụt tỉn, từng cái cùng Nam Thạch huynh đệ đều ngưng thần nhìn chăm chú vào A Ngốc, nhìn hắn dùng biện pháp gì đem cưng cỏi ra rắn phân cách. A Ngốc cùng cự linh xà từng giao thủ, biết rõ này ra rắn cứng cỏi, ngưng thần vật khí, trong đan điền người nhỏ màu bạc hào quang tỏa sáng, mênh mông năng lượng tại A Ngốc ý niệm ảnh hưởng nhanh chóng tập trung đến tay, hào quang màu vàng từ trong lòng bàn tay lộ ra, một đoàn ẩn chứa năng lượng thật lớn màu vàng lóng ánh chùm sáng xuất hiện. Trung sáng dần dần biến hình, dĩ nhiên đã biến thành một cái cây kéo. Đây là A ngốc lần thứ nhất dùng sinh sinh thay đổi đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành cây kéo hình thái, hắn thuận lợi thành công. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, A ngốc tay trái ruệ khởi ra rắn, tay phải năng lượng màu vàng cắt bỏ dọc theo biên giới cắt xuống. Cứng gọi ra rắn tuy rằng cắt bỏ lên có chút mất công sức, nhưng đối với đã đạt đến sinh sinh cu. Tiết tầng thứ 8 cảnh giới A ngốc tới nói vẫn là có thể ủng hộ, rất nhanh. Ra rắn tại năng lượng cắt bỏ ảnh hưởng đã biến thành vài mảnh thành hình y mảnh. A Lốc thôi thúc năng lượng, đem năng lượng cắt bỏ chuyển hóa thành cái rùi bộ dáng. Thật nhanh tại y mảnh trên viên bình vẽ ra điểm kết nối trên chất ra từng cái từng cái lỗ nhỏ. Chỉ chốc lát đã cắt hoàn thành. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Bên trong gian phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. A Lốc hài lòng nhìn xem chính mình tác phẩm đứng lên. Trung viên bình mỉm cười nói: sư tỷ, ngươi xem như vậy có thể chứ? Viên bình mở miệng gật đầu, nói: này. Ngươi đây là cái gì công phu, đấu khí làm sao sẽ biến hình à? A ngốc gại gãi đầu, nói, sư tổ nói, cái này gọi là sinh sinh thay đổi. Từng cái kêu lên, sư thúc, ngươi đem công phu này giáo cho ta đi, tốt có ý tứ A. A ngốc ngần người, nghĩ thầm, ngược lại tất cả mọi người là thiên cương kiếm phái đồng môn, dạy cho nàng cũng không có cái gì không thích hợp, gật đầu nói, có thể A. Ngươi sinh sinh quyết tu luyện tới trọng thứ mấy? Từng cái le lưới một cái, nói, tầng thứ hai. Làm sao vậy? Này hay là bởi vì nàng tư chất không sai mới tu luyện đến? Điểm ấy nàng và huyền nguyệt cũng rất là tương tự, đại đa số thời gian đều đặt ở chơi đùa lên, căn bản không làm sao chăm chú tu luyện qua. A ngốc nói, vậy ngươi tạm thời còn học không được. Sinh sinh thay đổi là lấy sinh sinh chân khí làm trụ cột, nhất định phải đem sinh sinh quyết tu luyện tới tầng thứ 6 sau đó mới có thể mở bắt đầu tu luyện. Viên bình cùng lũ tín liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ công lực mới một cái tầng thứ 5 một cái tầng thứ 4 mà thôi, không nghĩ tới người tiểu sư đệ này đã đạt đến 6 tầng trở lên cảnh giới, thật không rõ hắn này còn nhỏ tuổi là làm sao tu luyện ra được. Từng cái tiết khi nói, cái gì? Muốn tầng thứ 6 mới có thể a Cái kia phải đợi tới khi nào a Hay là thôi đi? Viên bình thở dài một tiếng, nói, tiểu sư đệ, ngươi đã có thể đem này ra rắn cắt mở, vậy thì giúp ta đem còn lại cũng chuẩn bị xong đi đệ tử đời bốn nhân số đông đảo nhưng vóc người của bọn họ viên bình nơi này đều có ghi chép có thể dựa theo ghi chép đem đồ hình vẽ đi ra thật vất vả có A ngốc cái này miễn phí sức lao động không nhiều lợi dụng một chút sao được nham thạch giản khởi một khối da rắn xé rất gấp viền dùng sức lôi kéo nói thật là đồ tốt không chỉ kiên hơn nữa mềm dai có thể kéo dài và rất mỏng cũng tốt vô cùng sư tỷ có thể hay không cho huynh đệ chúng ta cũng làm một cái áo lót mặc một chút viên bình mỉm cười nói đương nhiên có thể Các ngươi đều là A ngốc huynh đệ tốt, không có hắn, quần áo cũng không thành được hình, ta làm chủ rồi, liền cho các ngươi một người một cái áo lắp đi. Nàng này thật là tính được là là thuận nước dòng thuyền rồi. Những này ra rắn ngoại trừ thiên cương kiếm thánh bên ngoài, là thuộc A ngốc cực kỳ có quyền chi phối, cho nham thạch huynh đệ một người làm một cái bí danh, đương nhiên sẽ không có người phản đối. Nham thạch, nham lực nhất thời đại hỷ, chợt lại nói tạ. Cứ như vậy, A ngốc bắt đầu rồi hắn cắt công tác. Tại A Ngốc trợ giúp viên bình cắt ra rắn thời gian, Sơ vẩn sư huynh đệ cũng đã đi tới hang đá bên trong. Bái kiến sư phụ, 7 người cung kính trùng xếp bằng ở trên nham thạch thiên cương kiếm thánh hành lễ. Thiên cương kiếm thánh dương đôi mắt, lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi. Mọi người đứng lên hình, Sơ Vân hỏi, sư phụ, lao nhân ra ngài tìm chúng ta, có dặn dò gì sao? Thiên cương kiếm thánh thở dài, nói, A Ngốc đã tới nơi này nửa năm rồi, ta có thể dạy cũng đã chuyển thụ cho hán. Tiểu ưng nếu không đoạn tại trên bầu trời bay lượn mới có thể trưởng thành lên thành rộng lớn trên bầu trời bá giả. Qua mấy ngày, ta chuẩn bị để hắn xuống núi lịch lãm. a Lốc đứa nhỏ này bản tính thuần lương, tư chất cũng tương đối khá. Khi còn bé lại ăn qua và ăn sinh quả, có thể nói được trời cao chiếu cố, đủ để được chuyển cho ta y bác. Sau này thiên cương kiếm phái phát dương quang đại liền muốn xem hắn. Sơ vẩn, ngươi làm thiên cương kiếm phái trưởng môn, ta muốn cầu ngươi, sau này nhất định phải không giữ lại chút nào chống đỡ an đặc biệt là đã đến ngàn năm đại kiếp thời điểm, không nên bảo tồn thực lực ra sao, nhớ kỹ, chỉ có đại L C nằm ở hòa bình phồn vinh, chúng ta kiếm phái mới có thể thuận lợi tiếp tục phát triển. Các ngươi đều là đệ tử của ta, ta mới nghiên cứu ra sinh sinh thay đổi, ngươi có thể cùng mấy vị sư đệ đồng thời tu luyện, có lẽ sau đó có thể tạo được một ít tác dụng đi. Nghe Thiên Cương Kiếm Thánh lời nói, sơ vận sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều có một loại dự cảm bất tưởng. Thiên Cương Kiếm Thánh khẽ mỉm cười. Nói, các ngươi cũng đoán được mà, sư phụ muốn đi. Các ngươi không cần khổ sở, đây là mệnh trời sở quy cũng không phải là sức người có thể cứu vãn. Nên đi tổng là muốn đi. Chỉ có lực cũ biến mất, lực mới sản sinh, mới có thể có rất tốt phát triển. Các ngươi hiểu không? Sơ vân bày thân thể người chấn động mạnh, đồng thời ngã quỷ ở mặt đất, tiếng buồn bã kêu lên, sư phụ. Thiên cương kiếm thánh bình hì ủ gà đến nghiêm khắc, cho dù đối với mình những đệ tử này cũng không ngoại lệ. Ngày hôm nay ngự khí của hắn nhưng lạ kỳ hiền lành, các ngươi đều là sư phó kiêu ngạo. Thế nhưng, các ngươi cắt không thể bởi vì chính mình một điểm thành tựu liền tự mình thỏa mãn, trên trở về cái kêu huyền dạ các ngươi đều thấy được. Lấy công lực của các ngươi, chỉ một đối chiến, không có một cái là đối thủ của hắn. Tuổi của hắn cần phải so với các ngươi nhỏ hơn nhiều A. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải không ngừng cố gắng tu luyện, đặc biệt là tại bồi dưỡng đời kế tiếp trên, phải nhiều hạ điểm công phu, như vậy chúng ta thiên cương kiếm phái mới có thể giải thịnh không suy. Trải qua ta nửa năm dạy dỗ A ngốc công lực có rất lớn tăng cư. NG, ta tin tưởng, hắn sau này thành tựu tất nhiên không sẽ ở ta dưới, vậy cũng là ta đối Âu văn bù đắp đi. Các người đi thôi, gọi A ngốc trở về, sau 7 ngày, ta sẽ bởi vậy phi thăng. Đến thời điểm, các người tới đưa tiễn ta là được rồi, cũng coi như ta không có phí công giáo dục các ngươi một hồi. Nhớ kỹ, trừ phi A ngốc đột phá đệ cửu trọng sinh sinh quyết, vàng không Các người tuyệt đối không nên đem tin qua đời của ta nói ra. Hiểu không? Thiên Cương kiếm thánh ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa, như quả a ngốc thực lực không đủ để thay thế hắn như vậy tinh thần địa vị, liền tuyên bố tin qua đời của hắn, tất nhiên sẽ đối với Thiên Cương kiếm phái tạo thành đả kích rất mạnh mẽ. Sơ Vân bảy người đã là lão lệ tung hành, bọn họ đều cùng Thiên Cương kiếm thánh ở chung được lâu đến mấy chục năm, đối với vị này tu vi minh mông lão sư, không riêng gì tôn kính, còn bao hàm rất nhiều khác cảm tình. Trong lúc nhất thời, Hang đá bên trong tràn đầy bi ai bầu không khí. Thiên cương kiếm thánh nhắm hai mắt, thở dài nói, bọn nhỏ, tuy rằng các ngươi tuổi tắc cũng đã không nhỏ, nhưng ở sư phụ trong mắt, các ngươi nhưng vẫn là hải tử. Không nên khổ sở, chỉ muốn các ngươi đem thiên cương kiếm phái phát dương quan đại, chính là đối với sư phụ tốt nhất báo đáp. Đã đến sư phụ loại cảnh giới này, sớm đã không có sinh tử cảm giác, tử vong chỉ là sinh khác vừa mới bắt đầu. Đi thôi, đi thôi. Gọi A ngốc trở về, ta còn có vài thứ muốn để cho hắn. Nha, đúng rồi, các ngươi xem. Hắn đưa tay chỉ về trong góc ngủ say kim nhãn thánh tà Long chương 52, Kiếm Thánh Truyền Công Sơ Vân đám người lúc này mới chú ý tới trong góc cái này quái vật khổng lồ, vốn là lấy công lực của bọn hắn sớm nên cảm giác được thánh tà tồn tại, chỉ có điều bởi vì thiên cương kiếm thánh lời nói, khiến trong lòng bọn họ bị thương, tinh thần khó mà tập trung, cho nên mới một mực không có phát hiện. Sơ Vân nghẹn ngào nói, sư phụ, này, đây là cái gì? Thiên cương kiếm thánh khẽ mỉm cười, nói, cái vật nhỏ này xuất hiện thời điểm, ta cũng rất kinh ngạc. Nó có thể là trên đại lục một điều cuối cùng Long đi. Nó là bạn của an Đốc, cũng là thiên cương kiếm phái bằng hữu. Rồng. Danh từ này là cỡ nào làm người ta giật mình a? Đây chính là ngàn năm trước đó mới có vật chủng, nhưng sợ vẫn đám người nhưng bây giờ không có tâm sự đi tra cứu thánh tà lai lịch, tâm thần của bọn họ đều đặt ở thiên cương kiếm thánh thân trên. Thiên cương kiếm thánh nói, này Long tên là thánh tà. Bí mật này các ngươi không nên dễ dàng nói cho muôn hạ, tương lai, sau khi lớn lên nó nhất định sẽ trở thành a ngốc rất lớn trợ lực. Được rồi, các ngươi đi thôi. Sơ Vân bảy người lần thứ nhất vi phạm với Thiên Cương Kiếm Thánh mệnh lệnh, bảy người quỳ trên mặt đất không nói một lời, túi đầu yên lặng chảy nước mắt, trong lòng một mảnh đau thương. Tuy rằng bọn họ đều không nói gì, nhưng Thiên Cương Kiếm Thánh nhưng rất rõ ràng chính mình những đệ tử này đối với mình không muốn xa rời. Thiên Cương Kiếm Thánh tiện tay nhấp qua Âu Văn Chuôi này Thiên Cương Kiếm, mang trên mặt mỉm cười sinh sinh tử tử tụ tán ly hợp lại có cái gì nhìn không thấu đây này Âu Văn sư phụ liền phải tới thăm ngươi hắn chắp tay trước ngực đột nhiên ở ngoài phần nhu hòa năng lượng bao vây lấy sở vận bảy người thân thể đem bọn hắn đưa ra hang đá cùng sử dụng sinh sinh chân khí niêm phong lại hang đá nhập cầu không cho mọi người lần thứ hai tiến vào vừa ra hang đá Chu Văn trước tiên phóng sinh khóc giống lên hơn 60 tuổi người khóc lên nhưng hướng về đứa bé dường như Thiên Cương Kiếm Phái những này trong hàng đệ tử đời thứ hai Không có một cái trong lòng bi ai ít hơn Chu văn, bọn họ vẫn cứ duy trì quỷ tư, yên lặng quỷ ở đó, trong lòng bi thương đã đạt đến cực trí. Sau 2 giờ, mọi người bi thương hơi co thu lại, sở vẩn trước tiên hướng về phía hang đá khấu dưới 9 cái dập đầu, chậm rãi đứng lên. Hít sâu một cái, nói, các vị sư đệ, chúng ta trở về đi thôi. Sư phụ lão nhân ra người ra lệnh cho chúng ta nhất định phải chấp hành. Tại sở Vận quên, chúng đệ tử đời 2 mỗi người đều gõ chín cái đầu mới chậm rãi đứng lên. Tới thời điểm, bọn họ cũng đều tâm tình bình tĩnh, có thể rời đi thời điểm, nhưng tràn đầy bị thương. Đương sở vần đám người trở về thiên cương kiếm phái thời gian, A ngốc vừa mới đem những kia ra rắn tất cả đều cắt song xuôi. Năng lượng đại lượng tiêu hao, khiến trong cơ thể hắn cái kia in cao người nhỏ màu bạc ánh sáng mất hết, công lực hầu như dùng hết rồi. Sinh sinh thay đổi là phi thường tiêu hao năng lượng, thời gian dài sử dụng, cho dù A ngốc đạt đến tầng thứ 8 sinh sinh quyết cảnh giới cũng chịu không được. Hắn chính ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển, lùi tỉ chậm rãi đem công lực của mình truyền vào a ngốc trong cơ thể, giúp hắn khôi phục. Viên Bình cũng không nhàn rỗi, nàng đã thành công thay nham thạch huynh đệ cùng đường từng cái đem giáp nhẹ làm tốt, nham thạch cùng nham lực mặc vào cự linh ra Gián chế tác giáp nhẹ, hương phấn dị thường. Viên Bình kỹ thuật cao siêu đem giáp nhẹ chế tác phi thường vừa vạn dán người mặc, cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, phi thường thư thích. Từng cái bởi vì nữ sinh không thể ở trước mặt mọi người thay y phục nhưng là ôm toàn thân của chính mình giáp xảo cười yên nhiên, một bộ dáng vẻ cao hứng. Mọi người đối với A Ngốc công lực đều bội phục không thôi, nếu như không phải hắn sinh sinh thay đổi, muốn chia cắt những này ra rắn nhưng là khó khăn. Cửa mở, Sơ Vân đi vào, trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ là con mắt có chút hồng hồng. Chúng A Ngốc nói, "Mau trở lại hang đá đi, sư tổ ngươi gọi ngươi đấy." A Ngốc tại đường văn dưới sự giúp đỡ, đã khôi phục một ít thể lực, vội vàng đứng lên đến, nói, "Đại sư bá, vậy ta đi về trước nói xong bước nhanh đi ra khỏi phòng viên bình tâm tư tỉ mỉ tự nhiên phát hiện sợ vẩn không đúng tiến lên trước hỏi trưởng môn sư bá ngài đây là làm sao vậy lẽ nào sư tổ bên kia xảy ra chuyện gì sao sơ vẩn trong lòng cả kinh nhớ tới thiên cương kiếm thánh căn dặn vội vàng thu lại chính mình bi thương tâm tình lạnh nhạt nói ta không sao ngươi bận rộn đi nói xong xoay người rời khỏi a ngốc gia kiếm phái thẳng đến phía sau núi mà đi Chân khí tiêu hao quá nhiều khiến cho hắn phi thường mệt mỏi, hiện tại đã nghĩ mau nhanh đả tỏa điều tức. Trở về hang đá bên trong, A ngốc phi thân phiêu thượng nhăm thạch, khoanh chân ngồi xuống, trùng thiên cương kiếm thánh nói, sư tổ, ta đã trở về. Thiên cương kiếm thánh nhắm mắt lại nói, ngươi tại kiếm phái bên trong đều làm cái gì, làm sao tiêu hao chân khí lớn như vậy. A ngốc gai gai đầu, đem chính mình tại kiếm phái bên trong phát sinh tất cả nói một lần. Nghe xong hắn tự thuật, thiên cương kiếm thánh khẽ mỉm cười, nói. Bọn họ đến thật biết lợi dụng ngươi. Mở mắt ra, hai con mắt lập lòe hào quang nhàn nhạt nhìn về phía A Ngốc. A Ngốc cái kia chất phác mà thật thả khuôn mặt nhìn qua phi thường người bại. Người trước đã tỏa đi, lấy ngươi bây giờ công lực, 27 chu thiên thì có thể khôi phục công lực rồi, chờ ngươi công lực khôi phục sau, ta có việc muốn nói với ngươi. Ồ. A Ngốc đáp ứng một tiếng, mang theo nghi vấn thôi thúc lên trong cơ thể tản dư năng lượng tu luyện. Trong đan điền người nhỏ màu bạc tỏa ra một tia nhàn nhạt chân khí. Chậm rãi vây quanh kinh mạch của hắn tuần hoàn lên, mỗi tuần hoàn một cái chu thiên, tiểu nhân liền sẽ sáng một ít, a ngốc công lực đang từ từ khôi phục. Trong hang đá ngoại trừ thánh tà cái kia nhỏ bé tiếng ngáy bên ngoài, không có bất kỳ âm thanh tồn tại. Nửa năm trôi qua rồi, giáo hoàng đứng ở trong quang minh thần điện, nhìn đắm chìm trong thánh khiết thần quang bên trong huyền nguyệt, trong lòng tràn ngập hương phấn tỉnh. Đã nửa năm rồi, huyền nguyệt thần chi tẩy lễ còn chưa kết thúc. Phải biết, thần chi tẩy lễ tiến hành thời gian càng dài, lấy được hiệu quả cũng lại càng tốt. Lúc trước, hắn kế nhiệm giáo hoàng sau tiến hành thần chi tẩy lễ, cũng không quá chỉ dùng thời gian ba tháng mà thôi, nhưng huyền nguyệt càng nhưng đã nửa năm còn không có một chút nào hoàn thành dấu hiệu. Huyền nguyệt lặng lặng phiêu phù ở to lớn ma pháp lục mang tinh bầu trời, trắng nón mà óng ánh ra thịt hoàn toàn bao phủ tại lục dược thiên sứ cái kêu màu vàng thần quang bên trong, nửa năm rồi, vóc người của nàng đã cao lớn không ít, trên mặt cái kia cực kỳ hơi thở thần thánh, đưa nàng làm nổi bật giống như thánh nữ. Lâm liệt không thể xâm phạm khí chất khiến nàng tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm mấy phần hoa mỹ sát thái. Tại nàng nơi ngực phượng hoàng chi huyết tán phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, vầng sáng lấp lóe xuống, nhỏ bé hấp thu năng lượng màu vàng nóng. Giáo hoàng trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyện người ta. Chờ ngươi tiếp thu xong thần tẩy lễ, không biết sau này tu luyện sẽ ủng có hiệu quả như thế nào. Có lẽ, đem ngươi là giáo đình từ trước tới nay mạnh nhất thần nữ đi. Công lực 27 chu thiên sau, A ngốc chậm công từ lúc ngồi bên trong tình lại trong đan điền người nhỏ màu bạc đã hoàn toàn khôi phục ánh sáng bắn ra bốn phía bộ dáng sư tổ công lực của ta đã khôi phục a ngốc cung kính nói thiên cương kiếm thánh nhìn hắn trên mặt toát ra mừng rỡ tình tựa hồ đang thưởng thức một cái chính mình chế tạo ra tác phẩm nghệ thuật như thế rất lâu đương a ngốc bị thiên cương kiếm thánh nhìn có chút mất tự nhiên thời điểm hắn mới lên tiếng hải tử ngươi liền muốn rời khỏi nơi này sư tổ có một số việc muốn căn dặn ngươi ngươi lắng nghe những này đều là ngươi sau này nhất định phải đi làm. Nghe Thiên Cương Kiếm Thánh lời nói, A Ngốc trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ ưu sầu, hắn tuy rằng biết mình là nhất định phải rời đi, cùng tinh linh nữ vương thời gian ước định tại từng ngày từng ngày giảm bớt. Nhưng đối mặt dâu tóc bạc trắng Thiên Cương Kiếm Thánh, trong lòng hắn lại có một loại khôn kể cảm tình ở bên trong. Sư tổ ngài nói đi, ta cái gì đều nghe ngài. Thiên Cương Kiếm Thánh khẽ mỉm cười, nói, "Hai tử, sư tổ hỏi ngươi, ngươi cảm thấy công lực của ta làm sao?" A Ngốc ngẩn người, Nói, sư tổ là A ngốc gặp tối ghê với người, ngài công lực ta hình dung không ra, chỉ là cảm thấy, không thể có người có thể chiến thắng ngài. Thiên cương kiếm thánh lắc lắc đầu, nói, thiên ngoại hữu thiên, đại lục diện tích bát ngát như thế, lại có ai biết nơi nào liền ẩn cư công lực tại trên ta cao nhân đi. Bất quá, sư tổ công lực xác thực đã đạt đến tự thân cực hạn, lại không thể có cái gì đột phá. Vì lẽ đó, sư tổ nhất định phải đi một cái thế giới khác tu luyện, như vậy có lẽ có cơ hội nhòm ngó đến lĩnh vực mới đi. Một cái thế giới khác? Đó là cái gì? A ngốc có chút không thể nào hiểu được thiên cương kiếm thánh lời nói. Thiên cương kiếm thánh lạnh nhặt nói, sư tổ cũng không biết nơi đó có cái gì, nhưng đó là ta phải địa phương muốn đi. Có lẽ, nơi đó liền là mọi người sùng bái thiên thần vị trí đi. Thiên thần nơi ở. Sư tổ, vậy ngài còn có thể trở về sao? Ta còn có thể gặp lại được ngài sao? Thiên cương kiếm thánh lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết nơi đó tình cảnh là cái dạng gì. E sợ tại đây thế giới bên trong cũng không có ai sẽ biết. A ngốc có chút hồ đồ nhìn thiên cương kiếm thánh, thì thào nói, cái kia, vậy ta chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại sư tổ rồi. Ta sẽ muốn ngài đó A. Thiên cương kiếm thánh tâm bên trong ấm áp, hiền hòa cười nói, thằng nhỏ ngốc, tư chất của ngươi tốt vô cùng, tuổi nhỏ như thế liền đã có được thành tựu như thế này. Sư tổ tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ bay lên tới thiên thần trong lĩnh vực, khi đó, chúng ta không phải rơi xuống gặp nhau sao. Muốn gặp lại được sư tổ, ngươi liền nhất định phải nỗ lực A. A ngốc kiên định nói ra, sư tổ, ngài yên tâm đi, A ngốc nhất định hào hảo tu luyện, đợi đến công lực đạt đến sư tổ cảnh giới sau, nhất định sẽ đến ngài nói một cái thế giới khác bên trong đến xem ngài. Thiên cương kiếm thánh nhìn A ngốc ánh mắt kiên định, trong lòng lại không có bất kỳ tiên đối. Kỳ thực, hắn nói với A ngốc cũng không sai, lấy công lực của hắn xác thực có khả năng đi cái kia một cái khác mịt mở thế giới, chỉ là, trong lòng hắn nhưng có một cái quyết định. Quan hệ đến áng ngốc quyết định, tại quyết định này tiến hành sau khi, hắn không biết mình còn có thể hay không thể thăng nhập một thế giới khác, thế nhưng, quyết định này hắn chắc là sẽ không sửa đổi, thần giới cũng không ai biết là cái dạng gì tử, cùng hắn đem hy vọng ký thắc vào nơi đó, còn không bằng lưu lại thứ hữu dụng. Áng đốc sư tổ ngược lại cũng phải đi, trên người công lực lưu chi vô dụng, liền đều chuyển cho người đi. Này, chính là thiên cương kiếm thánh quyết định. Kỳ thực. Nếu như thiên cương kiếm thánh không quyết định đem công lực tất cả đều chuyển cho an ốc, tuy rằng rất lớn tuổi rồi, vốn lấy tu vi của hắn cảnh giới, cho dù sống thêm 10 năm cũng chưa hẳn là chuyện không có khả năng. Nhưng khi đó hắn, công lực chắc chắn dần dần suy yếu, cho dù sống đến ngàn năm đại kiếp nạn thời gian, bởi công lực hạ thấp, cũng không phát huy ra tác dụng gì. Thiên cương kiếm thánh cũng không muốn để cho mình nhiều năm khổ tu phó trừ đông lưu, vì lẽ đó thà rằng từ bỏ còn lại sinh mệnh, cũng quyết định đem công lực của mình chuyển cho Áng ốc. Trong này bao hàm rất nhiều nguyên nhân, có đố. Y với công lực không bỏ, có đối với A ngốc tín nhiệm, có đối với hâu văn này nấy, có đối với thiên cương kiếm phái cảm tình, cũng có trợ giúp đại lục nhân loại chống đối ngàn năm đại kiếp niềm tin. A ngốc sợ hết hồn, nói, cái kia, như vậy sao được, ngài đã cho ta rất nhiều, nếu như sẽ đem công lực đều cho ta, ngài đến cái kia một cái thế giới khác làm sao sinh tồn A. thang nhỏng đốc, đã đến một cái thế giới khác sau đó, tại đây thế giới công lực liền đều sẽ biến mất rồi. Sư tổ nếu mang không đi, còn không bằng để lại cho ngươi tốt. Thiên cương kiếm thánh nói rồi nhiều như vậy, hắn mục đích chủ yếu nhất, chính là để A ngốc lấy lòng bình tĩnh tới đón được chính mình công lực dọc vào. A ngốc cảm thấy tựa hồ có hơi không thích hợp, thì thao nói, nhưng là, nhưng là sư tổ, thật sự sẽ không đối với ngài có ảnh hưởng sao. Thiên cương kiếm thánh nói, không có ảnh hưởng. Ngươi liền yên tâm tiếp thu đi. Sư tổ đem công lực truyền cho ngươi sau đó, liền sẽ thành công phi thăng tới một cái thế giới khác bên trong. Ngày hôm nay, có lẽ là tại ngươi thăng nhập thần giới trước, chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện đi. Tại đây thế giới sư tổ vẫn cứ có thật nhiều không bỏ xuống được sự tình, sau này, liền đều phải do ngươi đi giải quyết. Thân thể của ngươi tuy rằng rất cường nhận, nhưng bây giờ nhưng không thể nào tiếp thu được sư tổ nhiều như vậy công lực. Sư tổ sẽ ở ngươi nơi ngược lại giúp ngươi đắp nặn một cái năng lượng kim thần, dáng vẻ có thể sẽ cùng ngươi trong đan điền như thế. Nhưng bởi sư tổ công lực so với ngươi cao hơn ra không ít, khả năng thể tích sẽ lớn một chút. Cái này ca. Im thân sẽ dừng lại tại bên trong cơ thể ngươi, cũng không được khống chế của ngươi. Ngươi nhất định phải trải qua không ngừng tu luyện, đem nơi ngực kim thân có ẩn hàm năng lượng từ từ hấp thu, chuyển hóa đến ngươi trong đan điển, thành làm công lực của mình. Lúc nào ngươi có thể đem sư tổ chuyển cho ngươi kim thân toàn bộ hấp thu, công lực của ngươi cũng là có thể vượt qua sư tổ cảnh giới bây giờ, đạt đến một cái khác định điểm. Sư tổ không có đạt tới cảnh giới, hy vọng ngươi có thể đạt đến. A ngốc nói, sư tổ. Ngài thật sự không đi cái kia một cái thế giới khác không thể sao? Có thể không đi được không? Thiên cương kiếm thánh toát ra nhu hòa ánh mắt, nói, Sư tổ già rồi, bộ này túi ra đã không thể lại tiếp tục chống đỡ rồi, cái kia một cái thế giới khác là nhất định phải đi. Không phải Sư tổ có thể quyết định. Vì lẽ đó, Sư tổ chỉ có thể ở lâm trước khi đi, ở thêm cho ngươi một vài thứ, ngươi hiểu. Sư tổ có ba chuyện muốn ngươi đi làm, thứ nhất, Sư tổ đi qua về sau. Thiên Cương kiếm phái nếu như gặp phải phiền phái gì, ngươi làm kiếm phái đệ tử, nhất định phải toàn lực giúp đỡ." A ngốc gật đầu nói, "Đó là đương nhiên, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ làm như vậy." Thiên Cương kiếm thánh hài lòng mỉm cười nói, "Vậy thì tốt." Tại Thiên Cương kiếm phái sư tổ chút xuống hơn nửa đời tâm huyết, "Ta không hy vọng ta rời đi sau đó, Thiên Cương kiếm phái ở trên đại lục sẽ uy danh không ở kiện thứ hai, chính là 5 năm sau ngươi và Huyền Dạ cái kia cuộc tỷ thí, dù như thế nào, ngươi nhất định phải đạt được thắng lợi." Ngươi nhớ kỹ, đối với mình nhất định không thể tự ti. tuy rằng hiện tại ngươi có lẽ còn không sánh được hắn, thế nhưng, chỉ cần đem ngươi sư tổ chuyển cho ngươi công lực hấp thu nữa ba, bốn phần mười trở lên, huyền dạ dù như thế nào cũng không khả năng là đối thủ của ngươi. Sinh sinh thay đổi có thể nói là trừ cầm chú ở ngoài hết thảy ma pháp khách tinh. Ang Lốc, cuộc tỷ thí này không chỉ quan hệ thiên cương kiếm phá, y vinh dự, đồng thời cũng quan hệ đến ngươi cả đời hạnh phúc. Ang ngốc là người, nói, quan hệ đến ta cả đời hạnh phúc. Tại sao a? Chất phát hắn đương nhiên sẽ không rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Thiên Cương kiếm thánh khẽ mỉm cười, nói, đến thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Đệ tam kiện cũng là một chuyện quan trọng nhất, là khác một hồi quyết đấu. Đồng dạng là 5 năm, năm sau, chỉ là thời gian muốn so với ngươi và Huyền Dạ tỷ thí sớm một ít, 5 năm, năm sau 2 tháng, cũng chính là thần thánh lịch cửu cửu 9 năm 2 tháng, ngay ở chỗ này, tại Thiên Cương núi đỉnh điểm, đều sẽ có ba cái cùng sư tổ như thế, tuổi tác rất lớn lao nhân đến. Bọn họ đều là sư tổ bằng hữu, ngươi muốn cùng bọn họ luận bàn tài nghệ. Sư tổ cũng không yêu cầu ngươi có thể thắng được bọn họ, chỉ cần có thể đánh ngang tay, hoặc là để cho bọn họ biết sinh sinh biến thành lợi hại, là được rồi. Chuyện này đối với sư tổ phi thường trọng yếu, ngươi nhất định phải làm đến. A Lốc gai gai đầu, nói, sư tổ, ngày này ba người bằng hưu rất lợi hại sao? Thiên cương kiếm thánh gật đầu nói, đúng, bọn họ công lực đều không yếu, nói trên là lợi hại không? Chỉ cần ngươi có thể quá bọn hắn cửa hải này, huyền dạ tỷ thí liền không coi vào đâu. Thiên cương kiếm thánh trô nói quyết đấu, chính là bốn đại kiếm thánh mỗi hai mươi năm một lần luận kiếm. Đến nay đã tiến hành rồi ba lần, đều là lấy thiên cương kiếm thánh thắng được mà kết thúc. Hắn sở dĩ không có nói cho A ngốc này ba người bằng hữu chính là tam đại kiếm thánh, là không muốn để cho trong lòng hắn có áp lực. Tam đại kiếm thánh công lực làm sao có thể là huyền dạ có thể so sánh được đây. Được rồi, sư tổ, ta đáp ứng ngài ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sẽ không cho ngài mất mặt. Thiên cương kiếm thánh gật đầu nói, nếu như này ba chuyện ngươi đều làm xong, người sư tổ kia cho dù là, à, cho dù là đã đến một cái thế giới khác, cũng sẽ phi thường thỏa mãn. Không cẩn thận, hắn suýt chút nữa buộc miệng nói ra chữ từ đến. Cũng còn tốt A ngốc cũng không hề chú ý tới hắn sơ hở trong lời nói. A ngốc, người minh vương kiếm sư tổ nghiên cứu cẩn thận quá, trong đó ẩn dâng trào tà lực mạnh, xác thực như Âu Văn từng nói là cũng không thuộc về thế giới này, cái kia khổng lột tà lực ngay cả ta cũng thấy rất khủng bố. Thế nhưng, năng lượng của nó xác thực cường hãn, nếu như tính mạng của ngươi chịu đến uy hiếp, sư tổ cho phép ngươi sử dụng nó. Lấy ngươi bây giờ công lực, chỉ cần không sử dụng minh tự cựu quyết sau năm chiêu, chắc là sẽ không bị khí. Ta ác chỗ xâm. Bên trong cơ thể ngươi sinh cơ hoàn toàn có thể mang minh vương kiếm áp chế lại. Nói thật, sư tổ thật sự rất muốn nhìn xem, này minh tự cựu quyết cuối cùng mấy chiêu lớn bao nhiêu uy lực đáng tiếc ta, ta nhìn không thấy rồi. ngươi tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. nếu như muốn thăm dò mặt sau mấy chiêu, cũng nhất định phải đợi được ngươi hấp thu ta truyền cho ngươi mấy phần mới công lực, đạt đến đệ cửu trọng sinh sinh quyết cảnh giới sau mới có thể tiến hành. khi đó tối thiểu ngươi cũng có thể có lực tự bảo vệ. ta cẩn thận nhìn, này minh vương kiếm pháp càng đi về phía sau, uy lực lại càng lớn, tương đối cũng càng hung hiểm, không cẩn thận cũng sẽ bị kỳ phản cắn. vì lẽ đó, ngươi nhất định phải cẩn thận. Sư tổ ở trên người ngươi như, nô NG dê là chút xuống quá nhiều kỳ vọng a. Tại a ngốc vừa mới bắt đầu theo thiên cương kiếm thánh lúc tu luyện, thiên cương kiếm thánh đem hắn minh vương kiếm không thu rồi, bởi vì hắn sợ minh vương kiếm tà lực sẽ ảnh hưởng đến a ngốc sinh sinh chân khí tốc độ tiến bộ. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu qua minh vương kiếm trong túi mang hai trương dương gia ghi chép minh tự cửu quyết cái kia một tấm hắn và a ngốc nhìn đến là giống nhau, mà đổi thành một trương dương gia bên trong cái kia quái dị chữ hắn làm thế nào cũng không cách nào phân rõ cuối cùng chỉ được buông tha cho sư tổ ta nhất định sẽ không dễ dàng dùng minh vương kiếm dùng sinh sinh thay đổi cùng huyền thiết cung trọng thương vạn năm cự linh xà sau khi a ngốc tự tin tăng nhiều cảm thấy mình coi như không sử dụng minh vương kiếm cũng có thể tự vệ có thừa thiên cương kiếm thánh tử trong lồng ngực móc ra minh vương kiếm tối ra nói dùng một phần nhỏ không phải là không cần nếu như kẻ địch vốn là tà ác người lại như hại chết âu văn sát thủ công hội ngươi là có thể không cần kiếm kỵ âu văn thủ là không thể không báo sinh sinh thay đổi ngươi phải chăm chỉ tu luyện, hy vọng ngươi có thể đạt đến sư tổ không có đạt tới cảnh giới đi. Huyền Nguyệt cái tiểu cô nương kia đối với tình cảm của ngươi rất sâu, nên bắt được thời điểm liền phải tóm lấy, không nên xem thường từ bỏ. Sư tổ không muốn lại nhìn tới Âu Văn Bi kịch ở trên người ngươi tái diễn, hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay thêm ra hai viên bích lục tinh thể, cái này hai viên là cự linh xả trong mắt tinh thể, an đối với thân thể có nhiều chỗ tốt, một viên ở L, lại một chút ta cho ngươi truyền công trước ngươi ăn. Một viên khác, sẽ để lại cho ngươi đưa huyền nguyệt tiểu Nha đầu kia đi, còn có hai mươi trượng xà gân, ngươi cũng mang ở trên người, nói không chắc sau đó sẽ có cái gì dùng. Ở trên đại lục không nên dễ dàng hiển lộ sinh sinh biến thành công phu, cái kia dù sao quá kinh thế hai tủ. Ta đã đã kiểm tra thánh tà thân thể, vạn năm cự linh xà nội đan có ẩn hàm năng lượng quá mức to lớn, hắn một chốc còn vẫn chưa tỉnh lại. Thánh tà quá trói mắt, không nên dễ dàng để cho người khác nhìn thấy, ngươi cái kia thần long máu hẳn là hắn rất tốt chỗ nghỉ ngơi. Ngươi rời đi nơi này thời điểm có thể dùng thần long máu đưa nó thu vào đi. Thánh tà trên người có cố không hiểu tà ác sức mạnh, ngươi sau đó nhất định phải chăm chỉ quản tê. Húc, tuyệt đối không nên khiến nó chìm đắm vào tà đạo, hiểu không? A ngốc gật gật đầu, nói, sư tổ ngài yên tâm đi, ta cùng thánh tà là bằng hữu, hắn vẫn rất nghe lời ta. Thiên cương kiếm thánh nhìn thật sâu A ngốc một chút, nên bằng hắn rào, hắn đã đều bàn giao xong, có chút lưu luyến nhìn quét hang đá một tuần, thân thể phiêu nhiên như khởi rơi vào a ngốc bên người, đem minh vương kiếm để dưới đất, nói: Hai tử nhớ kỹ sư tổ lời nói, có lúc quá độ nhân từ sẽ đối với ngươi tạo thành rất lớn thương tổn. Đối xử kẻ địch liền muốn hướng về gió thu cuốn hết lá vàng như thế không chút lưu tình. Sư tổ cho ngươi cùng huyền nguyệt làm hai bộ giáp nhẹ, lúc đi ngươi cũng mang đến đi. Cự linh xà da rắn có rất mạnh có dối tác dụng, các ngươi hẳn là có thể mặc thích hợp. Giáp nhẹ là dùng bộ phận cự linh xà chi gân liên tiếp, chỉ muốn đối phương không có siêu cường công lực. Dùng nó bảo mệnh vẫn là có thể Đừng quên, lúc đi còn muốn đem cự Linh xả chi nhãn mang đi Còn có, đem ngươi Âu Văn Kiếm Ở lại trong hang đá đi Còn sống sinh biến làm cơ sở Nó đối với ngươi không có gì dùng Liền để nó thay thế Âu Văn bồi tiếp ta đi A ngốc biết thiên cương kiếm thánh Sẽ phải cho hắn truyền công Không khỏi có chút sốt sáng hỏi lần nữa Sư tổ, ngài đem công lực truyền cho ta Thật sự đối với ngài không có ảnh hưởng sao Thiên cương kiếm thánh trong ánh mắt Toát ra thám thiết cảm tình. Khẽ gật đầu nói, yên tâm đi, sư tổ không có việc gì. Tạm biệt, hai tử của ta, sư tổ tại thần giới chờ ngươi đoàn tụ. Chúng ta muốn bắt đầu. Nói xong, đem trong tay cự linh xả chi nhãn trong đó một viên nhét vào a ngốc trong miệng, áp lực cực lớn trong nháy mắt đem a ngốc thân thể cố định lại. Thiên cương kiếm thánh trầm giọng hét lớn, đột nhiên một trưởng vô trên a ngốc trên đỉnh đầu, một luồng hơi nóng hầm hập trong nháy mắt nhảy vào a ngốc trong cơ thể, a ngốc toàn thân chấn động mạnh, trong đan điển kim thân run rẩy không ngừng. Vênh ngông năng lượng trong nháy mắt tràn ngập đầy a ngốc thân thể, hắn cảm giác mình phảng phất rơi vào trong nham tương dường như khó chịu nói không nên lời, theo bản năng, Noelle cệ rữa vào của mình sinh sinh chân khí dây rủa. Thiên cương kiếm thánh âm thanh tại a ngốc vang lên bên tai, a ngốc, lần này chuyển công không thể so hai lần trước, ngươi nhất định phải báo nguyên quý nhất, trong lòng không thể có chút nào tạp niệm, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại đan điền kim thân bên trong, bằng không, một khi tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn kiếm tuổi 3 năm tiêu giờ. A Lộc trong lòng giận lạnh, vội vàng thả lỏng thân thể, tùy ý cái kia minh ngông năng lượng từ trên đỉnh đầu đưa vào bên trong thân thể, cố nén đau khổ kịch liệt, nóng dược hiếm quý không ngừng xâm nhập trong cơ thể hắn mỗi một nơi, tựa hồ tất cả kinh mạch đều bốc cháy lên, trong cơ thể biến thành một mảnh trắng xóa. Tuy rằng Thiên Cương Kiếm Thánh sinh sinh chân khí cùng hắn là đồng nguyên, nhưng Thiên Cương Kiếm Thánh trăm năm tu vi hà có thể giống kẻ hèn này, tại năng lượng khổng lồ ảnh hưởng, A ngốc phảng phất đưa thân vào trong địa ngục như thế, toàn thân không ngừng co giật. Mị huyết châu không ngừng từ trong lỗ chân lông chảy ra, chỉ chốc lát, hắn đã đã biến thành một người toàn máu. Thiên cương kiếm thánh chân khí trong cơ thể không khô vào a ngốc trong cơ thể, nồng nặc ánh sáng màu trắng bao quanh hai người thân thể. Hắn nhìn a ngốc bộ dáng, biết tiếp tục như vậy, a ngốc thân thể căn bản là không có cách chịu đựng, chắc chắn tan vỡ mà chết, chỉ được chậm lại chân khí đưa vào, không ngừng đem a ngốc trong cơ thể mênh ngung năng lượng áp xúc đến bộ ngực hắn vị trí. Bởi năng lượng đưa vào tốc độ chậm một chút, A ngốc tình huống nhất thời so với lúc trước muốn xịn một chút, co giật không tại lợi hại như vậy. Thiên cương kiếm thánh thở phào nhẹ nhõm, lại từ từ bắt đầu tăng mạnh đưa vào cường độ. Bản thân hắn 12 thành công lực lúc trước đã chuyển cho A ngốc 2 phần 10, cũng đã hoàn toàn bị hắn hấp thu. Hiện tại, hắn cần phải làm L. Đem chính mình còn lại 10 phần công lực toàn bộ chuyển cho A ngốc, sau đó để hắn sẽ chậm chậm hấp thu. Loại này mở đỉnh truyền công đại pháp dị thường nguy hiểm, tuy rằng thiên cương kiếm thánh ôm hy sinh chính mình ý niệm nhưng năng lượng thực sự quá mức to lớn, không cẩn thận, hai người đều sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Theo thời gian trôi đi, đau đớn kịch liệt khiến A ngốc cũng không còn cách nào nhẫn lại đi xuống, ý thức từ từ mơ hồ, tiến vào trạng thái hôn mê. Tại trong cơ thể hắn ngược vị trí, đã ngưng tụ ra một cái cùng đan điền như thế kim thân, kim thân là bạch sắc, thể tích đang tại theo chu vi năng lượng áp xúc mà từ từ lớn lên. Đang lúc này, A ngốc trên tay trái thủ hộ nhẫn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, vây quanh A ngốc thân thể. Nhu hòa năng lượng bảo vệ kinh mạch của hắn, khiến cho sẽ không bởi vì năng lượng quá thịnh mà bạo thể mà chết. Có thủ hộ nhẫn trợ rút, thiên cương kiếm thánh nhất thời thả xuống lo âu trong lòng, đem hết toàn lực, đem chính mình tàn dư công lực điên cuồng hướng về A ngốc trong cơ thể thua đi. Sau 7 ngày, sáng sớm, sơ vân liền cùng mình 6 vị sư đệ nhanh chóng đi tới hang đá ở ngoài, hang đá nội hàm hàm năng lượng thật lớn khiến cho bọn họ âm thầm kinh tâm, cũng chỉ có sư phụ thiên cương kiếm thánh mới có thực lực cường đại như vậy rồi. Đột nhiên, hang đá đỉnh đột nhiên bắn ra một đạo hào quang màu trắng, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, năng lượng khổng lồ cũng thuận theo đột nhiên biến mất rồi. Sơ Vân giật nảy cả mình, nhanh, chúng ta đi vào, sư phụ lao nhân ra người e sợ. Vừa nói, thân thể nhanh như tia chấp hướng về hang đá bên trong tung bay đi. Khi bọn họ tiến vào hang đá sau tất cả đều sợ ngây người, A ngốc quanh chân ngồi ở hang đá ở giữa trên nhăm thạch, trên người tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, y phục trên người hắn đã đã biến thành màu đỏ sẩm nhàn nhạt mùi máu tanh từ từ bay tới. A ngốc trước người, để đó hai bộ màu lam đậm giáp nhẹ, chính là dùng vạn năm cự linh xả ra rắn chỗ chế tác. Đó là A ngốc lúc trước thành tạo công khôi phục công lực thời điểm thiên cương kiếm thánh vì hắn làm tốt, giáp nhẹ trên để đó một viên hạt châu màu xanh sẫm lấp lóe nhàn nhạt u mang. Hạt châu bên có một đoàn màu trắng sợi tơ tựa đồ vật, chính là cự linh ít. Gân, giáp nhẹ bên cạnh là tản ra nhàn nhạt tà khí chính là minh vương kiếm tối ra. Minh vương kiếm chuôi kiếm đá quý màu đen tại A ngốc trên người ánh sáng màu trắng chiếu rọi, lập lẹ nhàn nhạt hàn quang. Hàng đá bên trong ngoại trừ A ngốc cũng vẫn như cũ đang ngủ say kim nhãn thánh tà long bên ngoài, cũng không hề thiền cương kiếm thánh bóng người. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đồng dạng ý nghĩ tràn ngập ở tại bọn hắn lồng ngực, sư phụ đây. Chu văn tính tỉnh tối cấp, hắn biết nếu muốn biết rõ sở thiên cương kiếm thánh tung tích, nhất định phải muốn tỉnh lại A ngốc mới được, người nhẹ nhàng mà lên, liền muốn hướng về A ngốc nào tới cho dù ở bi thiết lo lắng thời khắc, nhưng sở vẫn lý trí còn là phi thường thanh tỉnh, hắn vội vàng đem Chu Văn kéo trở lại, thấp giọng nói: "Ngươi làm gì?" Chu Văn vội la lên: "Đại sư huynh, ngươi đừng lôi kéo ta, ta muốn đánh thức A Ngốc, hỏi một chút sư phụ hắn đi nơi nào." Sở Vân hơi giận nói: "Ngươi không thấy A Ngốc đang tại hành công sao? Quấy rối không được. Chờ hắn tỉnh lại rồi hay nói." Chu Văn không ngừng thở hổn hển, nhưng là, nhưng là ta cấp A Lẽ nào ngươi không muốn biết sư phụ lão nhân ra người đi nơi nào sao? Sơ vẩn tay phải gật liên tục, nghiêm phong lại chu văn kinh mạch trên người, trầm giọng nói, cấp cũng phải các loại. Ngươi quên sư phụ là làm sao nói với chúng ta rồi hả? A ngốc là kiếm phái sau này hy vọng không có khả năng xúc phạm tới hắn. Trong lòng hắn lại làm sao không nổi, chỉ là, nếu như xuất hiện đang quấy nhiều a ngốc tu luyện, một khi hắn tẩu hỏa nhập ma, người sư phụ kia thiên cương kiếm thánh tất cả nỗ lực liền đều uổng phí. Chương 53, đệ nhị kim thân. Bảy người lặng lặng không nói chuyện, đứng tại chỗ lo lắng cùng đợi, một canh giờ đi qua, A Ngốc vẫn cứ duy trì nguyên dạng không có động tĩnh, hang đá bên trong bầu không khí thay đổi được nặng dị thường. Mọi người kiên trì đang tại một chút biến mất. Rốt cục, Tiểu Tại Sở vẫn cũng mau muốn không nhịn được thời gian, A Ngốc thở dài một hơi, bên ngoài cơ thể tản ra nhàn nhạt ánh sáng đột nhiên thu lại, chậm rãi mở ra hai con mắt. Hang đá bên trong phảng phất đột nhiên xuất hiện hai điểm hàn tinh dường như, cái kia thấm nhuần tim phổi ánh mắt khiến Sở Vân bảy người đồng thời rết lạnh. A ngốc rốt cục tình rồi, thiên cương kiếm thánh cố gắng cuối cùng không hề phí phạm, hắn thành công đem trong cơ thể mình mới thành công lực áp xúc ngưng tụ tại A ngốc bên trong thân thể, cái kia màu nhũ bạch, dường như tinh thể y hệt ba tấc kim thân trôi nổi tại A ngốc nơi ngực, ngoại trừ thêm ra cái này kim thân ở ngoài, A ngốc cũng không có cảm giác đến chính mình có hắn biến hóa của hắn, đan điền in cao màu bạc kim thân vẫn cứ duy trì dáng dấp lúc trước, chỉ có điều tựa hổ càng thêm trơn. Bóng rồi, thành thạo công lúc kết thúc. Hắn đột nhiên cảm giác được góc của mình càng thêm thanh minh, tựa hồ có một cái cái ngắn ngủi đoạn ngắn không ngừng tranh qua, đoạn ngắn bên trong tràn đầy máu tanh cùng sát phạt, hắn nỗ lực muốn đi nhớ lại, nhưng cũng không cách nào nắm lấy c. Y kia đoạn ngắn xác thực nội dung, tại mấy lần nỗ lực không được sau hắn không thể không buông tha cho. Mở con mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, bảy vị sư bá đều đứng ở hang đá bên trong, đang nhìn hắn chằm chằm. Vội vàng đứng lên thân, phiêu rơi xuống mặt đất, "Sư bá, các ngươi sao lại tới đây?" rơi trên mặt đất A ngốc mới phát hiện, mình nguyên lai bố ý trên tất cả đều là khô khốc máu tươi, thô sáp có chút dính, kề sát ở trên da phi thường khó chịu. Sơ vẫn không lo được lại để ý tới A ngốc biến hóa trên người, vội vàng hỏi, A ngốc, sư tổ ngươi đây? lão nhân ra người đã đi đến đâu? A ngốc cũng đồng thời ý thức được cái vấn đề này, nhìn chung quanh một lần, cũng không hề thiền cương kiếm thánh bóng người, chán nản nói, sư tổ lão nhân ra người nói, hắn muốn đi một cái thế giới khác, dường như là cái gì thiên thần thế giới đang ở đi. Lão nhân ra người phải hay không đã đi rồi. Nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không còn được gặp lại thiên cương kiếm thánh, hắn không khỏi trong lòng bi thương lên. Thần giới. Sư phụ nói hắn muốn đi thần giới, an ốc, sư phụ đều đã nói gì với ngươi. Luôn luôn thận trọng sở vẫn lại không lo được dáng vẻ, nắm lấy an ngốc vai vội hỏi. Đại sư bá, ngài đừng có gấp. Sư tổ lão nhân ra người nói, tuổi của hắn quá lớn, không thể sẽ ở này thế giới sinh tồn được nhất định phải đến một cái thế giới khác bên trong mới có thể có đột phá mới. A lốc đem thiên cương kiếm thánh lúc trước lời nói đại khái lập lại một lần. Sơ Vân đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không chỉ giật mình với thiên cương kiếm thánh tướng chính mình toàn bộ công lực đều chuyển cho A ngốc, đồng dạng giật mình với thiên cương kiếm thánh lưu lại. Phi thăng tới thần giới, nếu quả như thật là nói như vậy, sư phụ sẽ không có chết ta. Đường văn trầm ngâm nói, đại sư minh, sư phụ nếu nói hắn có thể bay lên tới thần giới, ta xem rất có thể. Lấy sư phó tu vi, ở trên đại lục hầu như không có địch thủ, coi như là thiên thần cũng sẽ không so với sư phụ lão nhân ra người mạnh bao nhiêu đi. Xem ra, chúng ta hẳn là thế sư phó cao hứng mới đúng a? Sơ vẩn khẽ gật đầu, dù sao không có phát hiện thiên cương kiếm thánh thi thể, mà trước đó hang đá ở ngoài thiểm hiện ánh sáng màu trắng cũng rất như là phi thăng dấu hiệu, những này đều mang cho mọi người hy vọng. hắn thở dài một tiếng, nói, bất luận sư phụ lao nhân ra người là tròn tịch vẫn là phi thăng tới thần giới. Chúng ta cũng không thể gặp lại được lao nhân ra ông ta. Các sư đệ, để cho chúng ta cùng tiễn lao nhân ra người rời đi đi. Nói xong, trước tiên quỳ dạp xuống, ầm ầm khấu ngẩng đầu lên. Mấy người khác bao quát ta ngốc ở bên trong cũng đều không chút do dự quỳ xuống, chỉ chốc lát, trên mặt đất xuất hiện 8 cái hố cạn. Rất lâu, sơ vần thẳng lên trên người, con mắt đỏ bừng chắp tay trước ngực ở trước ngực. Sư phụ, lao nhân ra ngài an tâm đi đi. Ngài yên tâm, chỉ cần có sư huynh đệ chúng ta tại liền nhất định sẽ làm cho thiên cương kiếm phái dựa theo ý nguyện của ngài tiếp tục phát triển. Nguyện lao nhân ra ngài trên trời có linh thiêng ngủ yên đi. Nếu như ngài đúng là đã đến một cái thế giới khác, chúng ta cũng mãi mãi cũng sẽ chúc phúc ngài. A Ngốc kỳ quái nói, đại sư bá, sư tổ lão nhân ra người đúng là đi tới một cái thế giới khác rồi, ngài, ngài làm sao? Nghe xong sở vân lời nói, hắn trong lòng có chút cảm giác không ổn. Sơ vân khẽ lắc đầu, nói, A Ngốc, không cần nói nhiều. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Hắn đứng lên, kéo A Ngốc, A Ngốc có chút hồ đồ nhìn mấy vị sư bá dáng dấp bi thường, hướng về phía thượng ngày Thiên Cương kiếm thánh tu luyện khối này Đại Nham thạch lẩm bẩm nói: "Sư tổ, ngài đi trước thần giới đi, đợi đến A Ngốc công lực được rồi, nhất định sẽ đi tìm ngài." Nói xong, hắn phi thân đến chính mình ngồi xuống trên nham thạch, đem giáp nhẹ, Cự Linh xà chi nhãn cùng xà gân, cùng với Minh Vương kiếm cất đi. Sau đó người nhẹ nhàng đến đang ngủ say thánh tà trước người từ trong cổ áo móc ra thần long máu, thì thầm, lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Tại sinh sinh quyết tu luyện tới tầng thứ 8 sau đó, A Ngốc không chỉ chân khí càng thêm chất phát. Rồi, bởi tu luyện sinh sinh thay đổi chủ yếu chính là đối với tinh thần lực luyện tập, để rất tốt khống chế sinh sinh đấu khí, vì lẽ đó, A Ngốc tinh thần lực cũng có tiến bộ không ít, xuất hiện đang khống chế lên thần long máu đến, càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Màu xanh da trời vầng sáng từ thần long máu bay ra, chụp vào thánh tà thân thể. Ánh sáng lóe lên, thánh tà biến mất rồi, A Ngốc cảm giác được, Thần Long máu lại một lần nữa có sinh mạng năng lượng. Sơ Vân bảy người mang theo tâm tình nặng nề, mang theo A Ngốc đồng thời trở lại Thiên Cương kiếm phái bên trong. A Ngốc trước tiên rửa đi trên người máu đen, đem Thiên Cương kiếm thánh lưu cho hắn cự linh xà chi khải mặc lên người. Đây là một bộ toàn thân áo giáp, ngoại trừ đầu, tay, chân bên ngoài, bọc lại cái khác sở hữu vị trí. Mặc vào sau đó, phản phất nhiều hơn một lớp da da dường như, không chỉ dị thường dẻo dai dị thường. Hơn nữa thông khí tính tốt vô cùng, lại như trường ở trên người như thế. Thân thể bất kể như thế nào hoạt động cũng sẽ không có chút ảnh hưởng. Đem minh vương kiếm túi ra tại giáp nhẹ ở ngoài của chắc, sau đó mới mặc vào một thân của mình phổ thông bố ý. ý. Không cần lại có lấy thiên cương kiếm, A ngốc hiện tại trang phục, rồi cùng một người bình thường bình dân không khác biệt gì, chỉ là khí chất nhưng khác xa nhau, so với người bình thường đến, trên người hắn nhiều hơn một loại thần thái khác thường. Kiếm phái trong đại sảnh, Sơ vân ngồi ở thủ tịch vị trí, cái khác 6 tên đệ tử đời 2 tán ngồi ở dưới tay, vẻ mặt bọn họ đều rất nghiêm nghị. Thiên cương kiếm phái ở trên đại lục sở dĩ có thành tiểu của ngày hôm nay, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì kiếm phái bên trong tồn tại một cái siêu cấp cao thủ, thiên cương kiếm thánh, mà bây giờ, bất luận thiên cương kiếm thánh phải đi thế vẫn là thăng nhập thần giới, thiên cương kiếm phái đều làm mất đi hắn che chở. A ngốc đứng ở đường xăm mình bên, trong đại sảnh nặng nghề bầu không khí khiến cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác một lát, sơ vân mở miệng nói: các vị sư đệ, nếu sư phụ lao nhân ra người đã đi tới, chúng ta nhất định phải gánh vác kiếm phái tất cả. chuyện này nhất định phải bảo mật, thất đệ, đặc biệt là ngươi, ngươi vì người kích động, rất dễ dàng nói lỡ miệng. bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhất định phải chú ý nhị đệ nơi đó, cũng tạm thời trước tiên không phải báo cho rồi. tuổi tác hắn cũng không nhỏ, ta sợ hắn đã được biết đến sư phó tình huống sẽ không chịu nổi. chu văn ngưng trọng gật đầu nói: đại sư huynh, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý. Sơ Vân thở dài một tiếng, nói: "A Lộc, sư phụ nếu đem chính mình toàn bộ công lực đều truyền thụ cho ngươi, bả vai của ngươi cũng là đè xuống nặng nghề trọng trách, ngươi hiểu?" A ngốc cúi đầu, nói: "Đại sư bá, ngài yên tâm đi, bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần kiếm phái gặp nạn, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về." Sơ Vân nói: "Ta biết ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm, bao quát làm sư phụ của ngươi Âu Văn báo thủ. Chúng ta liền không ở thêm ngươi rồi." Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ Bất luận đi tới chỗ nào, ngươi đều muốn lấy một cái thiên cương kiếm phái đệ tử yêu cầu mình, nếu như ngươi làm ra cái gì tà ác việc, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, sơ vân ngữ khí trở nên nghiêm lệ. A ngốc không hề trả lời, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Đường văn đạo, đại sư huynh, vậy ta hiện tại liền mang A ngốc đi tìm nhàm thạch huynh đệ, sau đó để cho bọn họ mau chóng xuống núi thôi. Sơ vân nói, được, vậy thì làm phiền ngươi tứ đệ. Bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta bảy người hoạn tờ đến sinh sinh quyết tầng thứ sáu cảnh giới đệ tử đời ba, đồng thời tu luyện sư phụ lưu lại sinh sinh thay đổi công pháp, để mau hơn tăng cao kiếm phái thực lực. Đồng thời, các sư đệ cũng phải từng người đốc xúc môn hạ của mình đệ tử chăm chỉ tu luyện. Vâng, trưởng môn sư minh. Đường văn mang theo A ngốc đi ra đại sảnh, vừa đi, một bên dặn dò giò, A ngốc, trên đường tất cả cẩn thận, nếu có cái gì tự mình xử lý không được sự tình sẽ trở lại. Nơi này vĩnh viễn là của người ra. A ngốc vành mắt đỏ lên, nhớ tới thiên cương kiếm thánh vì chính mình trả giá các loại, trong lòng một mảnh đau thương, tứ sư bá, chờ ta thay Âu văn thúc thúc báo thù sau, nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi. Đường văn kín đáo đưa cho A ngốc một cái làm bằng gỗ cái ống, nói, lúc cần thiết, ngươi chỉ cần rút ra cái ống trên nút gỗ, sau đó đem sinh sinh chân khí rót vào bên trong, là có thể phát ra triệu tập đồng môn tín hiệu. Chu vi trong phạm vi trăm dặm đồng môn chắc chắn sẽ chạy đi giúp ngươi. A ngốc tiếp nhận một quản thu nhập thần long máu bên trong, cái này một quản tác dụng tựa hồ cùng huyền dạ cho mình quyển sách gần như. Lúc này, bọn họ đã đi tới nham thạch cùng nham lực ở lại gian phòng, Đường Văn gõ lên cửa mấy lần, bên trong gian phòng truyền đến nham thạch thanh âm hùng hậu, "Ai vậy?" A Lốc trận lại nói, "Nham thạch đại ca, là ta." Áng Lốc." Cửa mở, nham thạch cùng nham lực đi ra, vừa nhìn thấy Đường Văn, hai người đuổi vội vàng hành lễ. Đường Văn mỉm cười nói, "Được rồi, huynh đệ các ngươi cũng không cần đa lễ rồi, dọn dẹp một chút." Vậy thì cùng A Ngốc xuống núi đi. Nghe xong Đường Văn lời nói, Nham Thạch huynh đệ nhất thời đại hỉ, tuy nhiên tại nơi này trải qua thoải mái sinh hoạt, lại có sở vẫn chỉ điểm võ kỹ, nhưng luôn luôn quen tự do bọn họ, đã sớm đợi không kiên nhẫn được nữa, du lịch đại lục mới là bọn hắn sở hướng mê hoặc. A Ngốc, kiếm thánh lão nhân ra người chịu cho ngươi đi rồi hả? Nham Lực hỏi. A Ngốc nhìn Đường Văn một chút, gật đầu nói, đúng vậy a. Đã qua hơn nửa năm, chúng ta cũng nên đi giúp tinh linh tộc tìm tìm tộc nhân của bọn hắn rồi. Bằng không, làm chế mãi sự tình cũng không hay. Đường văn đạo, được rồi, ta đi về trước. Các người lúc đi tiểu không dùng lại hướng về chúng ta cáo tử, trên đường cẩn thận một chút, gặp chuyện không nên vọng động. Nói xong, vô vô a ngốc bả vai, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn đường văn bóng lưng sau khi biến mất, nham thạch cười ha ha, nói, a ngốc, rốt cục có thể đi rồi, nơi này thật sự là buồn bực à. Đến, vào nhà trước, chờ chúng ta dọn dẹp một chút. Nham Thạch huynh đệ ở lại gian phòng rất đơn giản, chỉ có hai tấm giường, một cái bàn cùng một ít sinh hoạt chuẩn bị vật phẩm mà thôi. Nham Thạch vừa sửa sang lại quần áo của mình, vừa nói, A ngốc, nửa năm qua này ngươi nhưng là hoàn toàn biến dạng A. Ngày hôm qua ngươi cắt ra rắn cái kia công phu thực sự là thật lợi hại, nếu như dùng để công kích kẻ địch, uy lực nhất định sẽ càng lớn. A ngốc gãi gai đầu, nói, đại ca, ngươi quá khen. Ngươi cũng rất lợi hại A. Nham lực đã thu thập xong đồ vật của chính mình. A A cười nói, được rồi, ngươi liền không cần khách khí rồi. Vốn còn muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, có thể ngày hôm qua vừa nhìn ngươi năng lượng đó biến hình công phu, ta còn là không muốn thử. Bằng không, bị ngươi cái kia màu vàng cây kéo răng rắc một cái, liền hết thể đều xong. A Ngọc cũng không hề nham thạch huynh đệ như vậy tâm tình hưng phấn, chờ bọn hắn sau khi thu thập xong, ba người lặng lẽ ra kiếm phái, tại nham thạch dẫn dắt đi theo núi trước đường ngay xuống núi. Nham thạch đại ca. Mấy ngày trước cái kia bị ta chấn động gây chân sư chất thế nào rồi? Có thấy khá hơn chút nào không? A ngốc đối với ngày đó đánh gãy từng cái chân chuyện như trước canh cánh trong lòng. Nham thạch nói, nơi đó có dễ dàng như vậy, thương gân động cốt 100 ngày, nha đầu kia làm sao cũng cần nghỉ ngơi 3 tháng mới có thể khôi phục. Từng cái nhưng là cái quỷ nghịch ngợm, lúc này gây chân, vừa vặn làm cho nàng thu lại thu lại, đỡ phải lao náo động đến kiếm phái bên trong gà chó không yên. A ngốc thì thào nói, Nếu như Nguyệt Nguyệt ở đây là tốt rồi, có nàng khôi phục ma pháp, có lẽ nhất nhất chân tổn thương có thể tốt nhanh lên một chút đi." Nam Huyền Nguyệt lưu cho hắn tinh linh chi vòng tay, A Ngốc trong lòng dâng lên đối với Huyền Nguyệt mãnh liệt tưởng niệm. Tuy rằng hắn hiểu được, mình và Huyền Nguyệt cơ hồ không khả năng cùng nhau, nhưng hắn vẫn là không cách nào để cho mình quên cùng với Huyền Nguyệt lúc phát sinh các loại. Nhìn A Ngốc bộ dáng, nham thạch khẽ khẽ thở dài, nói, "Muốn Nguyệt Nguyệt đi à nha. Chúng ta cũng rất nhớ nàng, thật không nghĩ tới." Nàng lại là giáo đình hồng y tế tự con gái, nếu không, chúng ta đi giáo đình tìm nàng chứ. Nham Thạch đề nghị để A Ngốc tâm động âm ầm, nhưng hắn rất nhanh sẽ bác bỏ cái ý niệm này. Không, ta không thể đi tìm nàng. Ta cùng nàng, vốn là người của hai thế giới, vẫn là không muốn gặp mặt tốt. Bằng không, nhất định sẽ cho nàng mang đến lớn hơn quá nhiễu. Có lẽ, hiện tại nàng đã đem ta đã quên đi. Vừa nghĩ tới huyền nguyệt khả năng đã sớm quên mất chính mình, A Ngốc tâm nhất thời đau nhức. Ngực phẳng phất đè nén một tảng đá lớn, khiến cho hắn không cách nào hô hấp. Hắn tuy rằng một mực tránh né chính mình đối với huyền nguyệt cảm tình, nhưng trái tim của chính mình nhưng sẽ không lừa dối hắn. Nham thạch nhìn A ngốc khổ sở bộ dáng, không khỏi nghĩ tới chính mình chết thảm thê tử, chán nản nói, ngươi làm sao cũng mạnh hơn ta. Tối thiểu ngươi biết người chính mình yêu ở nơi nào. Nhưng ta đây, Vân Nhi chết rồi, nàng cũng mang đi trái tim của ta. Nham lực nhìn đau xót hai người, câu mày nói, được rồi. Các ngươi không cần suy nghĩ nữa, nghĩ tiếp nữa, sẽ đến mất. Chúng ta nhanh đuổi đoạn đường, xem ai chạy nhanh chút. Nói xong, xông lên trước, thật nhanh hướng về bên dưới ngọn núi phi đi. A ngốc cùng nham thạch liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời toát ra a ủi ánh mắt của đối phương, hét dài một tiếng, đuổi theo nham lực đi tới. Thần thánh lịch 9595 xuân, tiếp nhận rồi thiên cương kiếm thánh toàn bộ công lực A ngốc cùng nham thạch huynh đệ cùng rời đi thiên cương núi, bước chân vào cứu lại hạo Kiếp hành trình. Ba người họ là công lực đại tiến, trải qua một ngày cấp đuổi, rốt cục ra thiên cương sơn mạch, nhìn lại nhìn liên miên trùng điệp núi lớn, ba người họ có một loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Nham Thạch nói, trời tối, chúng ta trước nghỉ một lát nhi đi, đợi đến sáng sớm ngày mai, chúng ta từ nơi này một mực hướng Tây, đoán chừng ba, bốn ngày có thể xuyên qua hoa thịnh đế quốc quang minh tỉnh, đến lạc nhật đế quốc cảnh nội, sau đó chúng ta liền lần lượt từng cái siêu tầm môi tòa thành thị, nhất định có thể tìm tới tinh linh tộc nhân tung tích. A ngốc đột nhiên sắc mặt hơi động, tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn phát hiện, dường như có vài cố như ẩn như hiện năng lượng tại ba người chu vi dường như. Cẩn thận đứng lên, A ngốc toàn thân tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, siêu tầm tất cả xung quanh. Côn trùng kêu vàng chim hót tiếng thu hết lọt vào hai, cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. A ngốc, ngươi làm sao vậy? Nham thạch hỏi. A ngốc ngượng ngùng ngồi xuống, cao mày nói, vừa nãy ta dường như cảm thấy chu vi có người dường như, nhưng cẩn thận vừa nghe. Rồi lại không còn động tĩnh. Nham lực cười ha ha, nói, thiên cương sơn mạch trung quanh là rất ít người vết tích, người sốt sáng như vậy làm gì. Cho dù có người, cùng chúng ta cũng không liên quan. Nham lực sai rồi, âm thầm người, chính là từ thiên cương bên dưới ngọn núi theo dõi bọn họ mà đến, bốn bóng người liền ẩn dấu ở cách bọn họ ngoài trăm thực địa phương. Bọn họ đồng thời giật mình với A ngốc linh giác, càng cẩn thận hơn ẩn tàng lấy chính mình khí tức trên người. Bọn họ chính là thần thánh giáo đình phái gia trong bóng tối bảo vệ A ngốc bốn tên thánh kẻ thẩm phán. Hai ngày sau, ba người xuyên qua thiên cương tỉnh, tiến vào quang minh tỉnh Cảnh Nội. Hoa, thật là cao to tường thành A. Nham lực kinh hô. Tại trước mặt bọn họ là một tòa thành phố khổng lồ, tường thành chiều cao 30 mét trở lên, hoàn toàn là do đá tảng sửa chữa mà thành. Trước thành có một cái rộng ước nhị thập mét sông đảo bảo vệ thành, cầu treo thả xuống, chuyển được hai bờ sông dòng người nốn nao rộn ràng không ngừng thông qua cầu treo vắng lai có vẻ phi thường náo nhiệt nham thạch cùng nham lực thở nhỏ sinh trưởng cùng phủ nham tộc bên trong này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thành thị tự nhiên kinh ngạc và phấn tại tường thành ở giữa rộng rãi trên cửa thành phương treo thật cao một con thạch biển trên có ba cái dùng thần thanh giáo đỉnh văn tự viết thành đại tự quang minh thành nham thạch triển khai địa đồ nhìn kỹ một chút nói đây chính là quang minh tỉnh tỉnh lỵ quang minh thành rồi tại hoa thịnh trong đế quốc Đây chính là mấy tòa đại thành một trong, thực sự là hùng vĩ A. Nghe nói, những năm trước đây hoa thịnh đế quốc tiểu lấy nơi này làm trụ cột cùng lạc nhật đế quốc đánh mấy lần kích thước không lớn chỉ dịch, song phương tất cả bị tổn thương, ai cũng không làm sao được được rồi ai. A ngốc rất tán thành Nham Thạch lời nói, từ bên ngoài nhìn vào, tòa này quang minh thành có thể so với hồng cụ tộc những kia thành nhỏ muốn lớn hơn nhiều, rộng rãi tưởng thành một chút nhìn không thấy bờ Nham Thạch đại ca, chúng ta đi vào trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Ngày mai đang tiếp tục chạy đi, hơn nữa, thành phố này nếu lớn như vậy, bên trong nhất định có quý tộc, nói không chắc có thể tìm tới tinh linh tộc tộc nhân tung tích đây. Nham Thạch lắc đầu nói, đoán chừng không biết. Hoa thịnh đế quốc từ trước đến giờ lấy quang minh tự sừng tại cái gì phương diện tác phong làm việc đều phi thưởng quang minh. Là trừ tắc vực liên bang bên ngoài ba cái trong đế quốc, duy nhất không có ký viện, song bạc quốc gia. Nếu như không phải là bọn hắn xử sự quang minh, cũng sẽ không đạt được thiên cương kiếm phái ủng hộ sẽ không có quý tộc ra giá cao mua tinh linh tộc nhân làm nỗ lực. Lúc trước Nguyệt Ngấn huynh đệ sở dĩ nói lạc Nhật Đế quốc quý tộc cực kỳ có chào tinh linh tộc nhân hiếm nghi, thật là có đạo lý. Lạc Nhật Đế quốc cùng Hoa Thịnh Đế quốc vừa vặn ngược lại, bọn họ là trên đại lục tối âm vũ quốc gia. ở nơi đó, không chỉ kỹ viện, song bạc hoành hành, hơn nữa đông đảo âm thế lực ngầm đại bê. án doanh càng là đại thể thiết ở nơi đó. bao vây cửu nhân của ngươi sát thủ công hội ở bên trong. a ngốc biến sắc mặt, nói. Sát thủ công hội. Đại ca, ngươi biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào sao? Công lực đại tăng sau A Ngốc tự tin cũng thuận theo tăng cường, hắn phi thường muốn mau sớm làm Âu văn báo thủ. Nham Thạch cười khổ nói, sát thủ công hội tổng bộ có thể là phi thường bí mật, đừng nói ta không biết, cho dù là sát thủ công hội bên trong người, cũng chỉ có cao tầng mới biết bọn họ tổng bộ địa điểm. A Ngốc có chút thất vọng nói, vậy xem ra chỉ có thể chậm giải tìm. Nham Thạch đại ca, ngươi mới vừa nói kỹ viện, song bạc đều là chút nơi nào? Ta làm sao chưa từng nghe nói. Nghe được A ngốc câu hỏi, Nham Thạch nhất thời ngại lời, nói không ra lời. Nham Lực cười ha ha, nói, chờ đến lạc nhật đế quốc ngươi sẽ biết. Cái kia nhưng cũng là động tiêu tiền A. Nham Thạch chứng Nham Lực một chút, nói, huynh đệ, đó cũng không phải là địa phương tốt gì, ngươi vẫn là không muốn tiếp xúc tốt. A ngốc không rõ vì sao gật gật đầu, nói, vậy chúng ta tiên tiến thành đi. Nham Lực dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ai nha quát to một tiếng. Nham Thạch cùng A Ngốc không khỏi đưa ánh mắt về phía trên người hắn. Nham Thạch hỏi, ngươi bị dâm lấy đuôi ba lạc, quái tên gì? Nham Lực vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, chúng ta dường như quên mất một cái chuyện rất trọng yếu. Nham Thạch ngần người, nói, chuyện gì? Nham Lực đạo, trên người chúng ta đều không có tiền A. Không có tiền ở trên đại lục nhưng là nửa bước khó đi. Nham Lực lời nói nhất thời để A Ngốc cùng Nham Thạch đều ngẩn người. Nham Lực nói rất đúng, trên người bọn họ đều không có tiền. Áng ốc tiền trên người lúc trước đều cho huyền nguyện rồi, hơn nữa một đường cũng tiêu mất gần đủ rồi. Rời đi thiên cương núi thời điểm, huyền nguyện trong lòng rất loạn, chỉ nhớ rõ đưa tay vòng tay để cho áng ốc, nhưng quên mất chuyện tiền. Mà lâm rời đi thiên cương núi thời điểm, sờ vân bọn người đắm chìm tại thiên cương kiếm thánh biến mất trong bi thống, càng không có người chú ý trên những chi tiết này rồi. Nham Thạch cười khổ nói, đúng vậy à, chúng ta làm sao đã quên chuyện này, không có tiền e sợ liền ăn cũng mua không nổi. Lẽ nào huynh đệ chúng ta cũng phải tìm địa phương làm công sao? A ngốc đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhớ tới lúc trước câu văn nói với hắn lời nói, thấp giọng nói, hai vị đại ca, ta có biện pháp cho tới tiền. Nham lực mừng lớn nói, biện pháp gì, nói mau. A ngốc dùng nham thạch cao lớn thân thể che kín chính mình, từ thần long máu bên trong cho gọi ra của mình đỏ sắc ma pháp thể, nói, các người đã quên sao? Ta là trung cấp ma pháp sư A. Dùng tấm tạp phiến này là có thể lĩnh nguyệt phụng. Ta đã có hơn nửa năm không nhận được, khoản tiền kia hẳn đủ chúng ta dùng một trận rồi. Nham lực ha ha cười nói, huynh đệ, vậy thì ngươi đi, chúng ta làm sao đưa cái này đã quên. Bất quá, ngươi cái này ma pháp sư cũng thật là khác với tất cả mọi người a. Võ kỳ cao siêu ma pháp rất dở loại kia ma pháp sư. Ha ha. Nghe được nham lực nói mình ma pháp rất dở, A lốc không khỏi nghĩ tới ca lý tư, trong lòng hắn, ca lý tư là rất đáng gờm ma pháp sư. Thầm nghĩ trong lòng, ca lý tư lão sư. Chờ ta xử lý xong tinh linh tộc chuyện, nhất định sẽ mau chóng đến xem ngài, đến thời điểm, ngài phải nhiều dạy ta chút ma pháp A. A ngốc nhất định chăm chú hướng về ngài học. Hắn là hy vọng giường nào mau nhanh trở về mê huyễn chi sớm A. Nhưng tinh linh tộc chuyện lại khiến cho hắn không cách nào phân thân. Nham Thạch mỉm cười nói, ngươi chờ rêu cợt ta ngốc rồi. Đã có tiền tin tức, vậy chúng ta liền vào thành đi. Quang Minh Thành không hổ là hoa thịnh đế quốc phồn vinh nhất mấy cái đại thành một trong, vừa vào thành nhóm đập vào mi mắt chính là một cái đường phố rộng rãi, hai bên đường phố cửa hàng lâm lẫm, tiếng giao hàng liên tiếp, lui tới người đi đường nối liền không dứt, thỉnh thoảng có một ít quý tộc xe ngựa tại điều khiển người lái xe dưới chậm rãi đi vào, một mảnh phồn vinh giàu có cảnh tượng. Đi tới nơi này, A Ngốc Phảng phất đến nhà dường như cảm giác phi thường thoải mái, xung quanh người đi đường đều là giống như hắn mắt đen tóc đen da vàng, không có ai sẽ hướng về hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Nham Thạch cùng Nham Lực cùng A Ngốc vừa vặn ngược lại Vóc người của bọn họ khôi vĩ, lại cạo đầu trọc, trên người còn mang theo binh khí, nhất thời trở thành người đi đường chú ý tiêu điểm, làm cho hai người rất không dễ chịu. Nham lực có mấy lần suýt nữa thẹn quá thành giận, nhưng trong vô tình phát hiện xem người chồng của chính mình lại có chút khuôn mặt đẹp cô nương, tức giận trong lòng nhất thời thu lại, còn bày làm ra một bộ ngẩn đầu dưỡn ngực dáng vẻ. Hỏi thăm được ma pháp sư công hội tiểu tại thành đông cách nơi này cách đó không xa, ba người vội vàng bước nhanh hơn, thẳng đến ma pháp sư công hội mà đi. Cung hồng Cụ tộc tòa thành nhỏ kia như thế, Quang Minh Thành Ma Pháp Sư Công Hội như trước cùng Dòng binh Công Hội hàng xóm láng giềng, chỉ có điều nơi này mà Pháp sư Công Hội không phải là như vậy tiêu điều rồi. Tuy rằng người ra vào mấy kém xa Dòng binh Công Hội nhiều như vậy, nhưng lui tới cũng không có thiếu Ma Pháp sư ra vào. Hơn nữa, tại kiến trúc trên, nơi này Ma Pháp sư Công Hội có thể so với Dòng binh Công Hội quy mô lớn hơn rất nhiều, hình lục giác kiến trúc cao lớn đem Dòng binh Công Hội hoàn toàn hạ thấp xuống. A ngốc cũng không biết, nơi này chính là cả trên phiến đại lục Ma Pháp Sư Công hội Tổng hội. Chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Ba người hướng Ma Pháp Sư Công hội cửa lớn đi đến. Vừa đi đến cửa trước, tại trong cửa lớn đột nhiên rỗi ra một cái mục trượng, một tiếng nói giả mua nói, các người đi nhầm, dòng binh công hội tại sát vách, nơi này là Ma Pháp Sư Công hội. A Ngốc Định Thần nhìn lại, chỉ thấy Ma Pháp Sư Công hội trong cửa lớn là một người, người này dâu tóc bạc trắng, nhìn qua ít nhất cũng có 7, 80 tuổi, an mặc một thân phổ thông bình dân trang phục khẽ mắt buông xuống, cũng không thèm nhìn tới A Ngốc ba người. Giống nhau tình huống A Ngốc cũng đã gặp qua, Vội Vàng khách khí nói, "Lão gia gia, ta là ma pháp sư, là tới linh nguyệt phụng, hai vị này là bằng hữu của ta, ngài để cho chúng ta vào đi thôi." Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ba người, hai mắt của hắn bẩn thịt ố vàng, một bộ trì độn bộ dáng, nhìn từ trên xuống dưới ba người. A Ngốc sợ lão nhân không tin, vội vàng đem ma pháp của mình thẻ đưa tới. Lão nhân cũng không có nhận, chỉ là nhìn sang Nói, ngươi đã là ma pháp sư, vậy ngươi liền vào đi thôi. Hai người bọn họ không phải, không thể vào. Nham lực tức giận dâng lên, nói, ngươi ông lão này, làm sao như vậy chất phác, chúng ta chỉ là vào xem xem mà thôi, cũng không phải quay rối. Đợi đến huynh đệ ta lính xong tiền, chúng ta lập tức đi ngay. Lão nhân hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn tới nham lực, như cũng là câu nói kia, không là ma pháp sư không thể vào. Nham lực mới vừa muốn nổi giận, A ngốc đuổi vội vàng kéo hắn, nói. Hai vị đại ca, nếu vị này lao ra ra không để cho các ngươi tiến vào coi như xong, hắn lớn tuổi như vậy còn phải ở chỗ này thủ vệ, nhiều không dễ dàng a. Chúng ta liền đừng làm khó hắn. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh sẽ ra tới. Nham thạch lôi kéo nham lực vào áo, nham lực hứ một tiếng, nhẹ giọng lại nói, a ngốc vinh đệ, vậy ngươi có thể nhanh lên một chút đi ra. Ngươi không thấy hai bên đường phố tiệm cơm lâm lập sao, ca ca ta đã sớm tâm dưỡng khó gai rồi chờ một lúc chúng ta có thể muốn ăn thật ngon bên trên một chầu từ thượng thiên cương núi sau đó liền chưa từng ăn một trận tốt trong miệng của ta đều sắp nhạt ra trứng rái rồi a ngốc gật gật đầu xoay người tiến vào ma pháp sư công hội nham thạch lôi kéo nham lực đi tới một bên trong góc ngồi xuống chờ đợi a ngốc a ngốc xuyên qua cửa lớn lúc chúng lao nhân nói thật xin lỗi ta cái kia vị đại ca kỳ thực tâm địa rất tốt chỉ là tính khí có chút táo bạo ngài đừng để ý lão nhân vẫn đục con mắt quét a ngốc một cái thản nhiên nói Thế phong nhật hạ A. Như ngươi còn trẻ như vậy người không nhiều lắm, mau vào đi thôi. A ngốc khẽ mỉm cười, trùng lao nhân thi lễ sau đi vào ma pháp sư công hội. Trong công hội tia sáng không phải rất mạnh, trên mặt đất có một cái to lớn lục mang tinh đồ án, ở chính giữa chết, có mấy cái không có đánh dấu quầy hàng. Trong đại sảnh đã có hơn 10 người ma pháp sư, tập trung ở đồng thời nói chuyện hiếm, tựa hồ cũng tại kể một ít ma pháp tâm đắc. Một tên trong đó ma pháp sư thấy A ngốc đi vào, mang theo nụ cười nền đó nói, Vị tiểu huynh đệ này rất lạ mà ta. Ngươi là mới tới đây phải không? Người này ăn mặc một thân ma pháp bào màu đỏ, nhìn qua hơn 30 tuổi, ma pháp bào trên tiêu chí biểu hiện, người này là một tên cao cấp ma pháp sư. Nhìn thấy nhân gia chủ động chào hỏi, A ngốc trận lại nói, ngài, ngài khỏe chứ, ta là mới tới, là tới lĩnh nguyệt phụ. Xin hỏi, muốn với ai lĩnh đây? Người trung niên mỉm cười nói, nguyên lai tiểu huynh đệ là từ đường xa mà đến A. Không biết ngươi là cấp bậc gì ma pháp sư? Ngươi làm sao không mặc ma pháp bảo đây? Phải đạo, ma pháp sư đều lấy an mặc trên ma pháp sư công hội xứng phát ma pháp bảo làm vinh. A ngốc có chút lung tung nói, ma pháp của ta bảo hỏng rồi, vừa vặn tới nơi này muốn thuận tiện lĩnh một bộ đây. Ta thông qua được trung cấp ma pháp sư chứng thực. chương 54, triệu hồi ác ma. Người trung niên gật đầu nói, thì ra là như vậy, ta tên Sì Mạ, ở đây cũng coi như là cái quản sự đi, ngươi đem ma pháp của ngươi thẻ cho ta. Ta đi giúp ngươi Lĩnh Nguyệt Phụng cùng Ma Pháp Bảo." A Lốc vội vàng đem trong tay các pháp thuật đưa tới, cảm kích nói, "Đại thúc, cảm tạ ngài."